Chương 551, Tói Diệp Phong Vân, 13, D. Đúng vậy, đây là quy định của đạo hồi chúng ta. Theo quy định này hàng năm các giáo đồ phải đóng góp một số tài sản nhất định để trợ giúp những người nghèo khó cũng như cúng dường lên các tự viện. Chúng ta gọi đó là thiên khóa, thuế trời. Cũng áp dụng giống như đại đường các ngươi thu 4% thuế. Như chúng ta đây thì số tài sản trị giá 1.000 đồng đi nẻo, tiền tệ của đại thực thì phải giao nộp 25 đồng đi nẻo. Dĩ nhiên, Nếu như những người đã tình nguyện bố thí cứu giúp người nghèo khó thì sẽ không phải nằm trong diện bị thu thuế như vậy. Nói tới đây, trên nét mặt của A cổ thập lộ ra một chút kiêu ngạo, theo ta được biết, mức thuế thấp nhất mà quý quốc đặt ra cũng đã gần 3% rồi. Hơn nữa cách đánh thuế cũng tùy ý thay đổi, không có quy định rõ ràng. Tất cả chỉ phụ thuộc vào sự hỉ nộ của hoàng đế mà định ra thuế. Năm nay có thể là 3% nhưng năm sau đã có thể là 10% rồi. Thậm chí... Ngoài thuế ra các vị còn thường xuyên bắt người dân quyên góp, lạm thu một cách tùy tiện. Thật là tra tấn, vắt kiệt mồ hôi và sức lao động của người dân. Điều đó hoàn toàn không giống như đại thực chúng ta, chúng ta định ra tỷ lệ thiên khóa với giáo chúng một cách rõ ràng, công khai. Cho dù là cả lịp hạ đi chăng nữa cũng có dám tùy tiện thay đổi. Nhưng các ngài đối xử với chiêu võ cựu quốc cùng thổ hỏa là không như vậy. Các ngài đánh thuế bọn họ rất nặng, thuế thân, thuế đất cũng lấy của họ một nửa thu nhập. Năm ngoài mặc dù áp dụng thuế 11%, nhưng thuế tài sản tùy theo quan phủ quyết định, mà không theo tài sản thật sự của dân. Chúng ta thấy dân chúng rất khổ cực. Chẳng lẽ đây là thuế khóa nhẹ nhàng của các ngài sao? A cổ thập lắc đầu, đó là do bọn họ không tin thờ Thánh A La. Bọn họ không phải con dân của Thánh A La dĩ nhiên không cần phải đối xử với họ theo giáo quy. Không đúng, thân vương đang có sự lẫn lộn phải trái ở đây rồi thôi rượu cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, chính hai tôi khi ở Khang quốc đã nghe nói rằng. Có rất nhiều người khang quốc cho dù đã đi theo đạo hội nhưng mức thuế mà họ phải nộp lên tới 11%, hoàn toàn không được hưởng sự bao dung và tình thương của thiên hóa. A cổ thập điện hạ, sự thật này người không định phủ nhận chứ. A cổ thập nghe thôi diệu nói vậy liền cười một tiếng, cái này thì có quan hệ gì đâu, bọn chúng mặc dù đã quy thuận chúng ta, nhưng dù nói gì đi nữa thì chúng đều là những kẻ bị chinh phục, Nên việc chúng phải gánh chịu nhiều thứ thuế khác nữa cũng là điều đương nhiên. Nếu chỉ thu thuế bọn chúng theo thiên khóa thì cả liệp hạ lấy gì mà nuôi quân đội chứ? Chúng ta không giống như người Hán các người, đối với ngoại tộc thì bày trò nhân nghĩa giả tạo, còn đối với con dân của mình thì bóc lột tàn khốc. Không. Đại thực chúng ta không bao giờ có chuyện đó, chúng ta muốn người đại thực được hưởng thụ thật nhiều tài phú và văn hóa. Còn ngược lại, những khổ cực vất vả thì bọn ngoại tộc kia chắc chắn phải gánh chịu rồi. Vì thế, cho nên đại thực của các vị mới đầy dã tâm xâm lược như vậy. Các vị mặt ngoài thì lấy danh nghĩa là truyền bá, mở rộng tôn giáo đạo hội, nhưng trên thực tế là ẩn chứa ý định cướp đoạt thật nhiều của cải, và chút bỏ thật nhiều những thai họa lên các dân tộc khác. Rõ ràng đó là cách làm thể hiện sự cực đoan ích kỷ chủ nghĩa dân tộc hẹp hỏi. Ngài đã không nhận ra hạn chế đó, trái lại còn chỉ trích đường lối nhân nghĩa của đại đường chúng tôi. Trên thực tế, trong việc đối nội, triều đình đại đường không hề thi hành những chính sách thuế khóa, bóc lột tàn khốc như Ngài đã nói. Hoàng đế bệ hạ đem lại đất đai và tài sản cho con dân đại đường, thực hành thu thuế với mức tháng 1 năm 20, 0,5%, quả thật là có cao hơn so với mức tháng 1 năm 40, 0,25% của các vị. Nhưng với mức thuế ấy những người dân bình thường vẫn có thể hoàn toàn đóng góp được. Còn về phần các thuộc quốc ở Tây Vực, đại đường không hề tiến hành thu thuế, cũng không có hề lấy tiền gạo bồi dưỡng, biếu xén của bọn họ, đồng thời không can thiệp vào việc tự trị của các dân tộc này. Vì thế cho nên bọn họ mới vui lòng quy thuận, xưng thần với đại đường chúng ta. Lấy nhân nghĩa để thu phục nhân tài đó là cái đạo của đại đường nói riêng và người Hán nói chung từ xưa đến nay. Mặc dù hiện tại bây giờ, hình thái chinh phục các dân tộc khác bằng vũ lực của đại thực các ngài đang thu được nhiều kết quả và bước vào giai đoạn cực thịnh. Nhưng ngài đã nghĩ tới chưa? Các dân tộc đó cũng có sự tự tôn, ý thức độc lập và lòng cam thủ. trải qua trăm ngàn năm tích lũy đến khi đó thế hệ con cháu của ngài sẽ phải đối mặt ra sao với sự thù hận chồng chất đó thái độ hùng biện mạnh mẽ cũng như lập luận chặt chẽ của thôi diệu khiến cho a cổ thập á khẩu không thể nào phản bác lại được hắn thẹn quá hóa giận đạp bàn một cái chát trách mắng thôi diệu ngươi đã quên thân phận của mình rồi hay sao có mấy tên tù binh được đãi ngộ ưu ái như ngươi chứ ngươi nên biết tự trọng một chút nói xong hắn phất mạnh ống tay áo, nổi giận đùng đùng xạ ô người đi ra ngoài Khi hắn vừa mới ra ngoài doanh trướng thì có một gã người hầu chạy tới bẩm báo, bẩm điện hạ, bên ngoài quân doanh có người xin cầu kiến. Là Tổng đốc của Cắp Mã Đan phải không? Nói với hắn ta không gặp. Không. Không phải Tổng đốc Cắp Mã Đan, người đến là một thương nhân túc đặc. Hắn nói hắn vừa từ Tát Mã Nhĩ hắn đuổi theo chúng ta tới đây. Hắn nói hắn có biết điện hạ. Từ Tát Mã Nhĩ hắn đuổi theo tới đây. a cổ thập hơi ngẩn người ra một chút. Thương nhân túc đặc làm ăn ở ba cách đặt thì có rất nhiều nhưng người này lại từ tát mã nhị hãn cất công đuổi theo tới tận đây. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Dẫn hắn vào đi. Đột nhiên nhận được tin báo có khách tới thăm khiến cho á cổ thập hạ hỏa, bớt giận đi phần nào. Hắn quay lại đại trướng của mình. Sau đó người thương nhân túc đặc xin cầu kiến cũng được dẫn vào. Đó là một lão giả trường 60 tuổi, trên nét mặt biểu thị sự mệt mỏi, phong trần. Là ngươi, A cổ thập quả nhiên là biết người này. Người tới chính là con trai của tướng quốc Khang quốc trước đây. Ở Tát Mã Nhĩ Hãn ông ta là một thương nhân nổi tiếng tên gọi Mục Tháp. Người này quả thật là thương nhân túc đặc tên gọi Mục Tháp. Ông ta cũng chính là người đã đưa thôi rượu tới Bạt Hãn Na. Khi ở Tát Mã Nhĩ Hãn, Mục Tháp nghe được thông tin là A cổ thập ở Bạt Hãn Na có bắt được một tên sứ giả của đại đường và đang trên đường áp giải về ba cách đạt. Ông ta đoán ngay người bị bắt chắc chắn là thôi rượu cho nên rất lo lắng. Và vì muốn giữ lại cho thôi rượu một tính mạng cho nên ông ta đã không quản cả đêm tối đuổi theo đám người A cổ thập. Rốt cuộc khi tới cắp mã đan thì cũng đuổi kịp bọn họ. Mục tháp tiến lên cung kính quỳ xuống hành lễ, thảo dân mục tháp bái lệ thân vương điện hạ. Người tới đây làm gì? Chẳng lẽ có kẻ nào dám làm khó dễ cho thương đội của ngươi hay sao A cổ thập ngồi xuống? Hắn thật sự suy nghĩ không ra tại sao những tên thương nhận vốn chỉ có biết đến lợi nhuận thì vì sao lại phải vượt cả ngàn dặm để đuổi theo hắn. Điện hạ. Xin cho Thảo Dân hỏi một chút, có phải Thân Vương có bắt giữ một tên sứ giả của đại đường là Thôi Diệu phải không ạ? Đúng thì sao chứ A cổ thập thoáng cái, ngồi thẳng lên, ngó nhìn Mục Tháp, chẳng lẽ ngươi có biết hắn sao? Mục Tháp cười khổ một cái, đáp lời, thực không dám giấu giếm điện hạ, cái tên Thôi Diệu này, Thảo Dân khi ở trường ăn cũng có biết, sau này ở Toái Diệp cũng có gặp mặt rồi cùng hắn đi tới bạc hãn Na kia. Thật sự Thảo Dân không hề biết hắn là sứ giả của đại đường, nhưng Thảo Dân có biết thân phận thực sự của hắn. Thân phận thực Ga cổ thập nghe Mục Tháp nói thế bỗng nhiên có hứng thú, Ngươi mau nói thân phận thực của hắn là gì xem nào. Điện hạ, hắn chính là cháu đích tôn của thôi viên tướng quốc đại đường trước đây. Ngay từ lúc còn nhỏ tuổi, hắn đã nổi tiếng thần đồng rồi. Trong hắn thì có vẻ già dặn trứng trạc, nhưng thực tế hắn mới chỉ có 16 tuổi thôi. Thì ra là như vậy trên nét mặt của A cổ thập biểu hiện có chút kinh ngạc. Hắn chặp tay ra sau lưng rồi bước tới ngoài cửa doanh trướng. Từ đó hắn đứng nhìn về căn lều trướng của Thôi Diệu ở xa xa kia, đống nhiên cười nói, 16 tuổi mà đã được cử làm đại biểu đại diện cho một nước lớn như Đại Đường, quả thật là không đơn giản chút nào. Cạ lịp hạ, cạ lịp hạ nhất định là sẽ có hứng thú với hắn lắm đây. Còn cả ngươi nữa A cổ thập quay đầu, thoáng nhìn lại về phía mục Tháp, hắn ta khẽ mỉm cười nói, ngươi đã đã vì hắn mà buôn ba mấy ngàn dặm để đuổi theo tới đây, điều đó chứng tỏ giao tình của các ngươi cũng không tệ. Ngươi hãy ở lại, thay ta để ý tới hắn. Dạy cho hắn tiếng đại thực, rồi ngày nào đó ta sẽ có trọng ta cho ngươi. Mục tháp mừng rỡ, ông ta cung kính dập đầu, thảo dân nguyện dốc sức theo lời sai bảo của thân vương. Đến buổi sáng sớm ngày thứ hai, đội ngũ của của A cổ thập lại tiếp tục xuất phát. Con đường từ các mã đan đến ba cách đạt rộng rãi bằng phẳng tròn nên chỉ sau ba ngày hành trình nữa bọn họ đã tới ba cách đạt đô thành của A bạc tư cả Lập hạ. mươi 552, Phái Diệp Phong Vân, 13, E. Ba cách đạt trong tiếng A dập có nghĩa trời ban cho. Ban đầu nó chỉ là một thôn xóm nhỏ của Tát San Vương Triều. Vị cả lịp hạ đời thứ hai là cổ pháp nhị đã tốn mất thời gian 4 năm để xây dựng và biến nơi đây thành một đô thành phồn hoa. Có thể nói sự ra đời của ba cách đạt chính là kết quả của những biến động chính trị ở trong và ngoài của A Bạc Tư Vương Triều. Trong quá khứ, mặc dù chính quyền trung ương của ngũ mạch diệp Vương Triều đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng trên lãnh thổ bao la rộng lớn của quốc gia này vẫn có những người cực lực phản kháng Vương Triều A Bạc Tư. Chính vì vậy Đại Mã Sĩ hiển nhiên là không thích hợp cho việc làm thủ đô của Vương Triều A Bạc Tư mới. Hơn nữa vị Cạ Lịp Hạ của A Bạc Tư Vương Triều khi đó mới có 37 tuổi lại bị chết vì bệnh đầu mùa. Cái chết đột ngột của hắn đã dẫn tới một cuộc đấu tranh kịch liệt trong nội bộ để tranh đoạt ngôi vị. Đệ đệ của vị Cạ Lịp Hạ quá cố là cổ pháp nhị trước sau đã giết chết thuốc phụ của mình là A Bạc Đỗ Lạp cùng với lãnh tụ của Hô La San là Ngạ Bạc, rồi từ đó cấp lấy vương vị. Nhưng từ những hành động đó cũng dẫn tới việc nổ ra các cuộc khởi nghĩa quy mô lớn. Đô thành ban đầu của Áp Bạt Tư Vương Triệu là khố Pháp, nhưng nơi đây lại là tụ điểm tụ tập rất nhiều những kẻ phản kháng. Vì thế cho nên cổ Pháp Nhĩ buộc phải tìm kiếm một vị trí mới để đặt đô thành của Vương Triều. Ông ta đã tìm kiếm rất nhiều nơi, cuối cùng chọn được 3 cách đạt. Ba cách đạt ban đầu có tên là Hòa Bình Thành, nó nằm ở hữu nạn của con sông Cách Lý Tư. Tốc độ xây dựng của đô thành này cũng rất nhanh chóng, chỉ trong vài năm nó đã hoàn thành. Nhưng không vì thế mà qua loa đại khái, ngược lại ba cách đạt còn được mệnh danh là một trong ba đô thành lớn nhất của thời đại bấy giờ, gồm có Trường An, quân sĩ Thản Đinh Bảo và ba cách đạt. Đế quốc A Bạc Tư có lãnh thổ cực kỳ rộn lớn, phía tây trải dài tới tận Lê Ba Lý xa xôi, phía đông thì kéo đến tận Thổ Hòa La. Và trung tâm thống trị trung ương tập quyền của cái quốc gia vạn dặm này đã nằm ở ba cách đạt. Quân đội của A Cổ Thập đã tới nơi. Hắn hạ lệnh cho quân sĩ đồn trú ở bên ngoài thành. còn bản thân mình thì dẫn theo hơn 100 tên người hầu cùng với Thôi Diệu tiến thẳng vào đô thành phồn thịnh nhất của đế quốc cá bạc từ ba cách đạt. Đây là một tòa thành trì hình tròn, vì thế ba cách đạt còn có tên gọi khác là đoàn thành, thành hình tròn. Về kiến trúc, tổng thể ba cách đạt được chia thành hai bộ phận, nội thành và ngoại thành. Cả nội thành và ngoại thành đều được dùng gạch để xây dựng nên. Bên trong nội thành có tử cấm thành, tường xây cao vút tưởng như vươn tới tận mây xanh. nó cùng với cung thành của đại đường ở kinh đô trường an tạo thành thế nam bắc đối lập và dĩ nhiên cung điện của cấp lý sẽ nằm ở vị trí của trung tâm đô thành này rồi đây là một quần thể cung điện hình tròn cùng với thành nội và thành ngoại tạo thành ba vòng tròn đồng tâm lấy cung điện của cạ lịp hạ là tâm điểm mà mở rộng ra các hướng có bốn cửa cung thông ra các hướng đông tây nam bắc bằng bốn con đường thẳng tắp, rộng rãi trên cao nhìn xuống trông chúng như những chiếc nan hoa của bánh xe bắn thẳng về các góc của đại đế quốc này Thôi Diệu cùng với đoàn người A cổ thập tiến nhập vào ba cách đạt bằng cửa bắc. Vừa mới đặt chân vào thành, những tiếng la hét ấm ĩ, những âm thanh náo nhiệt đã đạp vào mắt vào tai của Thôi Diệu. Trên con đường cái, dòng người nối đuôi nhau như mắc gửi, nhiều đội lạc đà đến đây buôn bán, những tiểu thương đứng đẩy hai bên đường. Bọn họ trao đổi buôn bán các loại mặt hàng. Không khí thật náo nhiệt sôi động. Ở xa xa, có một cái mộc đài khổng lồ được dựng lên để làm nơi buôn bán đầy tớ và nô lệ. Thôi rượu từ xa có thể mơ hồ nhìn thấy những người nô lệ da đen bị buôn bán ở vùng hạ Ai Cập, nay đang được đấu giá. Bên cạnh đó là một cái nhà thờ của đạo Hải làm nó rất to lớn hùng vĩ. Dưới ánh sáng mặt trời rạng rỡ tòa nhà thờ đó lại càng thêm lấp lánh. Đây là ngoại thành của ba các đạn. bình thường các thương nhân khi tới đây đều nghỉ lại ở chỗ này. Sinh sống ở ngoại thành này có 30 vạn người. Đồng thời cũng là nơi là nơi thường xuyên diễn ra những cơ hội. Những vụ làm ăn lớn cũng như rất nhiều tài phú tiền bạc mục thắp dùng tiếng A dập giới thiệu một cách thật đơn giản cho Thôi Diệu về cái thành thị to lớn này. Hiện tại ông ta vừa là quản gia, vừa là tùy tùng của Thôi Diệu. Vị lao thương nhân túc đặc này đã đặt tất cả tương lai của gia tộc mình lên người của chàng trai trẻ mang thân phận quý tộc đại đường này. Trừ số lượng nhân khẩu đông đảo và kiến trúc thành trì to lớn hùng vĩ, còn về mặt phong tục thì cũng không có gì khác biệt so với những thành thị khác của đại thực mà Thôi Diệu đã từng đi qua. Bản thân Thôi Diệu dù mới đặt chân đến đây nhưng cũng không quá ngạc nhiên hay choáng ngợp gì cả. Mặc dù hắn cũng có chút hứng thú với kiến trúc hùng vĩ to lớn của nơi này nhưng trong đầu hắn không thể không có sự so sánh đối chiếu nó với kinh thành Trường An. Tuy ba cách đạt cùng với Trường An được gọi những tòa thành chứa được người của các thiên hạ. Nhưng nói thế nào chăng nữa thì về kích thước cũng như dân số cũng còn thua kém Trường An nhiều lắm. Nghe Mục Tháp giới thiệu một cách lưu loát và tường tận như vậy, Thôi Diệu cười cười hỏi. Dường như đại thúc đối với nơi này rất quen thuộc thì phải. Phải chăng trước đây thúc thường hay lui tới nơi này? Mục tháp cười ha hả một tiếng ta đã từng sinh sống ở đây 5 năm. Ở chỗ quảng trường phía tây kia ta còn có một căn nhà nữa, đến bây giờ vẫn đóng cửa để không đấy. Nếu có cơ hội nhất định ta sẽ dẫn cậu tới thăm. Đi tiếp được chừng năm dặm bọn họ đã tiến vào bên trong của thành nội. Thành nội là là nơi các quý tộc, quan lại và những kẻ có tiền ở các địa phương về cư trú. đồng thời đây cũng là nơi tập trung các cơ quan của chính quyền trung ương ở a bạc tư vương triều nếu kiến trúc ở thành ngoại lộn xộn bất quy tắc thì thành nội lại hoàn toàn trái ngược lại kiến trúc của nó rất trình tề các tòa tháp tòa thành nhỏ được xây dựng một cách có quy củ tiếp giáp nhau các nóc nhà phần lớn được xây dựng theo kiến trúc mái vòm hình tròn kiểu y tư lan tại Lạm. những con đường tuy rộng rãi nhưng lại hết sức thưa thất những người đi đường thỉnh thoảng mới có một chiếc xe ngựa được sơn son rắt vàng lộng lây chạy qua Ở phía xa xa có thể nhìn thấy những tòa dinh thự được xây dựng với quy mô lớn. Đó là có thể là thư viện quốc gia, là tổng cục thuế quốc gia, hay là một nhà thờ của đạo hại làm. Tiến vào bên trong thành, không khí buôn bán xô bồ của các thương nhân ở thành ngoại đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là không khí uy nghiêm của một đại đế quốc. Trên các con đường, đâu đâu cũng thấy những đội quân cận về của cả lịp hạ đi tuần tra. Bọn họ đội giáp trụ màu đen, trên người mang tỏa tử giáp, loại áo giáp đùng các khuyên sắt đan dày lại với nhau. Vũ khí thì là chiến phủ hoặc là trường mâu, trên lưng còn khoác thêm cả khiên. Bọn họ cười những những con chiến mã tốt nhất, tạo thành đội hình đi tuần tra. Khi gặp bọn người A cổ thập những binh lính này đều không người kính cẩn túi chào vị thân vương này. Kiến trúc của thành nội so với thành ngoại cũng không lớn lắm. Bọn họ đi không bao lâu đã tới trước cổng của tử cấm thành. Tư cửa lớn của tử cấm thành nhìn vào bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy vương cung chứ danh của cả liệp hạ. Phần mái của vương cung mà xanh lục, nó được thiết kế theo kiểu hình vò và ngay tại phần đỉnh mái ấy có một bức tượng của một kỵ sĩ cưỡi ngựa cầm trường âu kỵ sĩ thì hùng dũng con ngựa thì như đang phi thẳng lên trời khí thế của pho tượng rất lẫm liệt cửa thành được canh phòng rất nghiêm ngặt có hơn một ngàn tên lính thủ vệ được phân bố ở hai bên cổng thành a cổ thập khoát tay háo ra lại nhờ cho tất cả mọi người xuống ngựa sau đó hắn bước nhanh lên phía trước trao đổi với quan quân giữ thành bài câu và ngay sau đó tên lính gác cổng lập tức chạy vào trong vương cung để bờm báo với cả lâm hạ Trong vương cung của mình, các lịp hạ Lạp Hy Đức đang nổi giận đùng đùng. Ông ta tay lăm lăm cây kiếm cứ thế là đâm chém loạn xạ đồ đạc ở trong cung điện. Ngay cả một chiếc bàn làm từ gỗ trầm hương mà ông ta vốn rất yêu quý cũng đã bị ông ta tức giận mà chém cho nát bét. Mấy tên thái giám và cung nữ hầu hạ ở đó, tên nào tên nấy sợ hãi run như cầy sấy đứng nép mình góc tưởng. Duy chỉ có một viên quan đại thần đang nghiêm túc đứng nhìn sự trút giận của Lạp Hy Đức. Ánh mắt của ông ta bình tĩnh và nhẫn mại. đang chờ đợi cả lịp hạ bình thường trở lại sở dĩ lạp hy đức nổi giận như vậy là bởi vì ông ta vừa mới nhận được một tin tức đó là trước đây hồi hột đã đáp ứng sẽ cùng với đại thực cùng liên minh để tấn công bắc Đỉnh. nhưng hiện tại trung trinh khả hãn của hồi hột đã nuốt lời rút quân trở về hàn nhị đoá bát lý chiến dịch toái diệp vốn đã được ông ta cố công hoạch định một cách hoàn mỹ tấn công bắc Đỉnh để kiểm chế viện quân của đại đường và dĩ nhiên từ đó sẽ tạo thế có đại thực ở mặt trận toái diệp thế nhưng đúng một cái hồi hột phản ôn nuốt lời. Còn hai vạn quân của ông ta căn bản là không làm nên cơm cháo gì cả. Tô nhĩ mạn chết thiệt, Lao đã hứa với ta như thế nào hả? Lạp Hy Đức vô cùng tức giận, ông ta nguyền rủa cái tên người ba tư vô dụng kia. chương 553, Phái Diệp Phong Vân, 14. Có lẽ đâm chém từ nay tới giờ nên Lạp Hy Đức cũng đã có phần hơi mệt. Ông ta tra kiếm vào vỏ, sau đó trở về cái ghế rộng rãi mà ông ta vẫn yêu thích và ngồi xuống. Lạp Hy Đức dường như đã bình tĩnh trở lại. bản thân lạp hy đức là một người có kinh nghiệm rất phong phú về chiến tranh nhớ lại 10 năm trước đây ông ta là thống soái tối cao của a bạt tư vương triều xuất lĩnh hơn 20 vạn đại thực quân đi tiêu diệt đế quốc bái chiêm đỉnh lần đó ông ta cũng vây hãm quân sĩ thản đinh bảo thành đến mấy tháng ròng. như vậy thì kể từ ngũ mạch diệp vương triều thì đây là lần thứ tư quân sĩ thản đinh bảo thành bị những người a dập vây khốn và sau khi chiến dịch tiêu diệt quân sĩ thản đinh bảo thành thắng lợi lạp hy đức đã giành được sự ủng hộ rất lớn từ phía quân đội Cho nên 5 năm trước đây ông ta lật đổ hình trưởng cắp địch để đoạt lấy vương vị trở thành vị cạ liệp hạ thứ năm của A Bạc Tư Vương Triều. Chính lần vây khốn quân sĩ Thản Đinh Bảo Thành đã giúp cho Lạp Hy Đức có thêm kinh nghiệm chiến đấu, ông ta nhận rõ được tầm quan trọng của viện quân đối với quân địch đang bị vây khốn. Vì để đảm bảo cho chiến dịch thoái diệp thắng lợi hoàn toàn, cho nên ông ra đã gần như là dốc hết tiền bạc ở trong quốc khố, cũng chỉ hoãn lại những cải cách về thuế khóa. Không thể gia tăng thêm quốc khố bằng cách đánh thuế nặng để duy trì cái cuộc chiến rằng dai hao tiền tốn của này được. Trong khi đó bọn người hồi hộp từ chỗ ủng hộ nay lại quay ngược 180 độ phản lại lời thề liên minh. Cuộc chiến tranh mà Lạp Hy Đức năm chắc phần thắng bây giờ đang bị phủ một màu ảm đạm vậy hạ đã bình tĩnh trở lại chưa hạ vị đại thần đứng ở cửa nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng. Ông ta tên gọi là Diệp Cắp Nhã, là người ba tư, cũng mang trong mình huyết thống của người phương Đông. tổ phụ của ông ta là một tăng lữ phật giáo ở thổ hòa la diệp cắp nhã hiện tại giữ chức duy tề nhĩ tương đương chức tể tướng của a bản tư vương triều năm nay chừng 60 tuổi ở áp bản tư vương triều này ngoài lạp hy đức ra thì ông ta là người có quyền thế nhất ông ta cũng là ngả mễ nhĩ của bà cách đạt a cổ thập cũng là trợ thủ dưới trướng của ông ta hiện đang làm tổng đốc của tát mã nhĩ hãn ngay cả số ruộng đất thuộc quyền sở hữu của diệp cắp nhã cũng không cần phải giao nộp thuế cho lạp hy đức thậm chí nói rằng cả một nửa a bạt tư vương triều này thuộc về gia tộc của ông ta cũng chẳng ngoa chút nào. ông ta với cấp lập đức cha của a bạt tư cạ Lịp hạ lạp hy đức là bạn thân kiêm huynh đệ với với nhau. còn bản thân ông ta cũng chính là khai quốc nguyên lão công thần của vương triều a bạt tư. ngay cả lạp hy đức cũng nhận ông ta là chăn ôi. nếu liên hệ với người phương đông thì diệp cấp nhã giống như lã bất vi của đại tần năm xưa. ở đây lạp hy đức cũng gọi ông ta là phụ thân. diệp cấp nhã từ từ bước lên phía trước. Giọng lưu hòa, cạ lịp hạ bệ hạ, người không nên tức giận như vậy, điều này không tốt cho việc dùng lý trí để đưa ra quyết sách. Ông ta vung tay một cái ra hiệu, hơn 10 tên thị vệ nhanh chóng chạy tới, thu dọn cái bản xấu số vừa bị chém nát. Lập hy đức dường như thức tỉnh, quả thật vị cạ lịp hạ này không biết rằng diệp cắp nhã đã vào vương cung. Ông ta vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, phụ thân đại nhân, xin tha thứ cho con tội nhất thời mất bình tĩnh. Chỉ vì bọn con quá lo lắng cho chiến dịch ở thoái diệp. Bọn người hồi hột kia đã phản bội lời thề. Diệp cắp nhã cười lắc đầu, ta biết rồi, hồi hột giống như một con chim hai đầu, bọn chúng muốn tận dụng hết thời cơ ở cả phía đông và phía tây mà thu lợi. Ngay từ lúc khả hãn của bọn họ muốn lập cả công chúa đại thực và đại đường làm vương hậu ta đã biết rằng hột hột không thể làm đồng minh với chúng ta được. Nhưng bất quá, trong tình huống này, ta vẫn có biện pháp khiến cho hồi hột phải thật tâm thật lòng theo chúng ta. Chẳng qua muốn làm được điều đó thì cần một chút kiên nhẫn cùng trí tuệ của bệ hạ nữa. Thấy ánh mắt của dưỡng phụ nhìn mình đầy soi mói, khiến cho lạp hy đức bùng tỉnh hoàn toàn khôi phục lại lý trí của một vị quân chủ. Ông ta mời Diệp Cắp Nhã đi vào phòng tác chiến, sau khi mời dưỡng phụ ngồi xuống, ông ta liền hỏi, xin phụ thân nói cho con biết, phải làm như thế nào để bọn người hồi hột kia hoàn toàn đi theo chúng ta. Người đã xem qua báo cáo của tôi Nhĩ Mạn hay chưa Diệp Cắp Nhã thoáng mỉm cười nói, quân đội hồi hột vẫn có ý muốn cùng với đại đường khai chiến. Đồng thời với đó là phe thương nhân túc đặc, phe Mani giáo. Tất cả đều trung thành với cả liệp hạ. Bọn họ chỉ vì khả hãn mà phải duy trì trạng thái trung lập. Nhưng một khi trung trinh khả hãn đột nhiên qua đời, thì hồi hột sẽ phải lập khả hãn mới. Vậy theo bệ hạ, khả hãn mới này sẽ theo bên nào? Lạp Hy Đức nghe xong thì bừng tỉnh hiểu ra. Diệp Cắp Nhã nói rất đúng, trong nội bộ hồ hột hiện nay, quá nửa các thế lực đã nghiêng theo ba cách đạt. Bọn họ chẳng qua là bị cái quốc sách và tư tưởng trung lập của khả hãn gây trở ngại, nên không thể có nhiều hành động cụ thể được. Nhưng nếu như trừ khử được cái tên trung trình khả hãn bội bạc kia, thì việc hồi hột nghiêng theo đại thực, phía Tây, là điều không có gì cản trở được. Diệp cắp nhĩ thấy lạp hy Hi đức hiểu được dụng ý của mình, cho nên ông ta cũng không nói thêm nữa, mà chuyển sang đề tài khác, đó là chiến dịch tói diệp đang diễn ra, bệ hạ, chúng ta không giỏi trong việc công thành, vì thế chúng ta cần trang bị thêm cho tiền phương máy ném đá cùng công thành truy. Tháng trước bệ hạ đã điều động thêm 500 chiếc máy ném đá rất tốt tới bản bà Thana. hiện nay Mùa đông đang đến rất nhanh, vì thế xem chừng quân tiếp viện của đường quân muốn tới đây cũng rất khó khăn. Bệ hạ cần chấp cơ hội nào, lệnh cho A Lan có thể chính thức phát động tiến công được rồi. Lạp Hy Đức gật gật đầu, được rồi, chấm sẽ lập tức hạ lệnh. Đang lúc này thì ở ngoài cửa truyền lại tiếng bẩm báo của tên thị vệ, bệ hạ, A Cổ Thập Thân Vương đã đến, đang chờ tiếp kiến ở bên ngoài vương cung. Cho hắn bảo. Lạp Hy Đức nhanh chóng liếc mắt nhìn sang Diệp Cắp Nhã. Diệp Cắp Nhã cười cười rồi đứng lên Ta còn có chuyện khác nên cần đi trước, huynh đệ các ngươi cứ từ từ mà bàn bạc với nhau đi." Nói xong Diệp cắp Nhã xoay người hướng bên ngoài đi ra. Chỉ thoáng một cái ông ta đã bước ra khỏi cửa cung. Lạp Hi Đức nhìn theo bóng lưng của ông ta với ánh mắt vô cùng đoán độc. Một lát sau, A Cổ Thập đã xuất hiện trong cung của Lạp Hi Đức, hắn bước nhanh vào phòng tác chiến. A Cổ Thập chính là cháu đích tôn của A Bạt Tư Cạ Liệp Hạ. Bởi vì Cạ lịp Hạ cổ pháp nhi trước đây thừa kế vương vị Cạ lịp Hạ của huynh trưởng nên thử đó trở đi con cháu của của các đời cạ lịp hạ không có cơ hội được ngồi lên ngôi vị quân vương của đế quốc A Bạc Tư nữa, ngôi vị chỉ chuyển cho anh em, không chuyển cho con cháu. Nhưng dù thế nào thì A Cổ Thập vẫn là tâm phúc của Lạp Hy Đức, chính vì thế mà hắn mới được bổ nhiệm là Tổng đốc của Tát Mã Nhi Hãn, thông qua đó Lạp Hy Đức muốn phân tán bất đi quyền lực và tầm khống chế của Diệp Cắp Nhã phía đông của sông A Mẫu Hà. Nhưng hiện tại quyền lực của Diệp Cắp Nhã ở trong A Bạc Tư vương triều này quá lớn Thậm chí ngay cả một bộ phận tướng lánh cũng bị ông ta khống chế. A cổ thập giống như một con cờ trong cuộc chơi quyền lực của Lạp Hy Đức và Diệp Cắp Nhã, hắn chỉ có thể cảm nhận và thấu hiểu cuộc đấy tranh quyền lực không thể nói bằng lời này. A cổ thập tham kiến cả lịp hạ bệ hạ A cổ thập tiến lên, quỳ xuống hành lễ. Lạp Hy Đức đứng trước bản đồ thật lâu, ông ta không nói gì. Một lúc lâu sau mới hỏi, lúc ngươi tới đây có gặp ông ta không? Ông ta? A cổ thập dĩ nhiên hiểu được ông ta ở đây là ai? Hắn lập tức đáp. Dạ thưa, có gặp, Diệp Cắp Nhã chỉ hỏi về tình hình thu thuế má năm nay thế nào, còn không hỏi thêm gì nữa cả. Vậy tình hình thuế má năm nay đệ thu thuế má năm nay thế nào rồi Lạp Hy Đức động nhiên xoay người lại, bởi vì đây cũng là một chuyện mà ông ta rất quan tâm. Số tiền thuế thu được từ thiên khóa thật chẳng đáng bao nhiêu cả. Mà nguồn thuế chủ yếu đóng góp cho quốc khố chính là tiền thuế của các thương nhân. Cả Tát Mạ Nhĩ Hán và Bố Cắp Lạp đều là những trung tâm buôn bán sầm ướt, cho nên số tiền thuế cũng thu được nhiều. Hiện tại chiến dịch thoái diệp đã bước vào hậu kỳ, tất cả các loại lương thực, quân nhu cùng mọi thứ cần thiết cho chiến tranh đều cần phải chất cao như núi. Cho nên ông ta không muốn nguồn tài nguyên thuế bị cạn kiệt. Hồi bẩm bệ hạ, theo như báo cáo thống kê của chính vụ thự vào tháng trước, thì tổng doanh thu hiện đạt 3.600 vạn dinh, tiền tệ của đại thực. Trong đó khấu trừ cho các quan thu thuế ở các địa phương mất 600 vạn dinh, chi cho chiến tranh mất 100.000 dinh, cuối cùng xin dâng lên bệ hạ 2.000 vạn dinh. Chương 554. Phái diệp phong vân, 14, B. Mới chỉ có 2.000 vạn thôi sao Lạp Hy Đức hướng mày, doanh thu năm ngoái còn được 4.000 vạn đi nạ, vậy mà năm nay làm sao doanh thu lại giảm mất một nửa? Nguyên nhân của việc doanh thu từ thuế bị giảm dĩ nhiên ông ta hiểu được, đó chính là kết quả của việc giảm nhẹ các loại thuế mà vị Tổng đốc ga cổ thập này đề ra. Lạp Hy Đức cũng tế nhị, ông ta tránh không đề cập sâu tới cái chủ đề thuế má này để tránh cho ác cổ thập khỏi lúng túng. Ông ta ngồi xuống cười cười nói. Để hãy nói qua tình hình ở bạt Hãn Na một chút cho ta nghe xem tuyến vận chuyển vật tư có thuận lợi hay không. Còn Tát Man gia tộc ở bạt Hãn Na có tất thể bao nhiêu binh lính? A cổ thập trầm ngâm một chút liền nói, về cơ bản, chúng ta vận chuyển vật tư tới toái diệp bằng đường thủy, cũng coi như thuận lợi, không có trở ngại gì lớn cả. Còn về phần Tát Man gia tộc, sau khi 2.000 binh lính của bọn chúng không chế được bạt Hãn Na, thì bọn chúng đã tỏ ra rất lớn lối, không coi ai ra gì cả. Cụ thể là một nửa số tiền thuế thu được ở Bạt Hãn Na đều bị chúng tức đoạt và chuyển về thạch quốc. Không chỉ có thế, chúng còn cư xử rất vô lễ với quốc vương của Bạt Hãn Na, thậm chí còn tùy tiện vào trong vương cung mà giết người. Thân đệ lo rằng những động thái ngông cuồng của Tát mạng gia tộc sẽ gây ra một cuộc dân biến ở Bạt Hãn Na. Bọn người Tát Man dám xông vào vương cung để giết người, quả thật là có chuyện này sao Lạp Hy Đức tuy hỏi như thế nhưng cũng không cần lời hồi đáp của A Cổ Thập. Bởi vì thật ra thì mật thám mà ông ta cải cắm ở bạc Hãn Na đã bẩm báo tin tức này với ông ta rồi. Lạp Hy Đức khẽ hừ một tiếng, chuyển sang đề tài khác, ta nghe nói để có đoạt được một tên sứ giả đại đường trong tay của bọn tát mạng kia. Người này bây giờ đờ ở đâu rồi? Hồi bẩm bệ hạ, người này đang ở bên ngoài cùng, hắn vốn là cháu đích tôn của tướng quốc đại đường trước đấy. Năm nay hắn mới có 16 tuổi nhưng cũng đã đỗ tiến sĩ rồi. 16 tuổi, ha ha! Quả nhiên là thiếu niên anh tài Lạp Hy Đức gật đầu cười, năm ta 16 tuổi cũng đã được cử làm sứ giả đi sứ Hy Lạp. Nghe đệ nói về thiếu niên này, ta rất hứng thú muốn được gặp hắn ngay. Nói đến đây Lạp Hy Đức quay đầu lại nói với tên thị vệ, nhanh lên, hãy đưa sứ giả đại đường trong số các tùy tùng của thân vương vào đây. Nhớ rằng không được thất lễ đấy nhé. Tuân lệnh thị vệ xoay người, khẩn trương đi ra bên ngoài cung. Thôi Diệu cùng với hơn 10 người thị vệ của A Cổ Thập đang đứng chờ trực ở phía trước của vương cung. Nơi này là trốn trọng yếu nhất của A Bạc Tư Đế Quốc, có hơn một vạn cận vệ quân canh giữ bảo vệ. Bất luận là kẻ nào đi nữa nếu như có những hoạt động chỉ khác thường một chút cũng bị các cận vệ quân này bắt giữ hoặc giết chết ngay tại chỗ. A Cổ thập biết do nơi này được canh phòng nghiêm mật, nên hắn ta liên tục dặn dò thôi Diệu phải cẩn thận không được có bất cứ hành động nào khác thường. Lúc này, của lớn của cung điện từ từ được mở ra. Một chiếc xe ngửa cơ hồ được làm từ vàng dòng đang từ trong nội cung chạy nhanh ra ngoài. xung quanh chiếc xe này có gần 200 tên kỵ sĩ hộ vệ đấy chính là đoàn người ngựa hộ tống diệp cắp nhã xuất cung tốc độ của chiếc xe ngựa ấy rất nhanh chỉ trong nháy mặt nó đã chạy đến trước mặt của bọn người thôi rượu bỗng nhiên két chiếc xe dừng gấp trước mặt thôi rượu diệp cắp nhã kéo tấm màn xe nhìn chăm chú vào chàng thiếu niên đến từ phương đông kia hắn có phải là sứ giả đại đường mà a cổ thập thân vương đưa tới phải không tên đội trưởng đội thị vệ của a cổ thập vội vàng tiến lên quỳ gối thi lễ hồi bẩm duy tề nhĩ đại nhân Đúng là hắn. Diệp cắp nhã gật đầu, ánh mắt của ông ta chuyển sang nhìn Thôi Diệu, nhận thấy dường như hắn có hiểu câu hỏi của mình, nên ông ta không khỏi tò mò, cất lời hỏi hắn, ngươi có thể hiểu những gì ta vừa nói sao? Thôi Diệu mỉm cười, không người rồi dùng tiếng A dập mà trả lời, tôi nghe không hiểu. Quả là một người không đơn giản. Mới chỉ có nửa tháng mà đã nghe hiểu được tiếng nói của chúng ta. Người trẻ tuổi này quả thật rất thông minh. Diệp cắp nhã nhẹ nhàng rút trong dâu, rồi ông ta lại cười nói với Thôi Diệu. Văn hóa của đại thực chúng ta và văn hóa đại đường của các người đều bác đại tinh thấm cả. Ta hy vọng ngươi có thể học tập được nhiều hơn khi ở đây. Nếu có gì cần cứ đến tìm gặp ta. Thôi Diệu thấy thái độ của Diệp Cắp Nhã thân thiện khiêm tốn, khiến cho hắn không khỏi có thiện cảm đối với vị duy tề nhĩ này. Hắn không người thi lê nói, đa tạo ý tốt của Lão Tiên Sinh, nếu có thời gian tôi nhất định sẽ tìm hiểu về văn hóa của Quý Quốc. Diệp Cắp Nhã nghe Thôi Diệu trả lời như vậy ngửa đầu cười ha ha một tiếng. Sau đó ông ta vung tay lên ra hiệu khởi hành, chiếc xe lập tức chuyển động nhanh chóng rời khỏi vương cung. Khi Diệp Cáp Nhã và đoàn hộ tống của ông ta đã rời đi khuất, viên đội trưởng đội thị về mới dám lau mồ hôi. Trong lòng hắn sợ hãi, lo lắng cho thôi rượu mà toát mồ hôi như vậy, gan ngươi cũng thật là lớn đấy. Nhìn thấy ông ta mà dám không quỳ lạy. Ở A Bạt Tư Vương triều chúng ta, duy tể nhĩ Diệp Cáp Nhã là người uy quyền thứ hai sau cả Liệp Hạ. Một khi đắc tội với ông ta thì ngay cả cả Liệp Hạ cũng không cứu được ngươi đâu. Lần này ông ta không làm khó ngươi, xem ra đấy là vận may của ngươi đấy. Thôi rượu khẽ mỉm cười nói, thật ra càng là những đại nhân vật lại càng dễ nói chuyện. Bản thân ông ta thân phận tôn quý như thế, lẽ nào lại đi làm khó dễ một tiểu nhân vật như ta chứ? Tên đội trưởng đội thị vệ cũng cười nói, ngươi nói quả không sai, ngay như điện hạ chúng ta cũng vậy, đối đại với mọi người hết sức hoan dung, cho tới bây giờ ngài ấy cũng chưa có lúc nào tùy tiện phát nộ cả. Lúc này cửa bên của vương cung được mở ra. một gã thị vệ trong cung đình chạy rất nhanh tới trước mặt đám người thôi rượu hắn vừa thở hồng hộc vừa hỏi trong số các ngươi ai là sứ giả đại đường vậy thôi rượu giơ tay chính là ta đây ngươi mau đi theo ta cạn lịp hạ bệ hạ muốn gặp ngươi tên thị vệ dẫn thôi rượu đi một con đường mà hai bên trồng đường trồng hai hàng dài những cây cọ dừa trên những cây này đã ra rất nhiều những quả nhỏ đồng thời ở hai bên đường tiếp ngay cạnh hàng cọ dừa là hai cái hồ nước xanh thẳm trên mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện dòng suối nước phun ra và đứng ở giữa dòng nước đó là pho tượng người kỵ sĩ mặc khôi giáp đứng sừng sững. bọn họ đi dọc con đường được lát đá cẩm thạch đen ấy rồi tiên thẳng vào vương cung nhìn tổng thể bên trong và bên ngoài của vương cung đại thực đều giống nhau ở chỗ tràn đầy phong cách xa hoa lãng phí bốn phía của vương cung đều treo đầy những trướng mạn được thêu rát cả vàng nữa đây chính là những kiệt tác của người tự lợi ái nhân và những người bái chiêm đình mỗi bức thêu tấm màn trướng đều tinh xảo đường thêu tỉ mỉ đặc biệt là các nhân vật và các hoa cỏ trong các bức thêu đều rất sống động. Nghe nói trong vương cung này có treo tổng cộng ba vạn tám ngàn bức trứng mạ, đại đa số được làm từ lụa thượng hạng của phương Đông. Ngoài ra còn hai vạn hai ngàn tấm thảm được chuyển từ vương cung ba tư tới đây. Đưa mắt nhìn xung quanh, có thể thấy vương cung này tràn ngập thứ ánh sáng ngọc của bảo thạch cùng những viên chân châu tự đại. Vàng lá cũng được dát đầy trên vách tường, còn có thứ ánh sáng lung linh, nhiều màu sắc của những viên pha lê nữa. Ở môi góc của cung điện đều có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng thức tha của các cung phi. Trang phục ai nấy cũng đều hoa lệ. Bọn họ đều nép mình sau những tấm màn trướng rồi lén nhìn, mà đánh giá về chàng thanh niên đến từ phương đông này. Hoàng cung của đại thực cũng giống như hoàng cung của đại đường, đó là ở đây có thể rất dễ thấy được những tên hoạn quan có vóc người cao lớn. Bất quá, đám hoạn quan ở đây có kẻ da đen hay trắng mà thôi. Chỉ có điều trên nét mặt của tên nào tên ấy đều tỏ rõ sự thấp hèn, lưng chưa bao giờ đứng thẳng lên cả. hai người bọn họ đi qua đại môn với cánh cửa dày cộp nặng nề khi bước vào trong thôi rượu đã nhìn thấy a cổ thập đứng ngay bên cạnh vị thân vương này là một người đàn ông có dáng người cao gầy trông mảnh khảnh thoáng quan sát nhận thấy con người này da trắng sống mũi cao và thẳng ánh mắt trông rất thâm thúy mới nhìn mà không chú ý thì cứ nghĩ đây là một nữ nhân ấy chứ bộ trưởng bào ông ta đang mặc được dệt từ các sợi vàng hoàng bảo và còn được điểm xuyết bởi rất nhiều bảo thạch quý giá ngoài ra Trên tay ông ta còn cầm một cây quyền trượng được chế tác từ vàng dòng và đá kim cương. Qua trang phục và đồ dùng có thể thấy thân phận của con người này rất tôn quý. Người thấy cả lịp hạ bệ hạ mà còn không mau quỳ xuống tên thị vệ nhắc nhở Thôi Diệu khẩn trương quỳ xuống. Trương 555, Thói Diệp Phong Vân, 14, C. Thôi Diệu làm như không hề nghe thấy lời nhắc nhở của tên thị vệ, hắn tiến lên một bước, túi mình thật sâu thi lễ. Sứ thần của đại đường hoàng đế tên gọi Thôi Diệu xin tham kiến cả lịp hạ bệ hạ A cổ thập nhìn hắn một chút rồi quay đầu về phía Lạp Hy Đức cười nói, ta nghe nói hoàng đế đại đường trong những trường hợp không chính thức thì đều có thể bỏ qua việc quỳ lệ. Lạp Hy Đức đối với việc Thôi Diệu có quỳ lệ trong khi hành lễ hay không, ông ta cũng chẳng có quan tâm gì nhiều. Ông ta đang quan sát một lượt Thôi Diệu, ông ta có chút ngạc nhiên hỏi, có thật là năm nay ngươi mới có 16 tuổi thôi sao? Ta xem chừng không giống thì phải. Thôi diệu không biết vì sao mà ông ta lại quan tâm đến tuổi tác của mình như vậy. Nhưng ngay lập tức, với thái độ bình thản, không chút su nịnh hay phản kháng, hắn hồi đáp, hồi bẩm bệ hạ, quả thật năm nay thần mới có 16 tuổi. Nhưng thần thiết nghĩ điều này cũng không nói lên điều gì cả, chỉ cần thần không làm nhục quốc thể, không phụ sứ mệnh thì tuổi tác cũng không phải là vấn đề quan trọng. Bệ hạ nghĩ như vậy có đúng không? Lạp Hy Đức khẽ mỉm cười, từ lời nói và cách thể hiện của thiếu niên này rõ ràng là thiếu sự khéo léo. linh hoạt của một sứ thần chuyên nghiệp. Hắn đang cố tỏ thái độ cứng cỏi không chịu hạ mình. Dường như hắn đang muốn thể hiện sự tự tôn, vị thế của quốc gia cũng như thể diện của quân chủ mà hắn tôn sùng. Ở đó còn mang theo thịnh khí, sự hiếu thắng của thiếu niên trẻ tuổi. Lạc Hy Đức thấy hắn cũng giống mình năm 16 tuổi. Khi đó ông ta phải đối mặt với Hoàng Thái Hậu Ái Lợi Ni của bái Chiêm Đình. Khi đó ông ta cũng cố gắng thể hiện để duy trì hình tượng của A Bạc Tư Vương Triều. Ban thưởng cho hắn chỗ ngồi. Lạp Hi Đức xoay người trở lại ngồi trên chiếc ngai vàng đế vương của mình. Thôi Diệu cũng ngồi xuống một chiếc ghế khác ở cách chỗ ngồi của Lạp Hi Đức chừng mấy bước. Còn A cổ thập thì phải đứng hầu bên cạnh vị quân chủ của hắn. Lạp Hi Đức nhìn Thôi Diệu một lát rồi thản nhiên nói, thật ra thân phận sứ thần của ngươi chỉ đến bà Hãn Na là hết rồi. Ta thừa biết rằng trong ý chỉ của Hoàng đế các ngươi đã viết rất rõ ràng, ông ta hy vọng bà Hãn Na có thể một lần nữa quy phục và đi theo đại đường một lần nữa. Hành động này chẳng khác nào ngươi tới ngự hoa viên của ta để hái trộm một quả cọ dừa. Cho nên khi ngươi bị bắt thì ngươi không thể còn thân phận sứ thần mà là một tên tiểu thâu, tên trộm. Theo quy định của đạo hồi chúng ta thì những tên tiểu thâu như vậy sẽ bị treo cổ thị chúng. Bất quá, vì yêu cầu của việc bảo tồn, không để đạo hồi bị mai một nên ta quyết định cứu vãn ngươi, với điều kiện ngươi phải trở thành sứ giả truyền bá văn hóa ai làm cho đại thực chúng ta. Lạp Hi Đức nói một cách rất chậm, có lẽ là để cho thôi rượu kịp tiếp thu. Về phần tôi diệu, mặc dù vốn tiếng A dập vẫn còn ít, nhưng hắn có thể miễn cưỡng nghe hiểu những gì mà Lạp Hy Đức nói. Cho nên khi Lạp Hy Đức nói đến đây, hắn liền nổi ý tranh luận với ông ta, thần rất mong muốn được học tập và tìm hiểu văn hóa của quý quốc. Nhưng thần cần nói rõ, thần không phải là tiểu đâu. Thần chỉ đi tới mảnh đất trước đấy từng thuộc về đại đường, tới thăm những nữ nhân đại đường phải chịu đủ mọi ước hiếp, khi dễ. Nếu như cả lịp hạ nói thần là tiểu đâu, vậy thì đại thực các ngài có lẽ cũng từng sắm vai cường đạo rồi. Sắc mặt của Lạp Hi Đức lúc này chìm hẳn xuống. Mắt của hắn nhìn trừng trừng vào Thôi Diệu. Ông ta đã tiếp kiến không biết bao nhiêu là sứ thần của các nước. Kẻ khác nhìn thấy ông ta nếu không khung đúng thì cũng phải tỏ thái độ su nịnh, bỡ đỡ của kẻ dưới. Vậy mà cái tên thiếu niên trẻ tuổi này lại dám mặt đối mặt cãi nhau với ông ta. Lạp Hi Đức cũng có chút nổi giận rồi. A cổ thập đang đứng ở sau lưng Lạp Hi Đức cũng bị cách đối đáp của của Thôi Diệu làm cho hồi hộp, Vị thân vương này còn lo sợ thay cho tên tiểu tử kia. lập tức a cổ thập khẽ ho khan một tiếng mắt nháy thôi rượu ý bảo hắn hãy nhanh chóng xin lỗi cả lịp hạ nhưng thôi rượu vẫn như không nghe thấy nhìn thấy hắn cắn chặt ngôi không nói một lời cũng nhìn thẳng về phía lạp hy đức hắn tự biết rằng mình đang mang vinh nhục của quốc gia cho nên hắn thà chết chứ không thể nào vứt bỏ đi khí tiết của sứ thần đại đường cả hai người mắt nhìn mắt rằng co nhìn nhau một lúc lâu sự tức giận trong mắt của lạp hy đức dần dần thuyên giảm bình thường trở lại hắn cười dễu cợt à Ta quên mất, bản thân chúng ta bị bao vây trong vòng xoáy của chiến tranh thì đã không phân biệt ai là tiểu thâu, ai là cường đạo rồi, chỉ có người chiến thắng và kẻ chiến bại. Khẩu khí của người xem chừng cũng giống như Đại Đường Lôi, rất máu lửa. Được rồi, người trẻ tuổi kia, ta tha thứ cho ngươi tội vô lễ. Nói đến đây, ông ta chuyển sang một cách nói bình thản, từ tốn. Ngươi nói cho ta biết một chút về Hoàng Đế Đại Đường của các ngươi, xem ông ta là một người như thế nào. Theo như ta được biết thì ông ta cũng bằng tuổi của ta. Lên ngôi cùng thời điểm với nhau. Cho nên ta đối với hoàng đế của các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Thôi Diệu cũng là một sĩ tử biết lê nghĩa. Ngay từ nhỏ người thiếu niên này đã được tổ phụ của mình bồi dưỡng và rèn luyện cho đức tính kiêm tốn, biết tự kiềm chế bản thân. Khi thấy cả lịp hạ đã tỏ thái độ nhượng bộ dịu rộng, hắn cũng khiêm nhường đáp. Cả lịp hạ bệ hạ cũng giống với hoàng đế bệ hạ của chúng thần ở chỗ cả hai đều là những vị quân chủ hùng tài vĩ lược, có tấm lòng khoan dung độ lượng. đều là những anh hùng chân chính thời nay và là đối thủ trời sinh của nhau nhưng về cuộc sống riêng tư thì hai người dường như có sự bất đồng lạp hy đức nghe thôi viên nói vậy ông ta rất hài lòng cười vui vẻ rõ ràng ông ta cảm nhận được sự thành thật trong lời tán dương của thôi diệu đó là những lời tán dương xuất phát từ nội tâm của con người trẻ tuổi này tuyệt đối không có ý xu nịnh gì cả việc thôi diệu tán tụng lạp hy đức giống như hắn ca tụng vị quân chủ của mình lúc trước bản thân vị cả liệp hạ này cũng có tự lý giải được một con người cũng dựa vào thực lực mà giành lấy ngôi vị thống trị đại đường đế quốc đến nay lại dám dốc tất cả nguồn lực đất nước để cùng ông ta quyết một trận sinh tử thì dĩ nhiên vị hoàng đế ấy chắc chắn có thể sánh vai cùng ông ta chỉ có điều theo như lời thôi diệu thì cuộc sống riêng tư của hai người bất đồng chuyện này khiến cho lạp hy đức cảm thấy rất hứng thú vậy ngươi nói xem rốt cuộc đời sống riêng tư của chúng ta bất đồng ở chỗ nào thôi diệu nhìn những chân sức xa xỉ được trưng bày đính dắt xung quanh cung điện một lần nữa để đánh giá nơi này Sau đó hắn ngẩng đầu lên, giọng nói có chút kiêu ngạo nói, Trọng cung, hoàng đế của chúng thần chỉ có 200 tên hoạn quan và 300 cung nữ làm việc. Con hoàng hậu, cũng tự mình chăn tằm dệt gấm ở trong cung. Rất nhiều dày của các binh sĩ là do chính tay của người làm ra. Các Lip hạ bệ hạ có làm được những chuyện này không? Lạp Hi Đức cảm thấy buồn cười quá, cái tên thôi rượu này thực chất là đang châm chọc ông ta xa hoa, lãng phí đây mà. Phàm là sứ thần của các nước khác khi tới cung điện của hắn. Đều bị vẻ huy hoàng tráng lệ làm cho cho ngợp, đều than thán phục. Cũng không khỏi trầm trồ thán phục trước những phi tử xinh đẹp của ông ta. Chính vì nghe nhiều những lời ca ngợi tán tụng, cho nên Lạp Hy Đức cảm thấy chán ngán những mỹ từ ca ngợi sáo dông ấy rồi. Ngược lại những lời nói của Thôi Diệu khiến cho ông ta cảm thấy mới lạ, thích thú. Lạp Hy Đức nhẹ nhàng khoát tay, chẳng Thôi Diệu nói, những thứ vật phẩm trong cung này phần lớn đều đến từ đại ma sĩ, chúng cũng không phải là thuộc về cá nhân của ta. mà được dùng để biểu trưng cho sự giàu có của đế quốc ca bạc tư này. Còn về phần thế thiếp, trên thực tế ta chỉ có mười mấy người, số nữ nhân còn lại ta dùng để ban thưởng cho các tướng lĩnh có công. Người tuổi còn quá trẻ, chưa thể hiểu rằng một nam nhân hùng tài vĩ lực thì không thể nào xa vào nữ sắc. Ngược lại, ngươi thử ngâm xem một vị quân chủ khi xa vào nữ sắc thì có bao giờ làm nên đại sự không? Lạp Hy Đức đứng lên, tốt lắm, nhưng ta còn nhiều chuyện cần giải quyết cho nên không thể tiếp đãi ngươi lâu được. nhưng ta có thể hứa với ngươi chỉ cần ngươi không rời khỏi ba cách đặt này, ta tuyệt đối sẽ để cho ngươi được tự do. Ngươi hãy cố gắng tìm tòi, học tập lấy tinh hoa trong văn hóa của chúng ta. Ta hy vọng một ngày kia ngươi trở về lại đất nước của mình, ngươi sẽ đem văn hóa của người a dập truyền đến phương Đông. Dĩ nhiên ta cũng hy vọng ngươi sẽ đem những văn hóa tốt đẹp, ưu tú của phương Đông để truyền dạy cho chúng ta. Dứt lời, ông ta vẫy tay cho tên đội trưởng đội thị vệ lại gần, rồi chỉ tay về phía thôi diệu lệnh cho tên đội trưởng. Ngươi hãy đưa vị khách quý này đi xuống đi, từ hôm nay trở đi đây chính là tân khách của ta, ngoại trừ khu vực cơ cấu quân sự, còn tất cả các nơi khác người này đều có thể xuất hiện, tham thú được. Chương 556, Toái Diệp Phong Vân, 14, D. Đa tạ cả lịp hạ bệ hạ, nhất định thần sẽ chăm chỉ để nghiên cứu và học tập văn hóa của quý quốc Thôi Diệu không người, thi lễ rủi từ từ lui xuống. Khi Thôi Diệu vừa mới đi khỏi, A Cổ Thập liền trao đổi với Lạp Hy Đức, bệ hạ. Có phải bệ hạ đã quá khoan dung đối với hắn chăng? Để cho hắn tuyệt đối tự do, để e rằng hắn sẽ chạy trốn, khi đó thì biết làm sao? Hắn sẽ không chạy trốn đâu lạp hy đức từ từ xoay người lại, mà cười nói với A cổ thập, mặc dù ta mới chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, nhưng ta biết rằng hắn là một văn nhân có lòng tự tôn đối đại đường quốc thổ của mình. Nếu như ta giam cầm hắn, hay sai người giám sát hắn thì có lẽ hắn sẽ chạy trốn. Nhưng ta cho hắn tự do tuyệt đối, thì chẳng những hắn sẽ không đi. Mà ngược lại nếu muốn đi hắn cũng xin phép để nhận sự đồng ý của ta. Hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến tôn nghiêm của đại đường đế quốc đâu. Đệ có tin chuyện này không? A cổ thập nghe những lời phân tích của Lạp Hy Đức thì rất thán phục, lòng dạ của bệ hạ, thần đệ đây sâu hổ không thể nào sánh kịp. Lạp Hy Đức khẽ thở dài một hơi nói, một thiếu niên trẻ tuổi, đứng trước cả lịp hạ như ta mà tiến thoái còn có lễ, không để làm nhục quốc thể. Ta càng thêm lo lắng cho chiến dịch thoái diệp. A cổ thập à! Ta thấy ta đã có chút khinh địch rồi. Ông ta nói rồi chắp tay ra sau lưng, đứng hướng về phía cửa sổ. Ánh mắt của ông ta hướng về phương đông xa xôi, trong ánh mắt ấy chứa một nỗi u buồn. Thời gian cứ thế trôi đi, dần cũng đã tới tháng 11, đây chính là thời gian mà Toái Diệp bước vào mùa đông thực sự. Và cảnh vật ở nơi đây dường như thể đổi tất cả khi mùa đông đến. Cả bầu trời rộng lớn ấy chỉ toàn một màu xám xịt, giống như sắc mặt của người ta sau khi cạo gió vậy. Kèm theo cái sắc trời ốm yếu ấy là một loại khí tượng hỗn độn, bất quy tắc, toàn bộ mặt đất đều bị sương trắng phủ kín, trông khô giáo và cứng ngắc. Con sông Hộ Thành đã bị cái lạnh ép cho đóng băng mất rồi. Và trên cái mặt băng ấy là một cô công thành chủ ý vỡ vụn đang nằm tròng trơ, cô độc. Và băng cũng đã kết đẩy trên cái đống phế vật đó. Như vậy là kể từ tháng 10 cho tới nay đại đường và đại thực đã cố gắng bình tĩnh được một tháng, binh sĩ cũng chủ yếu sống ở trong doanh trướng. cái rét cái lạnh khiến cho họ bắt đầu cảm thấy nhớ nhà nhớ quê hương bên trong thành thoái diệp tình hình cũng rất im mắng. chiến dịch này đã diễn ra được hai tháng nhiều trận ác liệt đã nổ ra hai tháng rằng co lúc nào cũng căng như dây đàn khiến cho ai cũng thất mệt mỏi trên đường cái thỉnh thoảng xuất hiện một đội binh sĩ đi tuần tra vào lúc giữa trưa trên đường phố bỗng nhiên vang lên những tiếng vó ngựa dồn rập, phá tan đi sự yên tĩnh ảm đạm của trời đông chủ soái vương tư vũ cưỡi ngựa đi giữa còn hai bên là một đội kỵ binh đi theo Bọn họ quất ngựa chạy về phía bắc của thành. Vương Tư Vũ vừa nhận được một tin tức khiến cho ông ta vô cùng phân chấn, vui mừng. Đó là một gã quân nhân trong đội quân giới đã phát minh ra một cách đối phó với công thành chủ y của đối phương rất hiệu quả. Điều này khiến cho Vương Tư Vũ mừng rỡ đến phát điên lên được. Hai tháng trước đây, những gỗ máy công thành chủ y cứ như những con quái vật cuồng bạo ngay trước mắt, đe dạo rất lớn tới an nguy của tòa thành. Mặc dù lúc trước nó không cách nào để vượt qua con sông bảo vệ quanh thành. Nhưng bây giờ khi mùa đông đến, mặt sông đóng băng cả rồi, tác dụng bảo vệ của con sông ấy lập tức biến mất. Nếu như không tìm ra cách chế phục cố máy công thành chủ ý kia thì e rằng việc Toái diệp bị phá là điều không thể tránh khỏi. Đội kỵ binh phi nhanh như gió bay, điện chấp đến thẳng một khu thao luyện. Bên trong khu thao luyện này cũng có xây dựng một tòa thành nhỏ theo mô hình của thành Toái diệp nhưng tỷ lệ nhỏ hơn, tường cao 4 trượng, dài 30 trượng, và dĩ nhiên cũng có một con sông bao quanh để bảo vệ thành. Chiều rộng của con sông là một trượng. Tại khu thao luyện này cũng đang bày ra mười mấy chiếc máy ném đá cùng mấy cố công thành chủ y thu nhỏ. 500 binh lính đường quân chia làm hai nhóm thao luyện một bên công, một bên thủ. Một gã hiệu ý thấy chủ xoáy tới, hắn liền chào theo nghi thức quân đội, nhưng có chút hoang mang. Mất bình tĩnh, tham kiến đại xoáy. Miễn lễ? Vương Tư vụ khoát tay ra hiệu, rồi hỏi gấp. Có vẻ như vị chủ xoáy này cũng rất tò mò, cái biện pháp có thể chặn phá công thành chủ y là gì? mạo diễn luyện cho ta xem. Tuân lệnh tên hiệu ý đứng dậy hướng đám binh lính hô lớn, tất cả chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu công thành. Viên hiệu ý vừa dứt lời, thì ngay lập tức mấy chục quả cầu nhỏ đã nhắm thẳng đầu tường thành mà lao đến. Thình thịch, thình thịch những quả cầu lửa rơi thẳng xuống đầu tường thành, từ đó mà từng đám lửa cứ bùng bùng cháy dữ dội. Vương Tư Vũ đứng trên một cái đài cao quan sát, toàn thân ông ta đều chăm chú hướng về cuộc thao diễn đang vào hồi tăng tốc. Lúc này tiếng trống xuất quân lại vang lên. Đây chính là đường quân đang mô phỏng tiếng chống tiến công của đại thực. Tiếng chống làm hiệu, lập tức một cỗ máy công thành chủ y, do 30 tên binh lính điều khiển ở phía sau bắt đầu tiến về phía chân thành. Dĩ nhiên, cái cố công thành chủ y này cũng là đường quân bắt chước theo cái cố công thành chủ y ma thú của đại thực mà chế tạo ra. Nhìn cố công thành chủ y này rất sống động, cũng có mấy phần giữ tợn giống như của đại thực. Cố công thành chủ y đó vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Trên đầu tường thành tên bắn xuống dày đặc như mưa. Nhưng không thể nào gây trở ngại cho bước tiến của nó. Chốc lát cố công thẳng chủ y đó đã tới sát chân thành. Đến lúc quyết định này vương tư vũ vô cùng chăm chú, cả người ông ta chuối về phía trước quan sát, chân mày cao lai, đam chiêu phán đoán. Cho đến tận lúc này ông ta vẫn không thể nhìn ra đường quân sẽ dùng cách gì để chế phục cái công thành chủ y đang lùi lui tiên sát chân thành kia. Đầu chủ y của cô máy gớm viết kia còn cách tường thành không tới ba thước. Chính trong lúc này từ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số những bóng đen Và rồi trong tiếng gào thét của đường quân, cả cô công thành chủ ý đổ sộ ấy lung lay. Chốc lát sau thì ầm ầm mà đổ sập xuống. Vương Tư Vũ chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục ấy không khỏi bất ngờ đến nỗi phải trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Đây chính là đường quân đang tái hiện lại quá trình của cô cự vô phép bị đổ sụp cách đây hai tháng về trước mà. Một lúc lâu sau, ông ta mới quay đầu lại hỏi, cách làm này là do ai nghĩ ra vậy? Khởi bẩm đại soái cách làm này là do ti chức nghĩ ra một gã binh sĩ trong đội quân giới. Tuổi chừng 30 đứng lên hành lễ. Vương Tư Vũ gật đầu, "Ngươi làm rất tốt, thưởng cho ngươi 500 quán tiền, thăng thêm 2 cấp." Tên binh sĩ trong đội quân giới đó mừng rỡ, cuống quýt dập đầu tạ ơn. Vương Tư Vũ thở dài một hơi, dường như ông ta có điều dự cảm gì đó, ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời chỉ toàn một màu xám mông lung. Một bông tuyết phiêu dạt trên không trung rồi rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó hai bông, ba bông, rồi ngay càng có thật nhiều những bông tuyết khác. Chúng như ngàn vạn tinh thể tỏa sáng đang phấp phới giữa thiên không. và dần dần những bông tuyết bắt đầu bao phủ cả vùng đất thoái diệp nơi đây lại sắp xảy ra một màn ác chiến nữa rồi đêm đã khuya một màn mây mù nặng nề bao phủ khắp thành trường an gió bắc lạnh giá thổi ù ù cây cối sơ xác, trơ trọi run rẩy trong gió rét trên đường phố cũng thỉnh thoảng mới người qua lại khắp mọi nơi ở thành trường an này đâu đâu cũng chỉ toàn là bóng tối bao trùm duy chỉ có tử thần điện trong đại minh cung là ánh đèn đuốc vẫn còn sáng trưng đây chính là nơi mà trương hoán đưa ra các đạo quân lệnh cho tiền phương tuy vào từng thời điểm chúng ta có thể bắt gặp những thị vệ làm nhiệm vụ truyền lệnh hỏa tốc bước ra khỏi điện đến lúc này cả đại điện tràn ngập một không khí khẩn trương trước cuộc chiến lớn sắp xảy ra dù đã rất khuya nhưng trương hoán vẫn đang đứng trước tấm xa bàn khổng lồ sắc mặt vô cùng nghiêm túc đầy suy tính ngày hôm qua và ngày hôm nay hắn đã nhận được hai tin tức tin tức ngày hôm qua hắn nhận được chính là việc người Hiệt kết tư đã xuất 3 vạn quân binh tấn công hàn nhị đoá Bất lý khiến cho hồi hộp hoảng sợ, vội vàng phải triệt thoái toàn binh lính đang đóng quân ở gần Bắc Đình để trở về. Còn ngày hôm nay hắn nhận được tin báo từ cung nguyệt thành của Mã Lao tướng quân. Theo đó thì Đường quân đã tiến tới sát cung nguyệt thành, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động tiến công vào lưu vực của sông Y Yệ Lệ Hà. Thời cơ quyết chiến đã chín rồi. Sự chủ động trong cuộc chiến này đang dần dần nghiêng về phía Đường quân. Trương Hoán nhìn chăm chú vào vị trí của cung nguyệt thành, tòa thành này cách Ý Hải Lệ thành chừng 400 dặm, cách Yêu Long thành 500 dặm. Nếu như đường quân xuất binh kịp thời thì hoàn toàn có thể tiêu diệt được hai vạn quân đại thực đang chú đóng ở lưu vực sông Ý Diệ Lệ Hà. Giờ phút này, hào tâm trang khí, nhiệt huyết của Trương Hoán sôi trào, vậy là sau mấy năm chờ đợi, chuẩn bị đến bây giờ đã có thể làm một trận quyết chiến định thiên hạ rồi. 6 vạn đường quân đã đi Bắc đỉnh, 5 vạn quân đi Sơ Lạc. Trong suốt 2 tháng qua bọn họ kiên trì giữ thành, nghiêm khắc quân kỷ, không hề nửa bước xuống dưới chân thành. Bước đầu đã có thể khẳng định đại đường đã chiến thắng về tinh thần và ý chí. mươi 557, Toái Diệp phong vân, 15. Bậy hạ, thần cho rằng thời cơ lúc này đã chín mùi rồi Lý Bí cầm lấy cây gậy gỗ dài chỉ vào Thổ Hỏa La nói, nơi này hiện tại có 6 vạn quân đại thực đồn trú, đây chính là số viện binh duy nhất của đại thực cho chiến trường Thái Diệp. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Thổ Hỏa La vẫn là một mảnh đất có vai trò trọng yếu đối với đại thực. Cho nên chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch đã định, đem một vạn quân hư trương thanh thế tấn công, đoạt thông lĩnh. đồng thời huy động quân của thổ phiên từ đại bột luật mà gây áp lực lên đại thực quân. Đến khi đó, cho dù có thế nào thì quân đại thực ở đây cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Như vậy ta có thể đem bốn vạn quân ở sơ Lạc cùng phối hợp với 6 vạn quân ở Bắc Đỉnh. Đến lúc ấy, chỉ cần không xảy ra sai lầm gì quá lớn, thì cuộc chiến ở Toái Diệp nhất định chúng ta sẽ nắm được ưu thế. Không chi ta còn có kỳ binh trong tay nữa. Kỳ binh trương hoán dùng cây gỗ dài chỉ vào A Sử Bất Lai Thành, ý tiên sinh là nơi này sao? Không sai Lý Bí vớt râu cười nói, nếu như đại thực vì dẫn dụ được hồi hột xuất chiến mà bỏ qua A Sử Bất Lai Thành, vậy thì chúng ta không nên bỏ qua việc lợi dụng cơ hội này. Cho dù là nó không đóng góp gì lớn cho toàn cục, nhưng ít ra cũng khiến cho sĩ khí của đại thực quân bị ảnh hưởng. Trương hoán nghe Lý Bí nói vậy, hắn hiểu và không nói thêm gì nữa. Trong đầu vị hoàng đế này đang chạy thử một lần kịch bản của cuộc chiến này. Tất cả đều kín kẽ, không có gì sơ hở lắm. Bây giờ cần phải đưa ra các chỉ thị cụ thể cho các tướng lĩnh của mình để họ thực hiện thôi. Chuyên mệnh lệnh của ta tất cả thực hiện ngay kế hoạch bạo phong tuyết. Tháng 11 năm đại trị thứ năm 6 vạn quân ở Bắc đỉnh vốn chuẩn bị đã lâu, đến nay nhận được quân lệnh của Hoàng đế bệ hạ, lập tức xuất binh. Dưới sự xuất lĩnh của mã lao tướng, bọn họ từ cung Nguyệt Thành chia làm hai đường tấn công vào quân đại thực ở lưu Vương Sông Ý Lý ở Lệ Hạ. Cánh quân thứ nhất gồm 3 vạn quân. Hành quân theo hướng tây vòng qua đường Yêu Long Thành rồi tiêu diệt toàn bộ 5000 quân đại thực ở mặt phía tây này. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cánh quân này lập tức chuyển hướng về phía đông, cùng hội hợp với cánh quân phía đông ở Y Đài Lệ thành, bao vây đường rút lui của một vạn 5000 đại thực quân còn lại. Trải qua 3 ngày kỷ chiến, quân đại thực vì số lượng không nhiều lại giàn trải không thể tương cứu lẫn nhau cho nên bị thất bại thảm hại, gần 9000 người bị chết, 5000 quân bị bắt làm tù binh. Ngược lại đường quân chiến thắng vang dội. quét sạch đại thực quân ở sông ý ỉa lệ hà ngay sau đó số quân bắc đình này lại quay đầu xuôi nam thẳng tiến tới toái diệp khi đường quân ở bắc đình xuất binh thì đường quân ở sơn lạc cũng đồng thời nhận được chỉ thị của trương hoán lập tức lên đường tào hán thần sau khi nhận lệnh tự mình dẫn theo 4 vạn đại quân theo đường kim long đại đạo tiến ra vân sân khẩu rồi thẳng tiến về hướng bắc đồng thời với đó ông ta phái hơn một vạn đại quân nhưng hư trương thanh thế cho ra vẻ 5 vạn đại quân vượt qua thông lĩnh tiến tới thổ hòa la Đồng thời với đó, hai vạn quân của dân tộc Thổ Phiên cũng phối hợp với đường quân, một lần nữa xuất binh đi đại bộ luật, gây áp lực cho đại thực ở kiện Đà La. Toái Diệp, chiến tranh tàn khốc lại một nửa bùng phát, lần này xem chừng còn ác liệt hơn nhiều. 20 vạn quân đại thực bắt đầu rầm rộ tiến công vào Toái Diệp Thành. Bọn họ cũng nhận được quân lệnh từ ba cách đạt giống như những lần trước, đó là phải đánh hạ được Toái Diệp Thành trước tháng 12. Trên chiến trường lúc này, ba chiếc máy ném đá của đại thực đã bắt đầu hoạt động. Những quả cầu lửa cứ thế tràn ngập cả bầu trời lao về phía đầu của tường thành. Trên tường thành lúc này đã xuất hiện một biển lửa. Trong lần tái chiến này, đại thực không chỉ tấn công mặt phía đông mà mặt bắc và mặt nam thành cũng là những mục tiêu công kích của chúng. Trong số ba mặt thành thì mặt bắc là nơi chịu sự tấn công dữ dội và khốc liệt nhất. Trong đêm tối, vô số những quả cầu lửa lao đi tạo thành một thứ ánh sáng loang loáng rừng rực. Những hỏa cầu này rơi rầm rầm lên đầu tường thành, bùng cháy khiến cho nơi này như bị bao phủ bởi một màn lửa. càng lúc càng bốc lên bùng cháy, nó như một con quái thú điên cuồng mà cắn nuốt từng viên gạch, góc tường của mặt thành. Những quả cầu lửa cháy đỏ rực chiếu sáng cả bầu trời đêm và làm tan cái giá lạnh của đêm đông nơi đây. Nhận nhiệm vụ phòng thủ ở mặt bắc của Toái Diệp Thành là đệ tam quân đoàn, cộng thêm một vạn hai ngàn người nữa. Số quân này chia làm hai kiếp, có thể cùng chiến đấu với quân địch suốt đêm không cần nghỉ ngơi. Trên đầu tường thành lúc này, hầu như tất cả mọi chỗ đều đã bị hy lạp hỏa bao trùm hết cả rồi, đâu đâu cũng là lửa. 6.000 đường quân thủ thành được trang bị quân phục phòng lửa nhưng bọn họ vẫn phải ẩn nấp sau những bức vách phòng lửa cắn răng chịu đứng sức nóng của nhiệt độ cao đang thiêu đốt để đối phó với hy Lạc hỏa đường quân đã cho thiết kế đường cản lửa bọn họ lấy gạch đá xây lên ở chỗ đầu tường thành những bức vách thật dày bề rộng chừng năm thức để phòng ngừa và hạn chế sức công phá của những quả cầu lửa rất nhiều đường quân đang chen trúc gần nấp sau những bức vách đó lửa ở trước đường băng cản lửa mà đường quân tạo ra càng ngày càng bùng cháy nhiệt độ ở mặt trước và mặt sau ngày càng tăng cao như thiêu như đốt lấy binh sĩ. Bên trong thông đạo không khí đã nóng gian, khiến cho nhiều người cơ hồ như không thể nào thở được nữa. Đống nhiên một đoạn thông đạo ở mặt phải chúng phải hỏa đạn công kích nên bị sụt xuống. Con quái vật lửa kia được thể nhen nhanh dơ vớt, cười khẳng khắt phả ra hơi nóng kinh người cứ thế mà xông vào thông đạo. 200 đường quân bị lửa thiêu đốt hai nấy cũng đều kêu gào thảm thiết. Mười mấy tên binh lính cơ hồ như mất hết lý trí, cứ thể lao thẳng đầu vào biển lửa. Không thể lo cho bọn họ được nữa. Mau rút lui ngay trung lang tướng Hàn Việt nhận thấy tình thế nguy cấp. hắn gào thét ra lệnh cho quân sĩ của mình. Trong khi đường quân còn đang chuẩn bị, chưa ai kịp rút lui thì bỗng nhiên tất cả như trao đảo, ngã quỵ xuống. Đùng một tiếng động thật lớn, kèm theo đó là sự rung chuyển dữ dội. Một đoạn thông đạo dài chừng 30 trượng bị đánh sập xuống. Hơn 400 đường quân không kịp tránh bị nhấn chìm trong biển lửa. Không khí vốn đã nột ngạt giờ đây mùi thịt người cháy khét lẹt lại càng khiến cho con người ta không sao thở nổi. Nhưng đường quân cũng đã không còn cơ hội để mà thương cảm cho đồng đội, bởi vì những hỏa cầu của quân địch được bắn đi với số lượng mỗi lúc một dày đặc hơn. Và cuối cùng tiếng trống tùng tùng cũng vang lên báo hiệu một cuộc tiến công bằng binh lính. Dưới sự hiểm hộ của Hy Lạp hỏa, có vô số quân đại thực bắt đầu hướng toái diệp thành mà tấn công. Trong thời gian 2 tháng, bọn họ đã chế tạo được mấy trăm chiếc xe thang. Những chiếc thang cao vút đặt trên những chiếc xe, chúng cứ thế lù lù di chuyển về phía chân thành. Đi sau mỗi chiếc xe thang này là gần ngàn quân đại thực. Về phía đại thực, đơn vị phụ trách tấn công mặt bắc của Toái Diệp Thành là 3 vạn quân Ai Cập. Số này được biên chế thành các nhóm và đi theo sau những chiếc xe thang công thành. Bọn chúng rầm rộ, lì lợm tiến sát chân tường thành. Còn 700 bước nữa. Với khoảng cách này thì bọn chúng đã nằm trong phạm vi công kích của đường quân. Nhưng đường quân trên thành vẫn chưa phản công gì cả. Bọn họ vẫn cứ đứng ở các lỗ châu mai chăm chú nhìn vào kẻ địch bên dưới đông như kiến cỏ đang tiến lại gần. Khoảng cách giờ đây còn 500 bước nữa. Trung lang tướng Hàn Việt hăng máu nện một đấm xuống mặt tường thành. hắn quát thầm lên, mẹ khỉ, mọi người muốn chết hết hay sao mà còn chưa bắn tên đi hả? Tiếng quát mắng của Hàn Việt vừa dứt thì ngay lập tức những tấm ván phòng lượm mà đường quân vẫn ẩn nấp sau đó nay giờ, đông nhiên được hất lên. Và sau đó là một trận mưa dày đặc những trái đại đường thiên lôi, đạn tháo, được bắn ra. Nhắm thẳng số địch nhân đang tiến sát chân thành kia. Những tiếng nổ lớn, sức công phá mãnh liệt của vũ khí tối tân này, như nuốt chửng cả cái quân đoàn Ai Cập kia. Số binh lính Ai Cập này mới được bổ sung tham chiến cho tói diệp, cũng mới tới chiến trường này được một tháng và chưa có dịp thưởng thức vũ khí uy lực nhất của đại đường Đại Đường Lôi. Chỉ một thoáng thôi huyết nục của những binh lính Ai Cập này đã tung tóe, có khi cả tứ chi cũng bị đứt lịa, hất tung lên cao mấy trượng. Từng mảng lớn những binh lính Ai Cập ngã xuống. Đó là chưa kể tiếng nổ long trời lở đất của Đại đường Thiên Lôi đã khiến cho vô số người thủng cảm hẳng nghĩ. Có vài chiếc xe thang đã bị trúng đạn, tan thành cả, và hơn 50 binh lính trên mấy cái xe thang ấy đều bị rơi xuống, kéo theo một số lượng lớn binh sĩ bị đẻ chết. Đến thời khắc này, cả lớp sóng người tiến công dưới chân thành kia đã có đôi chỗ xuất hiện tư tưởng Trung Quốc, sợ hãi. Và khi mà cái màu đen của thuốc súng tan dần, chiến trường hiện ra rõ hơn thì quân đội Ai Cập như bừng tỉnh, bọn chúng điên cuồng lùi về phía sau. Cái loại vũ khí chưa từng nghe qua này khiến cho bọn chúng chết quá nhiều nên đâm ra run sợ. Đại quân lùi cả lại phía sau, không kẻ nào liều lĩnh cả. Và trên chiến trường lúc này chỉ còn lại mười mấy chiếc xe thang trơ trọi. chương 558, Toái Diệp Phong Vân, 15, B. Nhưng những tên Hồ La San làm nhiệm vụ đốc chiến ở phía sau đã sớm dự đoán được việc những binh lính Ai Cập kia sẽ trùn bước rút lui, cho nên bọn chúng lớn tiếng quát tháo, dùng đao chém, mâu đâm để ép những binh lính Ai Cập kia phải quay trở lại chiến trường. con sóng người vừa rút chạy lại tổ chức một đợt tiến công mới. Sau một loạt những tiếng nổ kinh khủng lần trước đến bây giờ bọn họ mới hoàn hồn đôi chút, sự sợ hãi cũng giảm đi phần nào. Họ đã bắt đầu ý thức được cái thứ vũ khí của đường quân kia với biển lửa đang tiêu đốt trên tường thành cũng không có gì khác nhau cả. Và con đường duy nhất để họ thoát khỏi tử thần là chạy thật nhanh tới sát chân thành để tránh tầm sát thương của đại đường lôi. Cho nên, biển người lại bất chấp nguy hiểm xông lên hy vọng tìm được sự sống mong manh trong cái chết. Và giữa tiếng nổ long trời kinh khủng, những chiếc mũ nồi, kiểu mũ chụp đầu của người Ai Cập, những chân cẳng lại bay tứ tung trên chiến trường. Bọn họ đã không còn đường lui nữa, cứ thế cắm đầu tiến lên, và dĩ nhiên là ba vạn đại quân phải chịu tổn thất nặng nề. Nhưng cuối cùng cũng đã có nhiều người tới được sát chân thành. Khi đội quân tiến công này đã đến được vị trí cần thiết thì các hỏa cầu cũng dần dần ngừng bán. Thế trận của Bắc Thành lúc này chính thức chuyển sang Công Thành. Hơn 30 chiếc xe thang Công Thành được vừa lên. Chúng nhanh chóng được đẩy lướt qua mặt băng của con sông Hộ Thành và dừng lại ngay sát bức tường kia. Và gần hai vạn tên binh lính Ai Cập còn sống sót sau loạt đạn pháo vừa rồi lại điên cuồng mà trèo lên. Những chiếc xe thang công thành này cao chừng 4 trượng, ở phía dưới có thang lầu có khả năng đảm bảo cho 5 người cùng bước lên. Còn ở phía đầu thang có cái vách cản rất lớn, nếu thành trì nào đó không cao thì các vách cản này sẽ được buông xuống có thể trực tiếp bám chặt lên mặt của tường thành. Còn đối với những tường thành quá cao thì các xe thang công thành này lại được rút cho cao lên nữa. Và lần tấn công thoái diệp thành cũng vậy, các xe thang đều phải rút lên cao hết cớ bởi vì tường thành cao vút, dễ có cao đến 7-8 trượng chứ chả ít. Quả thật là nếu không có các thang lầu này thì đại thực quân rất khó để leo lên được tới mặt tường thành. Ba chiếc xe thang đồng thời bám chặt vào đầu của tường thành. Những chiếc móc sát khổng lồ móc chặt thang với tường thành để đề phòng thang bị lật xuống. Những binh lính Ai Cập nhảy lên thang. Cắm đầu cắm cổ mà trèo thật nhanh trên các bậc thang để lên đầu tường thành. Giờ phút này, biển lửa mà những hỏa cầu của đại thực vừa gây ra đã dần dần được dập tắt. 6.000 đường quân hất phăng các ván tránh lửa, tay cầm cung nỏ, bắn tên xuống dưới. Đường quân tên bắn như mưa, dày đặc như ngàn vạn mũi kim châm, cứ thế nhắm thẳng vào đầu của những tên lính Ai Cập điên cuồng kia mà dội xuống. Dĩ nhiên, số quân Ai Cập kia cũng không thể cứ đầu chân mà để mặc cho chúng tên, bọn họ giơ những tấm chắn phòng ngự Nhưng mỗi mũi tên của đường quân đều rất uy lực, cho nên những tấm chắn của quân Ai Cập khó có thể cản nổi được. Và sau vài loạt tên, những tấm chắn này đã bị bắn thủng. Có rất nhiều nhóm binh lính trúng tên mà chết. Còn số binh lính ở trên thang cũng không lấy gì làm may mắn hơn, bọn họ cũng trúng tên mà rơi xuống đất. Những tiếng gào thét đầy chết chóc và thảm thiết. Alan vẫn phụ trách chỉ huy mặt trận tấn công phía Bắc Thành. Theo tin báo nhận được thì các đợt tiến công ở mặt phía Đông và phía Nam Thành cũng bị trứng lại và rất khó khăn. May ra thì chỉ có mặt Bắc của ông ta là có xuất hiện cơ hội chuyển biến. Thật ra đây cũng là sách lược gây nhiễu của ông ta mà thôi. Đại thực tấn công ba mặt Bắc, Đông, Nam của Toái Diệp nhưng thật ra chỉ có mặt Bắc của ông ta là mới tấn công thực sự. Ở đây tập trung số lượng máy bắn đá nhiều gấp đôi so với hai mặt trận kia. Ngoài ra, không chỉ có 3 vạn quân Ai Cập trực tiếp tham gia tấn công mà còn có thêm hai vạn quân Hô La San làm hậu viện dự phòng. Alan nhìn thấy việc tiến công đã có hiệu quả, liền lập tức hạ lệnh. Điều thêm 50 xe thang công thành tới mặt bắc. Tăng viện thêm một vạn hô La San quân. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống trận từ phía đại thực lại dồn dập vang lên. Một vạn quân hô La San đã xuống lên, tham chiến. Và từ trên tường thành đạn lôi của đường quân tiếp tục gầm rú mà bắn xuống. Nhưng số quân hô La San này hiển nhiên là có sự chuẩn bị từ trước. Bọn họ không bộ hành mà phi ngựa xuống lên. Khi vào tầm tên bắn của đường quân, bọn chúng liền ra tăng tốc độ của ngựa, tay dơ cao các khiến chắn. Cho nên chỉ sau một loạt oanh tạc, bọn chúng như chấp giật đã đột kích vượt qua tầm sát thương của đạn lôi. Tổn thất có khoảng ngàn người mà thôi. Một vạn hô la san quân đột ngột tham chiến khiến cho tình hình của đường quân ở mặt bắc này ngày càng căng thẳng và khó khăn. Số hô la san quân này thực hiện chiến thuật lao mâu ngắn trên quy mô lớn. Bọn chúng lợi dụng tốc độ chạy nước rút của ngựa rất mạnh, đồng thời dùng sức mạnh của cánh tay lao những mâu ngắn nặng 5-6 cân đi xa đến 50 bước. Hơn nữa, bọn chúng thực hiện chiến thuật đó rất bài bản. Một ngàn kỵ binh ở cách tường thành độ ngoài 200 bước thì lập tức lao mâu, rồi nhanh chóng lùi ra nhường không gian để cho một ngàn kỵ binh khác chạy nước rút và phóng lao. Cứ như thế nhóm này xuống thì nhóm kia lên. Những loạt mâu ngắn cứ như mưa đổ ập lên đầu tường thành. Chiến thuật phản kích này quả thật đã mang lại hiệu quả, trên thành vang lên nhiều tiếng kêu thảm thiết, đường quân cũng đã xuất hiện rất nhiều thương vong. Vì thế cho nên màn mưa tên cũng không còn duy trì được mật độ dày đặc như lúc trước nữa. Nhất là ở đoạn tường thành phía Tây đã có mười mấy tên Ai Cập bị giết trong khi vừa mới vượt được thang trèo lên tường thành. Chủ tướng Hàn Việt nhận nhiệm vụ chấn giữ Bắc Thành lúc này cũng đã mỏi mệt lắm, mồ hôi vã ra như tám. Số đường quân còn lại không tới 4.000 người, trong khi đó bản thân hắn cũng bị chúng phải một cây mâu ngắn nên gãy luôn cánh tay trái rồi. Mắt thấy quân địch đang huy động thêm 50 chiếc xe thang đang chuẩn bị tiến sắt tường thành. Đồng thời ở phía xa kia, địch quân vẫn còn đông đảo, nhìn không cả thấy giới hạn giàn quân của chúng. người thì như thế tình hình thì như vậy cho nên chân tay hàn việt đã bắt đầu luôn cuống chính trong lúc này đích thân chủ soái vương tư vũ mang theo 3.000 ngàn nỏ binh tới chi viện cho bắc thành mặc dù quân địch tổ chức tấn công thoái diệp ở ba mặt thành nhưng vương tư vũ thấy có điều bất thường ở mặt bắc vì dường như sự công kích của cầu lửa ở đây mãnh liệt hơn số lượng quân địch cũng đông đảo hơn so với hai mặt còn lại cho nên ông ta lập tức điều quân dự bị chi viện cho bắc thành bản thân ông ta xuất lĩnh 3.000 tay nỏ trực tiếp tới đốc chiến Vừa tới nơi, Vương Tư Vũ thấy Bắc Thành ngổn ngang những xác người, đường quân chết thảm quá nhiều, trong lòng ông ta không khỏi trầm xuống, Hàn Tướng Quân, tình hình ở Bắc Thành thế nào rồi? Hàn Việt thấy chủ soái trực tiếp đến nốc chiến, trong lòng hắn hơi bình tĩnh trở lại, bẩm báo với chủ soái, bẩm tướng quân, tình hình Bắc Thành vô cùng căng thẳng, chủ lực của địch quân là Hô La San dường như còn chưa tham, tham gia chiến đấu. Vương Tư Vũ lúc này mới để ý thấy cánh tay của Hàn Việt đã bị gãy, ông ta lập tức lệnh cho Hàn Việt. Ngươi đi xuống điều 300 bộ mô hình đá nhỏ lên đây. Ta sẽ chấn thủ nơi này. Dứt lời, ông ta liền hét lớn một tiếng, trường thương trong tay ông ta huy động ngăn chặn mấy tên Ai Cập đang ngấp ngó trên tường thành. Trường thương trong tay vương tư vũ như báo tố, thương pháp lại tinh chuẩn vô cùng. Mỗi lần xuất thương là lại có mấy địch quân bỏ mạng. Chỉ trong có nháy mắt thôi, mà đã có hơn mười mấy tên địch nhân bỏ mạng dưới trường thương của ông ta. binh lính đường quân thấy chủ xoáy của mình đích thân đốc chiến giết địch cho nên tinh thần của bọn họ vô cùng phân chấn chỉ trong có một hồi trống mà đã đánh hạ được hơn ngàn tên ai cập quân khỏi những cái xe thang kia ngay sau đó mũi thương của vương tư vũ rung lên ông ta với cây thương một hơi làm cho ba chiếc thang bị gạt ra khỏi tường thành những chiếc thang bị xô lệch kéo theo đó là một chuỗi những tiếng kêu thảm thiết của địch nhân bị ngã xuống nhưng khi mà cái thang này vừa bị hất xuống thì cái thang khác đã lại được dựng lên hơn nữa mâu ngắn của quân địch cứ như châu chấu gào thét mà lao lên. Vì thế cho nên trong phạm vi gần tường thành ba trượng đường quân không có cách nào tiếp cận được. Lúc này, ý niệm trong đầu Vương Tư Vũ đột nhiên lóe lên, ông ta lập tức hạ lệnh, nhanh chóng điều hai ngàn mạch đào quân. Bởi vì ở khu vực Bắc Thành này số lượng các tảng đá ít hơn so với các khu vực khác hơn nữa toàn bộ đá lại được dùng cả vào việc xây dựng các công sự, cho nên trong cự li gần như thế này đường quân cũng không thể nào ném đá để chặn kẻ địch được. Trong tình huống này, Chỉ có mạch đao quân được trang bị trọng giáp mới có thể không sơ đoạn mâu của địch quân. chương 559, Toái Diệp Phong Vân, 15, C. Toàn bộ 30 chiếc xe thang của địch quân đã bám chắc lên tường thành rồi. Đồng thời với đó là một vạn kỵ binh Hô La San cũng đã tiếp ứng đến nơi. Như vậy tính đến giờ phút này, chủ soái bên phía đại thực đã cho 4 vạn quân tham gia chiến đấu. Trong đó bao gồm cả quân chủ lực của bọn chúng Hô La San quân. Số quân Hô La San này đang dần thay thế cho số quân Ai Cập trong chiến đấu. Một vạn quân hô La xa nào tới như những đợt thủy triều. Bọn chúng tên nào tên nấy cũng xông lên vô cùng hung hãn, cảm tưởng như chúng không sợ chết vậy. Trang bị của số quân này cũng rất chắc chắn, đầu đội hắc hôi, người mặc áo giáp, sức chiến đấu rất cường hãn, như những con ác thú khát máu. Trong khi đó đường quân ở Bắc Thành này phần lớn lại là nọ quân, khả năng cận chiến giáp lá cả có phần thua thiệt. Đã có vô số quân hô La san lên được tường thành rồi, chúng ra sức chém giết. Đường quân chống cự rất vất vả, xuất hiện nhiều thương vong. Bắc thành thoái diệp lại một lần nữa rơi vào tình thế nguy hiểm. Chính trong lúc này, 2.000 mạch đao quân từ dưới thành đã xếp thành đội ngũ xông lên. Việc mạch đao quân tham gia chiến đấu khiến cho thế trận trên tường thành lập tức có sự đảo ngược. Với việc được trang bị trọng giáp và mạch đao bọn họ đứng dàn hàng cứ như là một bức tường án ngữ ngay đầu thành. Ngay lập tức mạch đao quân huy động mạch đao, ánh đao sắc lạnh lóe lên, kéo theo đó là huyết nhục của địch nhân văng tư tung. Cả người lẫn thang đều bị chém thành những mảnh nhỏ. Thế tiến công của đại thực lại bị bẻ gãy một lần nữa. Đi kèm theo những tiếng động đùng đùng như sấm nổ là 300 bộ mô hình đá nhỏ được đưa lên trên mặt thành. Đây là các bộ mô hình sử dụng kết cấu bàn xoay rất tinh vi và khéo léo. Kết cấu đơn giản chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và cũng chỉ có bốn người điều khiển. Tầm bắn tối đa của nó chỉ có 80 bước trở lại. Nhưng sự linh hoạt và cơ động của cỗ máy này khiến nó trở thành bảo bối trong việc phòng ngự ở cự ly ngắn. Cơ chế hoạt động của nó cũng khá đơn giản. hai gã đường quân dùng sức quay cái bàn xoay cả cỗ máy chuyển động lại cạch cái bàn xoay được vặn căng hết sức trong khi đó một tên đường quân khác nhanh chóng lắp đạn và tên lính còn lại thì châm ngòi nổ đợi cho ngòi nổ cháy được một chút hắn lập tức phất tay ra hiệu hô to một tiếng phóng thế là thanh gỗ liền được thả cho bật tung ra kéo theo đó là một quả đạn lôi màu đen được bắn vọt lên không trung bên cạnh nó là mấy trăm quả đạn lôi khác cũng thi nhau mà vọt lên những quả đạn lôi này vẽ lên không trung những đường cong chúng hướng phía dưới chân thành mà rơi xuống mấy trăm quả đạn pháo được bắn ra rơi thẳng xuống trận địa đang dậy đặc người của quân địch ở dưới chân thành những tiếng nổ mãnh liệt vang lên tưởng như có thể khiến cho trời long đất lở chiến mã hy vang lửa đỏ rừng rừng ngút trời và kèm theo đó là những tiếng gào thét thảm thiết như điên như dại cùng tiếng rên la dậy đất sau một loạt tiếng nổ khủng khiếp đó là mấy trăm cột khói đen từ mặt đất ngùn ngụt bốc thẳng lên trời không chỉ có người chết mà mười mấy bộ xe thang công thành cũng bị nổ tan cảnh Chỉ còn là những mảnh vỡ. Chính trong lúc này bỗng vang lên những tiếng tù và phát ra từ chiến tuyến của đại thực. Đây là lệnh thu binh. Ở dưới chân thành, tất cả binh lính đại thực lại như một con thủy triều đồng loạt rút về phía sau. Nhanh chóng bắn triệt hạ bọn chúng vương tư vũ lúc này dường như không cần nghĩ ngợi gì cả. Ông ta đang hạ lệnh theo bản năng. Và hưởng ứng lời của ông ta, những hỏa cầu từ trên thành lại tới tấp được bắn xuống dưới khiến cho cả mặt đất như trao đảo. Nhưng những điều gì xảy ra sau đó lại không hề giống với những gì mà Vương Tư Vũ dự đoán. Toàn bộ đại thực quân ở phía đối diện bỗng nhiên yên lặng, án binh bất động. Đồng thời hơn 100 chiếc máy ném đá hạng nặng cũng được từ từ cho lui về phía sau. Và theo thông tin nhận được từ chiến trường ở mặt đông và mặt nam thành thì quân đại thực cũng đang có những chuyển biến tương tự như thế. Đường quân dường như cũng dự đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phương xác kia, ở đó có mấy con quái vật khổng lồ, đen xỉ bỗng nhiên chuyển động. Tất cả đường quân không khỏi có một phút kinh tâm về mấy con quái vật kia và những giây phút chiến đấu với nó sắp tới. Theo sự chuyển động của chúng mặt đất cũng bắt đầu có sự chấn động, những tiếng rầm rập lại một lần nữa vang động ở phía chân trời kia. Lần này đại thực quân không chỉ sử dụng có công thành chú ý ở một mặt trận, mà cả ba mặt trận phía đông, phía bắc và phía nam thành đều đồng loạt sử dụng công thành chú ý để tấn công. Mấy con quái vật này cứ thế lầm lũi tiến sát tới chân thành. Quân đại thực ở phía dưới im lặng, không một tiếng động. Còn đường quân đứng trên thành ai nấy sắc mặt tái nhợt, ngây người nhìn những cô công thành chủ y kia tới gần, đây chính là đòn sát thủ cuối cùng của đại thực quân rồi. Đem phá chủ y khí, vũ khí phá công thành chủ y, tới đây. Vương tư vũ sắc mặt trầm trọng, nhìn chăm chăm vào cái công thành chủ y kia ra lệnh cho đường quân. Không biết phá chủ y khí mà đường quân mới phát minh ra có đủ để đối phó với những cái công thành chủ y khổng lồ của đại thực này không nữa. Dưới thành. A-lan cũng lạnh lùng và chăm chú nhìn vào con quái vật công thành chủ y đang tiến gần tới tường thành. Hai tháng trước đây khi con sông bảo vệ thành còn chưa đóng băng, cái công thành chủ y này không thể làm ăn gì được. Nhưng giờ đây mặt sông đã đóng băng, lớp băng kết cũng dày và chắc chắn, và như vậy là không có bất kỳ chướng ngại nào nữa. Để xem phái diệp thành lần này có thể kiên trì được trong bao lâu nữa. Tiến công A-lan đã ban ra điều lệnh thứ nhất. 400 thất lạc đà kéo công thành chủ y đã được giải tán. Thay vào đó là 3.000 tên lính trực tiếp dùng sức người đẩy nó về phía trước. Một khắc đồng hồ sau, công thành chủ ý đã cách tường thành không tới 400 bước. Mai tái nhân tướng quân, ta cảm giác như có điều gì đó không ổn phó tướng mặc nhã lợi nhìn chừng chừng lên tường thành. Quá yên tĩnh, đường quân chẳng lẽ lại bó tay chịu chết hay sao, thật kỳ quái. Alan được bộ tướng của mình nhắc nhở, nên ông ta cũng để ý về sự yên lặng của cả toái diệp thành. Sự yên tĩnh này khiến cho người khác cảm thấy thật ma quái. quả thật là không nên yên lặng như thế chứ. chẳng lẽ là Đường Quân lại dám xuất thành để tập kích công thành chú ý hay sao? Alan nhướng mày suy đoán và ngay sau đó ông ta ra lệnh, lệnh cho một vạn kỵ binh hô La San lập tức xuất kích bảo vệ công thành chú y. nếu Đường Quân dám xuất thành công kích thì chiếm ngay cổng thành. lệnh vừa ban ra, một vạn hô La San liền lập tức xuất phát chia làm ba đội tiến về phía ba chiếc công thành chủ y kia và hộ vệ cho chúng ở dọc hai bên sườn. các công thành chủ y tiếp tục được đẩy nhanh về phía trước. còn 200 bước là tới chân thành. Ai nấy cũng đều hồi hộp đến nỗi dường như tim đã thoát lên tới cổ họng rồi. Và còn 50 bước, 30 bước nữa, ba chiếc công thành chủ y đều gia tăng tốc độ lấy đà để tạo ra một cú đâm đầu tiên thật kinh thiên động địa. Chính trong lúc này, từ trên đầu tường thành, đột nhiên có mấy trăm chiếc dây thừng trao được ném xuống. Mỗi cái dây thừng này to đến bằng cả cổ tay người, dài chừng trăm trượng. Mỗi đầu dây cháo này được buộc vào một chiếc móc câu sắt rất lớn. Sau tiếng va chạm của những thứ kim khí chạm nhau thì người ta thấy có ít nhất là những chiếc móc câu của hơn 100 chiếc dây thừng đó đã quặc vào những xích sắt của công thành trụ y. Rồi, các dây thừng cháo này đột nhiên căng thẳng. Sở dĩ như vậy là vì trên đầu tường thành thì mỗi dây thừng cháo này được hơn 100 đường quân cầm kéo. Cả mấy trăm chiếc thừng cháo ấy đồng loạt hò dô mà kéo. Công thành chủ y tưởng chừng chắc chắn là thế nhưng đến giờ nó đã bắt đầu lung lay sang trái một chút rồi lại sang phải. Và rồi... Dần dần con quái vật ấy lung lao dữ dội lắm. Quân đại thực ở phía dưới công thành chú y thấy vậy thất kinh, rồi rít bỏ chạy từ phía. Đông nhiên, cả công thành chú y bị co kéo mạnh mất trọng tâm nên đổ vật sang bên cánh phải. Một tiếng huỳnh thật lớn vang lên, cả cái cũ công thành chú y khổng lồ dường như không chịu nổi sức có kéo của đường quân nên đã phải đầu hàng mà ngã vật xuống. Mặt đất đầy bụi bay lên sau cú ngã của con quái vật đó. Thành công rồi. Ở trên thành nổi lên những tiếng hoan hô, nhảy múa vui mừng của đường quân. Tiếng hân hoan gào thét của họ vang dội cả một góc trời thoái Diệp. Tình hình ở mặt trận phía nam và phía đông của Toái Diệp cũng diễn ra tương tự như ở Bắc Thành. Cả ba con quái thú khổng lồ kia đồng thời đã bị sự mưu trí của đường quân làm cho hư hại đi rồi. Thế cho nên trên tường thành thoái Diệp đâu đâu cũng thấy sự vui mừng. Alan chứng kiến cả ba cỗ công thành chủ y đều bị hạ đo ván một cách trong vánh cho nên ông ta rất tức giận, sắc mặt xanh mét. Ông ta hét lớn một tiếng, bắn đạn dầu hỏa cho ta. Ta xem ở trong biển lửa. Con kẻ nào có thể phá đám được nữa không? chương 560, Toái Diệp Phong Vân, 16. tướng quân, các công thành chủ y đều đã ở quá gần tường thành, nếu như chúng ta bắn đạn dầu hỏa thì sợ rằng các công thành chủ y kia sẽ bị đốt cháy. Mặc Nhã Lợi vội vàng khuyên Alan: Hơn nữa, chúng ta bây giờ chỉ còn lại có một cỗ công thành chủ y thôi, cho nên không thể sơ suất được nữa, chi bằng đổi sang dùng biện pháp khác đi. Ngươi nghĩ còn có biện pháp gì mau nói đi, Alan quay đầu lại hỏi Mặc Nhã Lợi. Mặt tướng nghe nói. Các lý bệ hạ đã chuyển cho chúng ta 500 chiếc máy ném đá hạng nặng, mà hiện tại chúng vẫn đang ở bản hãn Na kia. Nếu như chúng ta yêu cầu bọn họ vận chuyển số máy ném đá đó tới đây, cộng với 300 chiếc mà ta hiện có, như vậy tổng cộng là 800 chiếc máy ném đá. Khi đó, chúng ta sẽ sử dụng số máy này để liên hồi ném các tảng đá lớn vào một đoạn tường thành nhất định. Cứ như vậy, ta nghĩ rằng đoạn tường thành đó nhất định sẽ sụp xuống. Alan trầm tư một hồi lâu suy tính. hiện bây giờ trong tay ông ta chỉ còn có một cỗ công thành chủ y mà thôi. Hơn nữa ông ta cũng không nắm được phần thắng là bao nhiêu. Rốt cuộc, ông ta cũng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Mạc Nhã Lợi, được rồi, hay truyền mệnh lệnh của ta, lệnh cho binh lính ở thổ hỏa là trong vòng 5 ngày phải vận chuyển được các máy ném đá tới toái dịp này. Trên thảo nguyên mịt mờ rộng lớn ở phía nam của A Sử Bất Lai Thành, tiết trời bước vào đông với những trận báo tuyết dữ dội từ trên trời rơi xuống. Cả một khu vực rộng lớn vô biên vô hạn của Thảo Nguyên Giờ đây là cả một cánh đồng tuyết trắng xóa, không hề có xuất hiện bóng dáng của con người nào cả. Những người dân du mục đã dẫn theo dê bò của họ xuôi về các thành trị ở phương Nam để tránh trú đông, cho nên bây giờ ở đây rất trống vắng, cô Liêu. Thỉnh thoảng mới thấy có một đám chim tức đang lúi túi, lần mò những quả hạt còn sót lại ở trong tuyết. Dường như nơi này là một thế giới riêng của tuyết trắng vậy. Đồng nhiên, từ phía phương Bắc xuất hiện một vệt dài màu đen. Cái vệt đen này xuất hiện giữa cái thế giới tuyết trắng này có vẻ như không hợp lắm, nếu so sánh với một khối bạch ngọc tuyệt mỹ bị một vết nứt thì cũng không ngoa cho lắm. Cái vệt đen ấy càng ngày càng tới gần, mà càng gần thì lại thấy cái vệt đó càng dài ra. Và đây chính là đội kỵ binh gồm 2.000 người. Và chính xác hơn thì là một đội kỵ binh đường quân. Mỗi binh lính được biên chế hai con ngựa, tất cả bọn họ đang quất ngựa lao đi thật nhanh trong báo tuyết. Dẫn đầu đội kỵ binh không phải ai khác chính là thi dương. Những vua đỏ trên mũ giáp tung bay. Bọn họ như đã định từ trước, trực chỉ hướng về mục tiêu ở phương Nam xa xôi. Đó là khát tắc thành đô thành của bà Hana. Hiện đường quân còn cách chỗ đó hơn 200 dặm nữa. Chiến dịch Toái Diệp đã đi vào giai đoạn cuối và rốt cuộc tướng chấn thủ A Sử bất lai thành là thi dương cũng có cơ hội để lập được công rồi. Sự tình thế này, 7 ngày trước đây, bổ câu từ Toái Diệp đã mang mệnh lệnh của cấp trên chỉ thị cho hắn phải lập tức xuất binh tập kích, quấy dối bà Hana. Mệnh lệnh này thật ra cũng hết sức đơn giản, nhưng xem ra Thi Dương muốn làm hơn thế bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để hắn thể hiện bản lĩnh và sự lợi hại của mình. A sử bất lai thành nơi Thi Dương đang chấn thủ nằm ở phía cực bắc của Bạt hãn Na Quốc. Từ đó mà tới khát Tác thành cũng phải tới ngàn dặm. Hành trình phải vượt qua sa mạc qua bích và thảo nguyên rộng mênh mông. Sau 7 ngày rong ruổi, luân phiên đổi ngựa, cuối cùng bọn họ cũng đến gần được mục tiêu. Thi Dương phóng ngựa vượt trước lên một cái gò đất. Hắn lấy bàn tay che ngang mày giúp hỗ trợ cho đôi mắt nhìn ra xa. Màu trắng đến mức chói sáng của cánh đồng tuyết khiến cho mắt của Thi Dương không thể tự chủ được cho nên hắn phải nheo mắt để nhìn. Lúc này, hắn quan sát thấy ở cách đó chừng hơn năm dặm, có xuất hiện một chuỗi những điểm đen nhỏ. Dường như là có nhiều người đang cưới lạc đà để hành trình. Và những người đó hiển nhiên là đã nhìn thấy bọn người Thi Dương, cho nên tất cả đều quay đầu chạy trốn ngay. Nhanh đi chặn bọn chúng lại Thi Dương vung tay lên ra lệnh. Lập tức một đội gồm 100 kỵ binh lập tức lao đi nhanh như thiểm điện. Chỉ trong chốc lát đã có người quay trở lại bẩm báo, tướng quân, đó là một đội thương nhân túc đặc, bọn họ đang định tới quá cảnh qua A Sử Bất Lai Thành của chúng ta. Thi Dương Khẽ nhớ mày suy nghĩ. Hắn biết rằng tất cả những cơ hội có thể kiếm tiền mà đã lọt vào mắt của những thương nhân túc đặc này thì cho dù là chiến tranh đi nữa, bọn họ cũng không bao giờ bỏ qua. Nhưng ngoài việc biết cách kiếm tiền ra thì ít ra những tên túc đặc này cũng có thể cung cấp cho hắn được một vài thông tin tình báo. Thì Dương liền dẫn số đường quân còn lại đi về phía trước. Và không lâu sau, bọn họ đã đi tới trước mặt của những thương nhân túc đặc kia. Đây là một thương đội ở quy mô trung bình với 500 thất lạc đà vận chuyển. Đến lúc này tất cả số lạc đã đều đã được cho nằm xuống. Xem lướt qua một lượt thì thấy trên lưng mỗi con lạc đà này đều chất đầy những dương hòm, cùng các túi da. Số lạc đà và hàng hóa này là do hơn 200 tên thương nhân túc đặc đồng sở hữu. Tất cả bọn họ ai nấy cũng đều hoảng sợ nhưng vẫn khư khư canh giữ hàng hóa của mình ở bên cạnh. Thương quân, người này chính là đầu lĩnh của bọn họ. Thương đội túc đặc này chính là từ khát tắc thành mà đi ngang qua đây viên đội trưởng đường quân đưa một tên thương nhân túc đặc dáng người gầy gò tới trước mặt Thi Dương. Thi Dương nhìn ông ta một lượt, đánh giá sơ bộ. Hơi thở thể hiện ông ta là người sắc bén và khôn ngoan. Còn cái miệng dẹp như miệng cá. Da mặt sáng bóng như bôi sắp và đôi mắt rất linh động đã cho Thi Dương phần nào phán đoán được sự khôn khéo của người đầu lĩnh này. Kính chào tướng quân của đại đường, tôi xin được nguyện dốc sức vì ngài người thường nhân đầu lĩnh này đã rất khôn khéo. Ông ta dùng bốn hán ngự thuần thục cùng với thái độ mềm dẻo để cố gắng lấy lòng vị tướng quân trẻ tuổi này. Chỉ cần tiểu nhân biết được tin tức gì sẽ nói hết cho ngài, tuyệt đối không hề giấu giếm gì cả. Thi Dương thấy thái độ ôn hòa và hợp tác của ông ta cho nên cũng lấy làm hài lòng. Hắn biết và hiểu rõ về cái đạo sinh tồn của những thương nhân túc đặc này. Đối với họ tiền bạc và mạng sống đều quan trọng như nhau, chứ một chút tin tức thì đáng kể gì chứ? Ta hỏi ngươi, có bao nhiêu quân đại thực đóng ở khát tác thành? Có bao nhiêu đại thực quân tên đầu lĩnh của thương đội trần trừ một lúc, dù nói thế nào hắn cũng chỉ là một tiểu thương bình thường, làm sao có thể biết được những chuyện quân sự cơ mật? Ông ta hấp háy đôi mắt nhỏ, nhìn thi dương với vẻ mặt đầy hoang mang. Thi dương dường như cũng nhận thấy câu hỏi của mình đúng là có phần đường đột. Cho nên hắn liền thay đổi góc độ của câu hỏi, thôi được, vậy tình hình quân đội của đại thực ở khát tắc thành thế nào, ngươi hãy trình bày cho ta xem nào. Vấn đề trong câu hỏi đã được mở rộng ra rồi. Người thương nhân túc đặc này nhanh chóng huy động, tập hợp những điều mắt thấy tai nghe ở khát tắc thành, rồi lựa chọn, chỉnh lý thông tin cho chính xác, rồi mới bẩm báo, hồi bẩm tướng quân. Sở dĩ chúng tiểu nhân phải hành trình ngược lên phía bắc mà không dám từ bạt hãn na trực tiếp đi thẳng sang phía đông là bởi vì, chúng tiểu nhân có nghe được một tin tức, đó là quân đội đại thực chú đóng ở bạt hãn na đang tiến hành trưng thu lạc đà với số lượng lớn. Nghe nói là dùng để vận chuyển vật tư gì đó đến thoái diệp. Hiện tại toàn bộ binh lính trong thành khát tắc đều là binh lính của gia tộc Tát Man. Dường như bọn họ đã không chế được hoàn toàn bạt hãn na rồi. Chúng tiểu nhân đã phải dùng 500 dinạ, tiền tệ của đại thực, để mua một tờ giấy thông hành của bọn họ. Quả thật là tờ giấy thông hành này rất có hiệu quả, trên đường thương đội tuy có gặp mấy đồn biên phòng nhưng nhờ có tờ giấy thông hành này mà được bọn chúng buông tha. Người đầu linh của thương đội cẩn thận lấy từ trong ngực áo của mình ra một mảnh giấy cứng, hai tay dâng lên cho thi dương, đây chính là giấy thông hành, dòng chữ ở phía trên chính là do đích thân tắt mang ký tên xác nhận. Thi dương mặc dù tay nhận lấy tờ giấy thông hành, nhưng trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ về những lời mà người thương nhân túc đặc kia vừa mới nói. Đó là việc quân đội đại thực ở Bạt Hãn Na đang có dấu hiệu chuẩn bị đông tiến, mà tạm thời việc phòng thủ khắt tắc thành lại hoàn toàn do binh lính của Tát Man gia tộc đảm nhiệm. Dĩ nhiên là tình huống này cũng còn có một khả năng khác, đó là việc quân đội đại thực vẫn sẽ đồn trú ở đây, nhưng bọn chúng sẽ không quản lý về mặt trị an của nơi này. Thi Dương trong đầu thì mãi suy nghĩ, nên nhìn tờ giấy thông hành mà như thất thần, bỗng nhiên từ trong đầu hắn nảy ra một ý tướng, hắn lập tức hỏi người đầu lính kia: "Ngươi vừa nói dọc đường đi có gặp phải mấy đồn biên phòng?" Vậy chúng nằm ở những địa điểm nào? Cờ Lại Nạ bờ rát gờ tờ. Chương 561, Toái Diệp Phong Vân, 16B. Dạ thưa, hồi bẩm tướng quân, buổi sáng ngày hôm qua chúng tiểu nhân đã đi qua một cái đồn biên phòng cuối cùng ở khố Nạp Sơn Cốc. Nó ở cách nơi này chừng 80 dặm, có chừng 10 tên binh lính của Tát Man gia tộc đồn trú. Ngoài ra, từ đó mà đi tiếp thêm khoảng 50 dặm nữa cũng có thêm một cái đồn biên phòng nữa. Như vậy là trừ hai địa điểm này ra, Thì từ đây tới khát tắc thành không còn nơi nào có quân của tắc man đồn chú nữa. Thi Dương trầm tư một chút, sau đó hắn liền đem cái giấy thông hành kia cất đi, rồi nói với người thương nhân túc đặc kia, từ đây đi về phương Bắc cũng không có quân đội gì đâu, vì thế cái giấy thông hành này cũng không cần thiết nữa, ngươi có thể để lại cho ta được chứ. Tiểu nhân nguyện vì đại đường mà dốc hết sức mình. Những thưa tướng quân tiểu nhân xin có một thỉnh cầu, ngài có thể cấp cho tiểu nhân một tờ giấy thông hành để chúng tiểu nhân tiến vào bắc đỉnh của đại đường được thuận lợi. hay không ạ tên đầu lĩnh của đám thương nhân này thật là khôn khéo ông ta muốn dùng một tờ giấy thông hành đã hết tác dụng để đổi lấy một tờ xác nhận ưu đãi miễn thuế trên đất đại đường thi dương nghe xong lời đề nghị kia nhưng hắn không vội trả lời mà đưa mắt liếc nhìn hết một lượt những vẻ mặt hoảng loạn của đám thương nhân này một kế hoạch tuyệt diệu đã xuất hiện trong đầu hắn rồi tiếp tục đi về phía nam đoàn người của thi dương phải hành trình qua giải đất có nhiều núi non gò đổi. địa hình này không giống như ở phương bắc có thể thoải mái rong ruổi hành trình Mà ở đây thì ngược lại đường xá gập ghềnh nên đi lại cũng nhiều khó khăn. Từ đó cũng dễ hiểu khi tốc độ của bọn họ cũng chậm hơn so với trước đôi chút. Đi thêm khoảng 10 dặm về phía trước sẽ chính là khố nạp sân cốc. Theo như lời của những người thương nhân túc đặc thì ở chỗ đó có một đồn biên phòng do binh lính của Tatman đồn trú. Nói chính xác ra thì cái đồn này thực chất là một toà thành. Trong quá khứ, vào năm khai nguyên thứ ba, Đại đường An Tây Đô Hộ là Trương Hiếu Tung sau khi đánh bại Bạch Di Gìa Đại Thực ở Khát Tắc Thành đã cho xây dựng tại khố nạp Sơn Cốc này một tòa bảo thành. Kiến trúc của nó là ngoài tròn trong vuông, là điển hình cho phong cách của phương Đông. Thật ra thì cái đồn biên phòng này Thi Dương cũng có biết qua, bởi vì hai tháng trước đây hắn đã phải người tới Bạc Hãn Na để xem xét qua về địa hình ở khu vực này, và hắn biết rằng muốn tới được Khát Tắc Thành thì nhất định phải qua được khố nạp Sơn Cốc này đã. Nhưng ở trên đỉnh núi có một cái phong hòa đài. Phong hỏa đài này cũng là do Trương Hiếu Tung năm xưa cho xây dựng để làm công cụ báo động nếu như có quân đại thực xâm lấn. Một khi có đại thực quân đột kích thì các phong hỏa đài này lập tức sẽ được đốt lên, phát đi tín hiệu báo động. Khi đó khát tắc thành sẽ nhận được tín hiệu cấp báo, để kịp thời điều động quân đội. Mặc dù những phong hỏa đài này từ sau khi đại thực chiếm được bản Hãn Na đã bị bỏ không, nhưng Thi Dương tự ý thức được rằng từ khi đại đường chiếm đóng A Sử bất lai thành thì những phong hỏa đài này đã được sử dụng trở lại. Thi dương lúc này đã hóa trang trở thành một thương nhân túc đặc thứ thiệt. Hắn cũng cưới trên một thất lạc đà, mặc một bộ y phục của thương nhân túc đặc, mặt cũng được bôi cho đen đi, cái mũ rộng vành gần như che hết cả khuôn mặt hắn. Đi theo sau Thi dương là 200 đường quân, cũng cưới lạc đà, cũng mặc trang phục của thương nhân túc đặc. Chỉ có điều 200 đường quân này phần lớn là những người đột kỵ thi. Với nét đặc trưng trên khuôn mặt của những người ở khu vực khác, nên thân phận đường quân của bọn họ được làm mờ đi, ít ai có thể phát hiện ra được. Ở phía sau đoàn lạc đà trừng 500 bước là đại đội đường quân. Bọn họ mặc toàn đồ trắng, ẩn mình trong tuyết trắng mà bám theo. Đi bên cạnh Thi Dương là người đầu lĩnh của thương đội Túc Đặc, sắc mặt của ông ta đầy vẻ đau khổ. Đến bây giờ ông ta cảm thấy việc mình đầu tư hợp tác với Thi Dương để có được tờ giấy miễn thuế khi vào đại đường quả là sai lầm. Nếu như ông ta cứ đường đường chính chính mà nộp thuế thì cũng chỉ mất nhiều lắm là 250 sâu tiền. Thế mà mạo hiểm hợp tác với thi dương lần này chỉ sợ vừa mất tiền mà cái mạng của hắn cũng không giữ được lắm. Nhưng giờ khác này, ông ta đã rơi vào hoàn cảnh thân bất do kỳ rồi. Cho dù là vị đầu lĩnh muốn hay không muốn cái giấy miễn thuế kia thì ông ta cũng nhất định phải đi chuyến này. Nếu như ông có thể giúp ta chiếm được tòa bảo thành này thì ta sẽ cấp cho ông năm tờ hóa đơn miễn thuế khi vào đại đường thi dương dường như cũng hiểu được những điều mà người thương nhân túc đặc này đang suy nghĩ. Cho nên hắn liền đưa ra một lời đề nghị hậu hĩnh mà không một thương nhân nào có thể chối tử, để khích lệ tinh thần của ông ta. Quả nhiên, chiêu bài của thi dương có hiệu quả, người thương nhân này tinh thần đại trấn. Ông ta lập tức hoạch toán trong đầu, năm cái hóa đơn miễn thuế thật ra có ý nghĩa rất lớn. Đó là cả một đống tiền đại đường chứ chẳng chơi. Tướng quân xin cứ yên tâm, những tên binh lính của Tát Man gia tộc tên nào tên ấy cũng đều tham lam vô cùng. Chỉ cần tiểu nhân thực hiện một kế nhỏ thôi cũng có thể giúp cho tướng quân một mẻ tóm hết được bọn chúng. Vị đầu linh của đám thương nhân Túc Đặc đang nói, rồi dừng lại một chút, ông ta còn có chút chưa yên tâm, nên bổ sung thêm một điều khoản nữa, chỉ có điều, số tiền mà tiểu nhân bỏ ra, sau khi xong việc xin tướng quân trả lại cho tiểu nhân. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Thi Dương cười nhạt, hắn biết rằng người thương nhân này là một người quan trọng đối với hắn trong lúc này. Có thể nói chính những tin tức mà người thương nhân này cung cấp cho Thi Dương đã bổ sung cho các thông tin tình báo mà hắn thu được trước đó thêm tỉ mỉ và xác thực. Rất nhanh, đoàn người của Thi Dương đã ngay trước khố nạp sân cốc. Đứng ở xa xa nhìn lại, có thể thấy một tòa bảo thành đen xỉ đứng lừng lững Ánh sáng của tuyết trắng và của ánh trăng khiến cho tòa bảo thành ấy hiện lên thật rõ ràng. Nó được xây trên một tảng đá khá bằng thẳng, cách đường thương đạo chừng hơn 50 bước. Lúc này Thi Dương vẫn không ngừng việc ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh núi. Bởi vì đỉnh núi cũng không cao lắm cho nên hắn dễ dàng có thể nhìn thấy được cái phong hỏa đài ở trên đó. Và dĩ nhiên một người tinh nhạy như hắn không thể không phái người đi triệt hạ cái phong hỏa đài kia. Mười tên binh lính thân thủ cao cường đã được hắn chỉ thị vòng qua mặt bên để lên đỉnh núi, chiếm lấy phong hỏa đài, cắt đứt việc truyền tín hiệu của khố nạp sơn cốc với nơi khác. Tướng quân, người nhìn kìa một gã binh lính tinh mắt đã phát hiện trên đỉnh núi kia đã có điều khác thường. Thi Dương cũng đã nhìn thấy, một luồng ánh sáng từ trên đỉnh núi chiếu thẳng tới chỗ hắn. Cái luồng ánh sáng đó tắt sáng 3 lần thật nhanh. Thật ra thì đó là cái gương đồng truyền tín hiệu của đường quân. Nó báo rằng phong hỏa đài trên đỉnh núi đã được đường quân đắc thủ rồi. Dùng hết tốc độ tiến về phía trước thi dương ra lệnh cho toàn đội. Đội lạc đà nhất loạt tăng tốc, phi nước tiệu tiến về phía trước. Đinh đang! Đinh đang! Những tiếng chuông lạc đà vang lên du dương truyền đi xa xa. Có lẽ những thương đội với tiếng chuông lạc đà đặc trưng đã đánh động bọn binh lính trong bảo thành rồi. Bọn chúng đối với cái âm thanh này dường như có một loại nhạy cảm khác thường. Và ngay lập tức từ trong bảo thành chạy ta mười mấy tên binh lính, đồng thời liên tục có những tên lính khác từ trong thành lỗ nhố chạy ra ngó nghiêng. Đối với cơ hội kiếm chắc mười mươi thế này làm sao chúng có thể bỏ qua được chứ? Đi xem một chút, xem cái thương đội nào lại tới vào giờ này từ trong gió lạnh chuyển tới một giọng nói chắc địch. Lập tức có một tên lính chạy xuống xem xét. Khi còn cách đám người thi dương chừng hơn 20 bước, Hắn dừng lại quan sát và phán đoán về thương đội. Rồi sau đó quay trở lại bẩm báo, bẩm báo đầu lĩnh, đó là thương đội của người Túc Đặc. Bảo bọn chúng tới nộp thuế đi trong tiếng cười của tên đồn trưởng kia lộ ra đầy sự tham lam của hắn với kim tiền. Tên lính lúc nãy lại chạy như bay tới chỗ thương đội, lần này hắn tới gần hơn và ngay lập tức hắn nhận ra người thương nhân đầu lĩnh của thương đội Túc Đặc, nên kinh ngạc hỏi, tại sao lại là các ngươi hả? Người thương nhân Túc Đặc kia cười khổ một tiếng nói. Ở phía Bắc Đông có bao tuyết lớn quá chúng tôi không thể nào đi được cho nên đành quay lại đây. Trở lại cũng phải nộp thuế tên lính nói xong liếc mắt nhìn về phía sau một cái, giọng hắn nặng nề giải thích, các ngươi có chứng chỉ miễn thuế thật, nhưng chỉ được dùng một lần thôi, lần này nhất định phải nộp thuế. Đây là quy định rồi, các ngươi đã hiểu chưa hả? Tôi hiểu rồi mà người thương nhân Túc Đặc kia biết rằng không thể nói gì được, nên đành trả lời. Tốt lắm, vậy thì các ngươi vào trong đi. Vị đầu linh của đám thương nhân Túc Đặc cũng diễn khá tốt, Ông ta vung tay nên nói to, tất cả mọi người nghe cho rõ đây, tiền thuế lần này ta tạm thời bỏ cho tất cả, đến khi trở về chúng ta sẽ tính toán lại với nhau đấy. Chương 562, Toái Diệp Phong Vân, 16, C. Cả đội lạc đà rầm rộ đi về phía tòa bảo thành kia. Rất nhanh, bọn họ đã có mặt trên thương đạo. Ở phía trước mặt họ có mấy cây gỗ to chắn ngang đường đi. Sau khi giao nộp tiền thuế thì chướng ngại vật này mới được mở ra. Ở sân dốc bên cạnh thương đạo. có rất nhiều binh lính đang đứng. Bọn chúng giống như những con sói đói bụng đứng trong đám tuyết, ánh mắt của tên nào tên nấy cũng đều toát ra sự tham lam, thèm thuồng nhìn những lô hàng hóa được chất nặng trên lưng lạc đà. Đồn trú ở nơi này là một trung đội binh lính tương đương với 100 quân. Do một tên y yria Đức, đây là một chức quan, nó tương đương với chức hiệu úy của đại đường, xuất lĩnh. Trung đội binh lính này cũng không phải là quân đại thực chính quy mà là quân đội riêng của gia tộc Taman. Bọn này phần lớn là lính đánh thuê được quyết. Nổi tiếng là những kẻ phẩm hạnh bất lương ở hai bên con sôn chân châu hà. Cái tên rất easy hay đức này là một tên đột quyết, tuổi chừng ngoài 40. Vóc người hắn mập mạp, ánh mắt thâm hiểm. Hắn cũng đứng ở trên sườn dốc đó loe ánh mắt tham lam nhìn thương đội túc đặc này, cái thương đội mà hai ngày trước đã từng quá cảnh qua đây. Trong mắt hắn đây là những con dê béo để hắn xà xẻo. Lần trước là vì ban ngày ban mặt cho nên hắn chỉ vòi vĩnh một ít tiền rồi cho thương đội đi qua. Chứ không dám mạo hiểm cướp bóc cho dù miếng ngồi quá ngon như vậy, cho nên hai ngày hôm nay hắn cứ bức dứt hối hận mãi. Vậy mà không ngờ ông trời lại thương hắn, để cho cái thương đội này quay trở lại, hơn nữa lại đến vào buổi tối nữa chứ. Đây có khác nào là ý trời cho hắn vụ làm ăn tốt. Tên giác y đức này vui mừng kích động đến nỗi chân muốn phát run cả lên. Người thương nhân đầu lĩnh đem hóa đơn kê khai hàng hóa đến trình báo và giao nộp tiền thuế cho tên lính, tổng số hàng hóa của chúng tôi trị giá một vạn đi Xin được các ngài xem qua. Tên lính kia liền mang tờ kê khai trình lên cho đầu lính giác Ý Giê Đức. Bản tên giác Ý Giê Đức này cũng chẳng thèm ngó qua, hắn vung tay lên nói, đồng ý nộp 1.000 đi nạ. Tên giác Ý Giê Đức này đã có chủ ý từ trước. Bởi vì nơi này căn bản không tiện cho việc động thủ, cướp bóc. Hắn sẽ chờ cho thương đội này đi qua khe núi kia đã. Nơi ấy hoang vu kín đáo rất thuận tiện để bọn chúng động thủ. cho dù là chuyện này có bị phát hiện đi nữa thì bọn chúng cũng dễ đổ thừa cho thổ phỉ hoặc là sói hoang tấn công người thương nhân túc đặc kia hì hục mở cái mở một cái dương nhỏ trông có vẻ khá nặng cái hộp mở ra bên trong nó chứa đầy tiền vàng tươi rói dễ có đến cả mấy ngàn đi nạ chứ chẳng ít đâu ở trên sườn dốc bọn binh lính dĩ nhiên là cũng nhìn thấy và tên nào cũng nhìn cái cái dương tiền vàng với con mắt tham lam nuốt nước miếng thèm thuồng người thương nhân kia vừa ôm lấy chiếc dương nặng ấy vừa thúc giục cho lạc đà đi lại đếm đếm chuẩn bị lấy một ngàn đi nạ và có lẽ là do lạc đà đi nhanh mà đường thì lại gập đèn cho nên bất ngờ rầm một tiếng chiếc dương trên tay người thương nhân kia rơi và bị lật nghiêng xuống mặt đất thế là cả mấy ngàn đi nạ bị văng vãi và ánh kim quang lấp lánh ở khắp mọi nơi tất cả binh lính khi đó đều trố mắt ra nhìn nhìn tới mức ngây cả người tiền của ta trời ơi người thương nhân túc đặt thấy chiếc dương tiền của mình rơi xuống không khỏi kêu lên đầy đau khổ ông ta tung mình nhảy xuống đất Một tên sĩ quan bỗng nhiên cũng phản ứng như điện chớp, hét lớn, chờ chút đã. Hắn cũng hét lên đầy kích động như người thương nhân túc đặc kia. Nhưng sau tiếng hét là nụ cười đầy âm hiểm, để chúng ta giúp người nhặt lại tiền cho. Rồi hắn vung tay lên, các huynh đệ chúng ta mau giúp hắn nhặt tiền đi. Gần trăm tên lính đứng ở trên sườn dốc từ nay đến giờ, nhìn cái dương đầy tiền như thế nên mạch máu của tên nào tên nấy đều căng phồng. Và bây giờ trông chúng chẳng khác nào những con sói đói vồ mồi. Tất cả bọn chúng đều từ trên sườn dốc mà nhảy xuống, tranh nhau thu nhặt tiền vàng trên mặt đất. Lúc này, lại có thêm mười mấy tên lính khác từ trong thành chạy ra. Bọn chúng ngửi thấy mùi tiền cũng giống như bầy sói ngửi thấy mùi máu tanh, hùng hổ xông ra. Lại có thêm mấy tên nữa gia nhập vào cuộc chiến tranh đoạt kim tiền này. Tên sĩ quan lúc nãy cười ha hả cao giọng nói, các huynh đệ hãy cẩn thận một chút, đừng để cho tiền vàng rơi vào hang chuột đấy nhé. Người thương nhân túc đặc kia nhìn số kim tiền của mình đang bị lũ lang sói kia sâu xé ma đau lòng, nhưng đồng thời ông ta cũng từ từ lui về phía sau. Nhận thấy cơ hội đã tới thi dương nhỏ tiếng phát lệnh tấn công. Đường quân lập tức lấy cung nỏ, lắp tên sẵn sàng, nhanh chóng tạo thế bao vây mà tiến lên. Tên sĩ quan to mồm nãy giờ chính là tên đầu tiên phát hiện có sự khác thường ở đây. Hắn bất ngờ, há mồm trận mắt khi thấy tên nỏ xuất hiện trong tay của những người thương nhân túc đặc này. Hắn quát to lên một tiếng báo hiệu cho đồng bọn. rồi lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng tay của Thi Dương đã nhấc, vút một mũi tên đã lao đi. mũi tên ấy nhanh, mạnh vô cùng cắm thẳng vào bắp đùi của tên sĩ quan đó. hắn kêu thảm một tiếng, rồi nhanh như chớp lăn mình xuống sườn dốc. mũi tên của Thi Dương vừa rồi chính là mũi tên ra lệnh, và sau mũi tên của hắn Đường Quân lập tức đồng loạt xuất thủ. mấy trăm mũi tên rào rào bắn về phía cái đám địch nhân đang say mê thu lượm tiền tài kia. nhất thời những tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp tứ phía. sau loạt tên đầu tiên. Hơn 10 địch nhân đã trúng tên ngã xuống, những tên còn lại hoặc là đầu hàng, hoặc là lảo đảo chạy trốn tản mát ra bốn xung quanh. Nhưng tất cả đường trốn chạy của chúng đều đã bị chặn cả. Đường quân hạ thủ không chút lưu tình, tất cả những tên có ý đồ chạy trốn đều bị bắn chết ngay. Đang trong lúc này, từ trong bảo thành vang lên những tiếng chuông dồn rập, rồi một cột lửa ngùn ngụt bốc thẳng lên trời. Đây chính là tín hiệu cấp báo nguy hiểm mà binh lính trong bảo thành truyền đi cho phong hỏa đài trên đỉnh núi. Nhưng cái phong hỏa đài kia như câm lặng, không có nửa điểm hồi đáp lại thi dương phấn khích cười ha hả Hắn tử trên lạc đã tung mình nhả xuống rút đao đi thẳng về phía tên sĩ quan kia tên sĩ quan ấy đang liều mạng lồm lồn bò về phía trước nhưng dường như có cái gì sắc lạnh đang kể ngay trên cái cổ của hắn hắn tử từ, từ quay đầu nhìn lại trước mắt hắn là một thanh hoành đao đại đường sắp bén lưỡi đao phát ra ánh hàn quang ghê người hắn sợ hãi không chút phản ứng gì chỉ cảm thấy đúng quân của mình nóng nóng hắn bị dọa cho đến sắp phát khóc lên rồi Mau khai báo tất cả những gì ta hỏi thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Kỵ binh đường quân không quản thời tiết khắc nghiệt, quân ngựa chạy thật nhanh trong màn tuyết trắng. Bọn họ đi vòng qua khát Tắc Thành, thẳng tiến tới Trân Châu Hà. Đại thực quân chú đóng ở Bạc Hãn Na có cả thể là một vạn quân Hô La San. Mấy ngày trước đây 7.000 quân đã được huy động để áp tải mấy trăm chiếc máy ném đá tới toái diệp, vì thế số quân đại thực còn ở đây là 3.000 người. Bọn chúng chú đóng tại phía đông của khát Tắc Thành, cách thành này mới dặm. Và hiện tại toàn bộ Bạt Hãn Na đều do quân đi của Tát Man gia tộc khống chế. Chúng phần lớn trú đóng trong khát Tát thành, mà quân đội của đại thực cũng tập trung ngay ở phụ cận của tòa thành này. Từ đó mà dẫn tới việc chống rống phòng thủ ở bên bờ sông Chân Châu Hà. Đường quân một đường thẳng tiến nhanh như chấp giật, bọn họ vòng qua làm thịt tất cả các đồn biên phòng của địch quân trên lộ tuyến của mình. Và hai ngày sau bọn họ đã tới được sông Chân Châu Hà. Hai tháng trước đây, ở con sông này các đội tàu thuyền tập trung nhiều như mây, người đông như kiến cỏ. Nhưng đến giờ phút này, con sông chân Châu Hà không còn sự tấp nập bận rộn như thế nữa. Mặt sông đã bị băng kết, mấy trăm chiếc thuyền lớn đành đổ lại trên bến. Bến thuyền này cách khát tắc thành trường 100 dặm. Trong những ngày mùa đông này, trông nó hoang vắng cô liêu vô cùng. Bên ngoài thì như thế nhưng thực chất ở nay bên cạnh bên thuyền này là một cái kho hàng rất lớn. Bên trong đó là trên trăm vạn thạch lương thực, cùng các loại vật tư quân sự. Vào những thời gian được định sẵn của mỗi tháng, từ cái kho này lương thực và vật tư lại được chuyển cho toái diệp Ban đầu ở đây có 2 vạn quân canh gác, phòng vệ. Nhưng vừa rồi 1.500 quân đã được điều đi vận chuyển 500 chiếc máy ném đá hạng nặng cho chiến trường phái diệp, nên hiện tại canh giữ nơi này chỉ có 500 quân. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, cả không gian như chìm trong một màn mưa tuyết. Từ khi bước vào mùa đông tới nay, đây là trận mưa tuyết thứ 2 mà Trân Châu Hà phải đón nhận. Và rồi màn đêm buông xuống, cửa lớn của kho hàng kia đã đóng lại. Tất cả binh lính làm nhiệm vụ canh gác nơi này đều đã trốn vào trong tránh rét. Chỉ còn có hai tên lính trinh sát đang đi đi lại lại trên tháp cao để quan sát tình hình. Gió bác thổi ù ù, khiến cho những bông tuyết trên mặt đất bị cuốn lên một chút rồi lại hạ xuống, chỉ còn tiếng gió rít gào thét trong đêm. Cách kho hàng đó chừng ba dặm, đường quân đã chuẩn bị những khâu cuối cùng cho một cuộc tập kích, những chiến mã bị thương hay ốm yếu đều được luận ra, chiến đao đã tuốt khỏi vỏ, tên nỏ đã lên dây, tinh thần chiến đấu của mọi người đều đang rất cao. chương 563, Toái Diệp Phong Vân, 16, D. mọi người nhớ kỹ động tác phải thật nhanh gọn cũng không được tham lam lấy bất cứ vật tư nào cả chỉ cần đốt cháy hết là được lý hiệu ý thi dương đưa ánh mắt nhìn sang một gã hiệu ý chuyên lệnh cho hắn trong kho tàng này có thế có dầu hỏa của đại thực các ngươi phải chịu trách nhiệm tìm kiếm ra nó tuân lệnh thi dương thấy các tướng lĩnh của mình đã chuẩn bị sẵn sàng hắn quay đầu lại nhìn về cái kho hàng khổng lồ đen xì xì kia và rồi hắn vung tay giọng châm thấp hạ lệnh xuất binh tiếng vó ngựa ầm ầm vang động trong đêm bộc phát một loại sát khí chằn chề, hai ngàn kỵ binh đường quân nhất tề rụt ngựa chạy hết tốc độ, lướt thẳng về phía mục tiêu như một cơn hưng thủy. Vó ngựa đạp trên tuyết trắng khiến cho những đông tuyết tung bay đầy trên không trung. Khoảng cách ba dặm trước mắt đã vượt qua. Lần tấn công này đường quân không hề bí mật tập kích mà trực diện tấn công. Bọn họ như một cơn cuồng phong đạp đổ hàng rào phía trước kho hàng mà ở vào. Hai tên binh lính đại thực canh gác trên tháp canh phát hiện thấy đại đội kỵ binh từ cách đó một dặm, cho nên bọn chúng hốt hoảng. thổi còi cũng như đánh thanh la báo động và dĩ nhiên quân đại thực bên trong kho hàng cũng cực kỳ hỗn loạn. 500 tên lính rồi rít từ trong doanh trại chạy ra, chúng dàn quân án ngữ ngay ở trước doanh. Cuộc tấn công lần này giống như một cuộc tập kích bất ngờ cho nên bọn chúng không có mấy cơ hội tổ chức phòng ngự được rồi. Đường quân đã như tử thân mà ập tới ngay trước mắt, bọn họ căn bản là không tấn công trực tiếp vào cửa quân doanh mà đạp đổ hàng rào xung quanh để xông vào. Trong tiếng hò hét của đường quân những hàng rào xung quanh kho hàng đã ầm ầm đổ sụp xuống. Đại đội của đường quân như một cơn hồng thủy hào hào xông thẳng vào khu vực kho hàng. Nhưng bọn họ không sộc thẳng vào trong kho mà tập trung binh lực để tiêu diệt đại thực quân ở phụ cận trước cửa lớn kho hàng. Đường quân nhất thời dùng trường sóc đánh phủ đầu, và huyết nục của địch quân đã bắn lên tung tóe. những tiếng kêu tiếng la hét vang động cả trời đêm. Dĩ nhiên là 500 quân đại thực cũng không thể bó tay chịu chết, bọn chúng cũng vội vàng nên chiến, nhưng chúng nào có thể là đối thủ của những chiến binh đường quân sĩ khí đang lên như cầu vòng kia. Đại thực quân thấy binh lính đại đường sử dụng trường sóc, nên chúng cũng sử dụng trường mâu trận, ngoan cố ngăn chặn đường quân đánh sâu vào trong. Nhưng đường quân huấn luyện linh hoạt, bọn họ lập tức thay đổi chiến thuật, chuyển sang dùng tên nỏ để đối phó với trường mâu. Mũi tên bay ra như châu chấu. Sau mấy loạt mưa tên, quân số của đại thực quân đã giảm đi gần một nửa. Lúc này ở phía cánh phải xuất hiện khoảng trống, nên một đội gồm 500 kỵ binh lập tức đột nhập vào cánh phải chiếm lấy tiên cơ. và sau hai đợt liều chết xung phong bọn họ đã xé toang được trường mâu trận của quân đại thực đẩy đối phương lâm vào trạng thái hỗn loạn vỡ trận giết một tên cũng không được để lại thi dương cuối cùng cũng hạ lệnh đổ sát tất cả đường quân toàn tuyến dâng lên ra sức chu diệt 300 tên đại thực quân còn lại cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn hồng thủy của đường quân ngay sau đó một ngọn lửa rất lớn từ trong kho hàng bùng bùng bốc thẳng lên thiên không khói cuộn dày đặc lý hiệu ý đã tìm thấy 3.000 thùng dầu hỏa còn thứ gì dẫn cháy tuyệt hơn nó Vậy là gần trăm vạn thạch lương thực cùng với một số lượng lớn vật tư chiến tranh đã bị thiêu cháy. Cả kho hàng giờ chỉ còn là một cột lửa hừng hực, bốc cao gần trăm trượng. Và dĩ nhiên ở cách đó 10 dặm cũng có thể nhìn thấy được đám cháy này. Đường quân cũng không nấn ná lâu, bọn họ nhanh chóng rời khỏi chô đám cháy, quay đầu hướng Khát Tắc Thành mà lao đi để thực hiện một cuộc tấn công khác. Đang đóng giữ ở Khát Tắc Thành là 3.000 đại thực quân. Hôm nay... Khi trời còn chưa hừng sáng thì Khát Tắc Thành đã nhận được tin báo về việc kho hàng ở bên sông Trân Châu Hà gặp chuyện không may. Chủ tướng coi giữ nơi này là tề tái nhĩ. Nhận được hung tin về kho hàng ông ta vừa tức giận, vừa lo lắng, nên lập tức xuất quân thẳng tiến tới kho hàng kia. Thực ra thì cái kho hàng hóa ở bên sông Trân Châu Hà cũng nằm trong diện hắn phải phụ trách. Nhưng năm ngày trước đây, chính hắn đã hạ lệnh cho kho hàng này chuẩn bị vận chuyển lương thực và điều động lạc đà để chuyển mấy trăm cỗ máy ném đá tới thoái diệp. Đồng thời còn cho điều 1.500 quân đang trông coi kho hàng để đi hộ tống Có lẽ bao tuyết đã làm tê dại tính sự cảnh giác của hắn rồi Khiến cho hắn quên mất cái á sử bất lai thành ở cách đó ngàn dặm Hắn cứ nghĩ rằng điều động 1.500 quân kia trong một kỳ hạn ngắn sẽ không nguy hại gì Và từ đó cho thấy cái nguy cơ lần này không phải là ngẫu nhiên Mà sự khinh thường cậu thả hết lần này đến lần khác của hắn chính là nguyên nhân của hậu quả hôm nay Tê tái nhĩ lúc này giống như một kẻ điên Phóng thẳng về phía kho hàng bên sông Trân Châu Hà mà chẳng suy nghĩ hay lo lắng gì cho an nguy của khát tắc thành gì cả. Sở dĩ như vậy bởi vì nếu như khát tắc thành có gặp chuyện không may thì kẻ đầu tiên phải chịu trách nhiệm là tắt man gia tộc, còn nếu như chiến dịch toái diệp vì hậu cần cung ứng không đảm bảo mà thất bại thì kẻ phải rơi đầu chính là hắn. Từ khát tắc thành đến kho hàng bên sông Trân Châu Hà cách nhau chừng một trăm dặm, nhưng đường đi bằng thẳng. Trên mặt đất tuy cũng có nhiều tuyết nhưng tạm thời chúng vẫn chưa hề đóng băng. Nên cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc hành quân của chiến mã. Nếu như bọn họ đi không ngừng nghỉ thì ước chừng đến lúc hoàng hôn là có thể tới được sông chân Châu Hà. Mặc dù biết là như thế nhưng lúc này tề tái nhĩ lại tỏ ra vô cùng cẩn thận. Ông ta không ngừng phải thám báo đi dò xét suốt dọc đường và sợ giữa đường gặp phải mai phục của đường quân. Và vì thế mà mãi đến khi trời tối mò hắn mới tới được kho hàng bên chân chân Hà. Ngọn lửa thiêu đốt kho hàng này suốt 12 canh giờ rồi còn gì. Thế nên phần lớn nơi này đều đã biến thành cho bụi. chỉ còn cái kho quân giới bên kia là lửa vẫn còn chưa cháy hết. Tề tái nhĩ bước thấp bước cao tiến vào quan sát kho hàng vừa vừa bị thiêu rụi. Thời khắc này trong lòng hắn sợ hãi đến cực điểm, 3 tháng quân lương cho 20 vạn đại quân cùng với cỏ khô, số dầu hỏa thì đếm không hết, còn có trừng Âu khôi giáp và các vật tư khác nữa vậy mà chỉ sau một mùi lửa mà đã chẳng còn gì nữa rồi. Mãi cho đến khi trời bừng sáng hẳn thì đại thực quân mới giảm tắt hoàn toàn được ngọn lửa. Bọn họ vất vắt được 2.000 cây trừng Âu Đây là thứ duy nhất còn sót lại sau vụ cháy vừa rồi. Tê tái nhĩ chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn một đống trường mâu bị ám khói nên bây giờ trở nên đen xì hết cả. Trong lòng hắn trống rỗng, hắn tự hỏi phải làm gì bây giờ, làm sao hắn có thể khai báo được với cấp lý phát chứ? Bỗng nhiên có những tiếng vó ngựa rồn dập từ phía sau truyền lại. Hai gã kỵ binh đạ thực đang chạy thục mạng tới, trông ai nấy cũng cực kỳ hoảng sợ. Cả hai nhảy xuống ngựa, chạy tới chỗ Tê tái nhĩ bẩm báo, "Tướng quân, đại sự không hay rồi." Tối hôm qua có một cánh quân đại đường đến công phá Khát Tác Thành. Quân Tát Man thương vong rất nhiều, Khát Tác Thành đã mất rồi. Cái gì? Sự đảm lược của tề tái nhĩ gần như đã bị tê liệt, có lẽ trong đời ông ta chưa từng trải qua một sự kích động nào ghê gớm như thế này. Cả người ông ta mềm lũ ra, ngã vật xuống mặt đất. Tháng 11 năm đại trị thứ ba, đường quân xuất kỳ binh từ A Sử Bất Lai thành vượt qua quãng đường ngàn dặm để tập kích vào bà Na. Bọn họ lợi dụng việc quân đại thực phòng thủ có nhiều sơ hở nên đã đốt cháy kho hàng của đại thực ở đây và thiêu hủy nhiều loại vật tư khác. Không chỉ dừng lại ở đó, nhân đà thắng lợi đường quân còn đánh út vào khát tắc thành đô thành của bà Thana. Vì sức chiến đấu của quân binh Tắt Man gia tộc chấn thủ ở đây rất yếu cho nên đường quân nhanh chóng thành công. 2.000 tắt Man quân bị đánh tan tác và gần như là bị tiêu diệt hoàn toàn. Thắng lợi của đường quân không chỉ mang lại lợi ích cho đại đường. Mà nó còn cổ vũ và khích lệ tinh thần để quốc Vương Bạt Hãn Na là khế lực. Sau sự thất bại của Tát Man gia tộc, khế lực đã hiệu triệu dân chúng đứng lên chống sự thống trị của đại thực. Và cho đến thời điểm qua mùa đông, thì đã có khoảng 20 vạn dân chúng tụ tập ở Khát Tắc thành hưởng ứng cuộc nổi dậy. Những người Bạt Hãn Na này đã tiến hành khởi nghĩa vũ trang, thanh thế của cuộc khởi nghĩa ngày một dâng cao và lan rộng. Cuộc tập kích thành công của Thi Dương đã không chỉ đem lại cơ hội cho khế lực mà quan trọng hơn nó đã tác động trực tiếp đến tình hình ở thái Diệp. Trong tháng 11, 7.000 hô la san quân của Đại thực trên đường làm nhiệm vụ vận chuyển các máy ném đá hạng nặng từ Bà Hãn Na tới Toái Diệp đã chạm trán phải 4 vạn quân của Đại đường từ sơ Lạc tới Chi Viện cho Toái Diệp. Hai bên đã xảy ra kịch chiến, nhưng Đại thực quân quả bất địch chúng, cho nên thua một trận tan tác. 500 chiếc máy ném đá hạng nặng cùng với 3 vạn thất lạc đà đều rơi hết vào tay của đường quân. Cùng lúc đó, ở phía nam của sông Y Lệ Hà quân tiên phong của đường quân cũng đã tới Chu Tất Thành. Như vậy thế cục của chiến dịch Toái Diệp bắt đầu có cơ chuyển biến sổ sở vẹ xì ổ trả giả cờ lại nạ bờ rắt gờ tờ. mươi 564, Toái Diệp phong vân, 17. Tại chiến trường Toái Diệp, trước những chuyển biến mau lẹ của thế cục, quân đại thực buộc phải thực hiện sách lược tấn công dồn dập, gây áp lực liên tục lên Toái Diệp thành hòng đánh nhanh thắng nhanh. 200 chiếc máy ném đá hạng nặng được bọn chúng sử dụng hết công suất để thay nhau ném những khối đá lớn, công kích vào cửa đông của thành. Cái cửa sắt khổng lồ của cửa đông cũng đã bị những tảng đá ấy làm cho thủng lỗ chỗ rồi, đấy là còn chưa kể không ít chỗ đã bị đổ sụp dưới sự oanh kích của những chiếc máy ném đá để lộ ra những ngăn cửa đá vông màu xám trắng ở bên trong. Và cuối cùng ở bên dưới cổng thành là một đống đá trồng chất như một ngọn núi nhỏ khiến cho cái cửa liên thành cũng bị đá lấp kín cả rồi. Nhưng quân đại thực bên kia vẫn còn chưa thôi oanh kích. Có lẽ bọn họ muốn tạo ra một đường thoai thoải như sườn núi trên đống đá khổng lồ kia để cho quân đội của chúng có thể theo cái cạo ị đường đó mà lên đầu tường thành. Đây có lẽ đã là phương án cuối cùng được ăn cả ngã về không của đại thực rồi. Hai ngày nay chủ soái bên phía đại thực là A Lan Điên Điên dại dại như một tên cờ bạc thua sạch vốn liếng vậy. Trước việc thế cục ở Bản Hãn Na phát sinh lịch chuyển, tất cả vật tư đều bị đốt sạch, rồi thảm bại ở sông Y Lệ Hà, rồi bảy ngàn hô la san quân tan tác ở Diệp Chi Thành. trong khi đó viện quân của đường quân lại sắp tới. Đủ loại tin tức bất lợi cứ liên tiếp tập đến, thử hỏi ông ta không phát điên sao được. Vì hy vọng có thể xoay chuyển thế cục trong những ngày cuối cùng này, nên Alan đã đưa ra quyết định tối hậu, đó là đem tất cả các xe thang công thành tham gia tấn công, bên cạnh đó còn cho sử dụng hết số dầu hỏa còn lại chút lên đầu thành thoái diệp. Thế nhưng chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi hầu hết các xe thang công thành đều bị tan cảnh, dầu hỏa cũng không còn lấy một thùng. vậy mà toái diệp thành vẫn đứng đó sừng sững như thách thức đại thực quân hơn nữa mấy ngày nay tiết trời ngày càng lạnh lẽo trên mặt đất cũng như trên tường thành băng đã đóng rất dày việc công thành lại càng trở nên khó khăn trải qua suốt mấy ngày hoành kích liên tục các máy ném đá đã tích lũy và làm cho đống đá kia ngày càng cao lên dần dần thì nó cũng cao ngang với mặt tường thành toái diệp rồi nhưng 200 chiếc máy ném đá do sử dụng liên tục nên cũng đã hỏng hóc hư hao mất quá nửa chỉ còn lại có mười mấy cái bền bị tiếp tục nhả đá công kích. Đường quân ở trên thành cũng chẳng theo dõi quan sát gì cho mẹ thân. Công việc của bọn họ lúc này là đun thật nhiều những vạc nước sôi. Rồi hơn ngàn đường quân cứ thế rồng rắn, chuyển tay nhau những chậu nước nóng đổ vào các phê rồi cho chảy vào các ống trúc, để đem nước nóng đó tới lên trên đống đá lủ lủ kia. Trời lạnh như thế cho nên lớp nước nóng trên mặt đống đá ấy nhanh chóng kết lại một tầng băng mỏng. Nhưng chủ soái á lan của đại thực hiển nhiên là không cam lòng khi mà mười mấy chiếc máy ném đá đó từ từ ngừng oanh kích thì hắn lập tức hạ lệnh và ba ngàn quân của thạch quốc liền xung phong xông lên bọn chúng ho hét nhắm thẳng cái đường dốc thoai thoải của núi đá cao vút kia mà lao đi nhưng cái núi đá nhân tạo này được tạo ra bằng cách ném những tảng đá trồng chất lên nhau một cách hỗn loạn vì thế vô tình mà tạo ra thế núi hiểm trở các tảng đá có cái thì lởm chởm cổ quái có cái thì thì sắc như dao gọt khó có thể leo lên được mà có khi lại còn là những cái bẫy hại người Vậy mà vẫn có 3.000 còn người không quản sống chết đang cố gắng lần mỏ để tìm được đường đi lên trên kia. Địch quân thì đang ảo ảo sông lên như vậy nhưng đường quân cũng không bắn đạn lôi, bọn họ cứ để mặc cho 3.000 tên ấy lần mỏ, leo trèo tìm đường mà lên. Nhìn cảnh chiến trường lúc này thật là buồn cười. 3.000 quân thạch quốc cứ như là một đám kiến đang bỏ đi tìm kiếm thức ăn vậy. Từng đám từng đám người đang cố bấu víu vào từng mỏm đá để cố gắng mà ngoi được lên trên kia. Nhưng cái núi đá nhân tạo này lại bóng loáng dị thường Vì thế mà thỉnh thoảng lại có tên lính trượt tay trượt chân rơi xuống thế là xương cốt gãy lìa Nhưng ở đoạn tường thành phía Nam đã có mấy trăm tên đại thực quân bỏ dần được lên đỉnh của cái núi đá đó, chỉ còn cách đầu thành chưa đến 30 bước nữa. Nhưng ở phía trước đó lại lòi đâu ra một cái khe rộng chừng ba trượng ngăn cách núi đá kia với tường thành. Hoàn cảnh này thật giống như chân trời góc bể cách nhau có gang tức vậy. Có lẽ chỉ cần bắc một tấm ván gỗ là có thể đi qua tốt. Nhưng đường quân nào cho bọn chúng cơ hội làm điều đó. chính trong lúc này trên đầu tường thành bông vang lên một loạt tiếng ngõ hiệu lệnh lập tức mấy ngàn nỏ bình của đường quân xuất hiện cả vạn mũi tên cùng bắn đi một trận mưa tên tràn ngập nhắm thẳng vào những tên lính thạch quốc đang liều lĩnh đang lần mò kia núi đá nhân tạo ấy không chỗ nào có thể ẩn nấp, nên bọn chúng dính tên rất nhiều liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết những tiếng lăn rơi của quân đại thực từ trên đỉnh núi xuống mấy trăm tên lính hoặc là trúng tên hoặc là té ngã lăn xuống mà chết không có một tên nào may mắn sống sót cả máu tươi nhuộm đỏ cả núi đá ấy Số địch quân còn lại cũng bị làm cho sợ hãi mà quay đầu bỏ trốn. A Lan giận tí mặt, hét lớn một tiếng nói, lệnh cho hai vạn tên nô lệ đột quyết tiếp tục xông lên. Người nào đầu tiên đánh được vào trong thành thì sẽ được thưởng một vạn đi nạ, một trăm mỹ nữ. Tên lính làm nhiệm vụ liên lạc nghe xong, lập tức đi chuyển quân lệnh. Đợi đã. Phó tướng Mạc Nhã lợi hô to lên một tiếng, ngăn tên lính liên lạc kia dừng lại. Hắn cảm thấy chủ tướng A Lan vì cay cú mà mất hết đi lý trí rồi. Cho nên hắn vội vàng khuyên can Alan, tướng quân, chúng ta nên lập tức từ bỏ cái chiến trường Toái diệp này. Nhân lúc viện quân của đại đường còn chưa tới chúng ta nên rút quân ngay về bạt hãn na để bảo toàn thực lực. Hiện tại nếu chủ xoay cô sống cố cô chết công hạ Toái diệp thành này để có tác dụng gì chứ? Quân đội của chúng ở trong thành cũng còn không ít, chắc chắn sẽ quyết chiến với chúng ta. Hơn nữa quân tiếp viện của chúng cũng sắp đến, khi đó chúng ta sẽ rơi vào cảnh hai đầu thụ địch. Vì vậy chúng ta rút quân bây giờ mới là thượng sách. Bỏ chạy alan Lan đống nhiên quay đầu ngó nhiên mặc nhã lợi, vẻ mặt ông ta đầy kích động nói, ta đã tổn thất cho cái nơi này nằm vào người, vậy mà cam tâm rút quân sao. Cạ lịp hạ bệ hạ đã hạ lệnh cho chúng ta trước tháng 12 phải hạ được toái diệp, nếu như chúng ta rút lui làm sao có thể ăn nói được với cạ lịp hạ bệ hạ đây. Không có cách nào ăn nói, nhưng vẫn còn tốt hơn là toàn quân bị tiêu diệt hết. Chủ soái chúng ta không thể nào tấn công toái diệp thành này được nữa, nên rút lui về phía nam thôi. Chúng ta cần phải bảo toàn lực lượng. Đợi đến sang năm lại tiếp tục công thành mặc nhã lợi khẩn thiết khuyên bảo Alan, Hắn cũng đã từng chính diện giao chiến với đường quân cho nên hắn hiểu được sự lợi hại của đường quân. Không Alan ngưng mắt nhìn lên cái thành trì ngạo nghễ như là thách thức ông ta. Dường như ông ta nghĩ tới điều gì, đồng tử từ, từ từ thu liễm, có lẽ ta nên lợi dụng việc đường quân đang tự tin có thể thay đổi được chiến cuộc. Sau đó ông ta quay người lại quả quyết hạ lệnh, lệnh tất cả thu binh về doanh, chuẩn bị rút lui về phía nam. Ồ, ồ. Ồ những tiếng kèn đồng thật dài vang lên quanh quẩn khắp cả chiến trường. Tiếng kèn ấy chính là hiệu lệnh thu binh. Quân đại thực theo đó chậm rãi rút lui khỏi chiến trường trở về với quân doanh của mình. Sát trời lúc này đã chuyển sang hoàng hôn rồi, trời chiều sắc đỏ như màu máu giữ tận chiếu lên cái núi đá chất chồng kia. Và ở trong những cơn gió bắc thổi mạnh kia, cái tòa núi đá mà đại thực quân đã tạo ra phảng phất như bốc lên một biển lửa lớn cháy hừng hực. Từ trong cái chân trời thê lương đang chìm dần vào bóng tối ấy bỗng xuất hiện một thân ảnh. Chủ soái của đại đường quân vương tư vũ từ từ bước tới đầu tường thành. Ông ta thân thể khôi vĩ, dáng người hiên ngang, lộ ra khí chất của một người quân nhân bền bỉ, quyết đoán. Ông ta đứng nhìn thật lâu về phía quân doanh của đối phương mà không nói một lời nào cả. Mấy ngày qua, đại thực quân tấn công không hề có bài bản, sách lược gì cả, xe thang công thành bị phá hủy gần như chẳng còn gì, sau đợt tiến công ngày hôm qua thì dầu hỏa cũng chẳng còn lấy một thùng. Đến hôm nay bọn chúng lại còn ngu ngốc mà dùng máy ném đá để tạo thành một núi đá nhân tạo, hy vọng từ đó mà trèo được lên thành. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là đầu voi đuôi chuột mà thôi, tấn công vọ vẽ một chút rồi đã thu binh rút quân. Chẳng lẽ bọn chúng không biết rằng, trải qua một đêm đóng băng thì cái núi đá sẽ bị chân trượt không thể nào trèo lên hay sao? Trong ánh mắt của Vương Tư Vũ, biểu hiện sự thấu hiểu của ông ta đối với những thay đổi của tình hình chiến trường toái diệp hiện nay. Đại thực quân tấn công liên tiếp nhưng lần nào cũng bị đường quân đẩy lùi. nên tinh thần rất mệt mỏi, chủ soái thì trở nên hung hãn và đầy lo âu. Trong khi đó thế cục ở bạt hãn Na có biến đổi lớn, kho lương thực hậu cần của địch quân ở đây cũng bị thiêu rủi Ngược lại đường quân lại đang dần chiếm ưu thế, viện quân từ hai đường Nam Bắc đang cùng đến. Tình hình như thế quả thực là rất bất lợi cho đại thực. Ông ta cũng ý thức được rằng, sau mấy tháng tiến công, lực lượng của địch quân đã tiêu hao gần hết, cho nên việc bọn chúng xuất hiện tư tưởng rút quân là điều dễ hiểu. chương 565, Toái Diệp Phong Vân, 17, B. Đại soái, người hãy nhìn xem, trời chiều đầy sắc đỏ như máu thế kia. Xem chừng có chút quỷ dị thị ngự sử võ nguyên hành từ từ đi lên mặt thành. Ánh sáng của hoàng hôn chiếu hắt lên khuôn mặt hắn khiến cho sắc mặt của vị thị ngự sử này đỏ gay như người bị say rượu vậy. Trong đôi mắt của võ nguyên hành cũng như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Hắn đứng ở đầu tường thành chăm chú nhìn sắc hoàng hôn đỏ ngầu, lời nói có chút u buồn. Những khi hoàng hôn mà mang thứ ánh sáng đỏ như máu này, thường thường là điểm báo trước cho tai họa sắp xảy ra. Hắn nói xong nhưng không thấy vương tư vũ hồi đáp lại nên quay đầu nhìn lại vị chủ xoáy này. Chỉ thấy vương tư vũ đang đăm đăm nhìn về quân doanh của đại thực ở xa xa, dường như ông ta không hề nghe thấy lời mà võ nguyên hành vừa nói. Võ nguyên hành bất đắc dĩ đành phải cười trừ, hắn liền chuyển sang đề tài chính, đại xoáy, người có cho rằng tối nay đại thực quân sẽ cho rút quân toàn diện không vương tư vũ liếc nhìn hắn một chút, rồi cười nhạt nói, thế cục bây giờ đã quá rõ ràng, quân đại thực hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Ngươi còn cho rằng bọn chúng sẽ không chịu rút quân sao. Võ Nguyên Hành lắc đầu nói, chúng ta cùng với chủ soái của địch quân đã đấu trí, đấu lực suốt hai tháng nay, cho nên ta sớm đã hiểu thấu được tính cách của hắn rồi. Người này là một quân nhân có tính cách quật cường, ông ta sẽ không dễ dàng nhận thua đâu. Nếu không cùng chúng ta đáng một trận thật đã thì chắc chắn ông ta sẽ không cam tâm rút lui đâu. Cho nên theo tôi suy đoán thì tối nay ông ta sẽ cho rút quân, nhưng chẳng qua là để dụ cho chúng ta truy kích. rồi sẽ quật lại thi triển đòn hồi mã thương với đường quân có lẽ ông ta định một trận đánh tan chúng ta rồi thừa thế mà chiếm lĩnh thoái diệp với ông ta đây sẽ là trận đánh mang hy vọng thay đổi chiến cuộc vũ ngự sử quả không hổ danh là người đến từ binh bộ mới nhìn thôi mà đã thấu triệt được tình hình vương tư vũ tiếp tục đứng nhìn những chiếc máy ném đá hạng nặng của đại thực quân đang chậm rãi trở về quân doanh ông ta khẽ gật đâu quả thật võ nguyên hành phân tích rất có lý khả năng bọn người đại thực kia tung ra đòn hồi mã thương là rất lớn Cái tên chủ soái của Đại thực quân này chắc muốn đánh cược một lần với Đường quân, nhưng nhất định sự điên cuồng của hắn sẽ chôn vùi chút hy vọng sống mong manh của toàn bộ Đại thực quân. Vương Tư Vũ trầm ngâm một chút rồi nói: Ta có một phương án, Vũ ngự sử hãy xem và bổ sung giúp ta cho thật thông suốt. Trong buổi tối hôm đó, trong quân doanh của Đại thực quân xuất hiện nhiều biến động khác thường. Tiếng người ồn ào, tiếng chiến mã hí vang suốt cả đêm, và cho đến khi trời sáng thì Đại thực quân bắt đầu rút lui. Đứng từ trên thành Thoái Diệp nhìn xuống. Trong đội quân ấy như một đám mây đen khổng lồ không nhìn ra đâu là giới hạn. Đám mây đen ấy đang di chuyển về phía nam. Lúc này, ở trên đầu thành thoái diệp đường quân bắt đầu mang những bát những chậu ra mà gõ. Ban đầu chỉ có thưa thất vài người, nhưng càng về sau số binh lính gõ chậu gõ bắt trên tường thành ngày càng nhiều. Cùng với tiếng gõ là những tiếng hoan hô vang lên tận mây xanh. Có vô số đường quân ôm nhau khóc. Họ vui mừng quá. Rốt cuộc đại thực quân đã lui binh rồi. Hơn hai tháng giữ thành tựa như một cơn ác ngộng. nhưng hôm nay cơn ác mộng đó đã chấm dứt để đạt được thắng lợi này đường quân cũng phải hy sinh thật nhiều 8.000 quân nhưng không gì có thể so sánh với chiến thắng đã cổ vũ tinh thần cho toàn quân đại soái quân địch đã không còn lòng dạ nào mà chiến đấu nữa chúng ta lẽ nào lại bỏ qua cơ hội đánh diệt chúng chứ đại soái hiện nay tinh thần của quân ta đang lên rất cao thế đã tụ đầy hoàn toàn sẵn sàng cùng địch nhân quyết chiến một trận các đại tướng thủ hạ của vương tư vũ dối rít xin chủ soái truy đuổi quân đại thực Trong suốt hai tháng đối đầu với địch quân, thật sự là bọn họ chưa được đánh một trận thống khoái nào với kẻ thù đáng gần kia. Vậy thì sao có thể dễ dàng để cho bọn chúng rút chạy đi như thế chứ? Vương Tư Vũ sớm đã dự liệu được sẽ xuất hiện được tình huống này, ông ta khoát tay mỉm cười nói với chúng tướng, Các ngươi an tâm, ngày hôm qua ta đã an bài đâu vào đấy cả rồi, đại thực quân tuyệt đối không thể chạy thoát được. Tại phía bắc của Diệp Chi Thành, Tàu Hán Thần với bốn vạn đại quân đã tận dụng thời gian một ngày để đảo một chiến hào dài đến ba dặm. Chiến hào này nằm ở vị trí bắc ngạn của sông Toái Diệp và ngay ở cửa ra của Diệp Chi quốc. Khoảng cách từ nó tới Toái Diệp là khoảng 40 dặm. Nó chính là phòng tuyến của đường quân Án Ngữ và triệt hạ đường rút chạy về phía tây của Đại thực quân. Đường quân ở đây có 6.000 ngàn nọ binh, 5.000 mạch đo quân, hai vạn khinh kỵ binh cùng với 5.000 thương binh, đội quân dùng thương làm vũ khí chủ yếu, hợp thành một đại quân tinh nhuệ. Ngoài ra còn có 500 chiếc tích lịch chiến xa thường xuyên tuần tra tới lui ở bờ sông đối diện. để đề phòng địch quân vượt sông chạy về phía nam về nguồn gốc của số đường quân trong trận này bao gồm một vạn quân được điều từ thông lĩnh sau khi đã hoàn thành việc gây nhiễu loạn quân đại thực ở thổ hòa la còn có một vạn quân được điều từ sơ lạc và tổng cộng có thêm 6 vạn quân nữa là các phủ bình tinh nhuệ đến từ Quan trung ba thục hà đông Lũng hữu phần lớn số quân này trước đây thuộc biên chế của tây lương quân nhiệm vụ lần này của bọn họ là ngăn chặn quân đại thực rút chạy về phía tây lúc này táo hán thần đang đứng trên một go cao Ông ta nhìn về Toái Diệp Cốc ở phương xa đang chìm trong băng lệnh. Tối hôm qua, ông ta nhận được lệnh của chủ soái Vương Tư Vũ nói rằng có thể trong ngày hôm nay sẽ có một bộ phận của đại thực quân sẽ rút chạy qua đường phía tây của Toái Diệp Cốc. Vì thế lệnh cho ông ta bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn, và tiêu diệt không cho địch quân rút chạy về đường phía tây này. Vương Tư Vũ còn nhấn mạnh trận chiến này sẽ là trận chiến quyết định tới vận mệnh và vị thế của đại đường ở Tây Vực. Nhận được lệnh mà trong lòng Tào Hán thần nặng trĩu. Mặc dù bản thân ông ta đã được phong lên trước cao xương hầu, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta trực tiếp chỉ huy một chiến dịch quy mô lớn thế này. Hơn nữa binh lực hiện tại trong tay ông ta cũng không đều, vẫn còn 8 vạn quân của liên quân các nước Tây Vực đang trên đường hành quân. Số quân này ít nhất phải mất hai ngày mới tới đây được. Đại tướng quân, người nhìn xem, là hồng ưng một tên binh lính chỉ lên không trung mà hô to. Tào hán thần lấy tay che ngang mày hướng mắt nhìn lên trên, chỉ thấy trên bầu trời mông lung xam xám kia có một con hồng ưng đang quanh quẩn trao liệu. hồng ưng vẫn là một phương thức truyền tin truyền thống từ hồi chuyên hoán ở tây lương quân bình thường thì nó dùng để cảnh báo nếu so sánh với phong hỏa đài thì nó còn bí mật hơn nhiều các hồng ưng đều do các thám báo quân huấn luyện và khống chế và hồng ưng xuất hiện vào lúc này thì có nghĩa là đại đội địch quân còn cách nơi này không tới 10 dặm nữa thôi tào hán thần lúc này hạ lệnh nỏ cơ quân tiến vào trận địa mạch đao quân chuẩn bị kỵ binh bố trí ở hai cánh chuyên mệnh lệnh nữa của ta hỏa tốc điều ngay tích lịch xa đến trợ rút. ngàn nỏ cơ quân lập tức dàn làm 3 hàng ở trên ngay phía trước của chiến hảo. Bọn họ ngồi sổng xuống, xuống, tên được lắp, dây nỏ được kéo căng. Đây là những nỏ binh được huấn luyện đặc biệt, là đội quân có tầm bắn xa nhất, uy lực nhất và chuẩn xác nhất của đường quân. Trong khoảng cách độ hơn trăm bước, tên nỏ vẫn hoàn toàn có thể xuyên thủng được tấm khiên chắn của địch quân. Nhưng khuyết điểm duy nhất của nó chính là lắp tên chậm, thao tác bất tiện, hơn nữa trong lúc trời mưa cũng không thể sử dụng được. Cho nên đường quân đã tiếp thu và sử dụng phương pháp bắn tiễn 3 phân đoạn của tần quân Minh, đó là biên chế quân số thành 3 hàng thay nhau bắn tên. Như vậy khi mà kỵ binh của địch chạy nước rút trong khoảng trăm bước thì mỗi nỏ binh sẽ có thể bắn ra được 3 mũi tên. Ở phía sau nỏ binh còn có 5.000 mạch đao quân, số mạch đao quân này được xếp thành hai hàng, mạch đao trong tay họ có thể vươn xa tới hai trượng. Sau khi nỏ binh bắn hết 3 loạt tiễn sẽ lùi lại, mạch đao quân này sẽ được đẩy lên làm tiền quân. bọn họ chính là đội quân chủ lực để đối phó với kỵ binh của đại thực quân còn hai vạn khinh kỵ binh thì được bố trí ở hai bên như hai cánh nhạn khép mở nhiệm vụ của khinh kỵ binh là ngăn chặn và tiêu diệt số địch quân bỏ chạy tàn mát. đứng ở vị trí sau cùng là 5.000 thương binh đội quân sử dụng thương làm vũ khí chủ yếu số thương binh này chính là đội quân ruột của tào hán thần tất cả bọn họ đều đến từ quan trung mỗi binh lính đều là những người thân thể cao lớn trắng kiện tay cầm trường thương dài ba trượng xếp thành một thương trận khổng lồ Bọn họ cũng là một vũ khí lợi hại để đối phó với kỵ binh của địch. Chốc lát sau, đường quân đã chuẩn bị xong, tất cả các đơn vị đã vào vị trí. Và vừa lúc này từ phía chân trời xa xôi đã mơ hồ xuất hiện một vệ đen dài. Vệ đen ấy càng lúc càng tới gần và hiện rõ. Đó là bốn vạn đại thực quân do Mạc Nhã Lợi xuất lĩnh. Bốn vạn quân này gồm có hai vạn quân nô lệ đột quyết và hai vạn ai cập quân. Nhiệm vụ của Mạc Nhã Lợi lần này cũng giống như nhiệm vụ của Tào Hán Thần. Đó là ông ta phải chặn được đường bắc thượng của đường quân, không cho đường quân tập kích vào sau lưng của quân chủ lực đại thực. Trước mắt A Lan dẫn theo chủ lực của đại thực quân có lẽ đã tới Bùi La Tướng Quân Thành, cách Toái Diệp 50 dặm. Thật ra Bùi La Tướng Quân Thành là một tòa thành bảo vệ vòng ngoài cho Toái Diệp, 10 vạn quân chủ lực của đại thực quân ở chẳng khác nào ác xả. Và chắc chắn con ác xả ấy sẽ nhe ngoác cái mồm đầy máu tanh để chờ đón đường quân từ Toái Diệp tới. mươi 566, Toái Diệp phong vân, 17, c Giờ phút này, Mạc Nhã Lợi cũng đã quan sát rõ được đường quân ở phía xa kia. Hắn âm thầm lấy làm kinh hãi, mới ngày hôm qua hắn còn nhận được tin thám báo là đường quân mới còn ở Diệp Chi Thành, nào ngờ hôm nay đường quân đã tới đây án ngữ rồi. Nhưng khoảng cách của đường quân với Bùi la tướng quân thành gần như vậy, mà xem diện tích bọn họ giàn quân thì quân số xem chừng cũng chẳng ít hơn 4 vạn quân của Mạc Nhã Lợi đâu. Năm xưa, sau trận chiến ở Sơ Lạc, Mạc Nhã Lợi đã bị đường quân bắt làm tù binh suốt 3 năm. Hắn bị bắt đến làm thợ khai mỏ ở Mỏ Bạc Thói Diệp. Và cách đây 2 năm hắn mới được đường quân phong thích. Có lẽ khoảng thời gian bị bắt làm tù binh đủ cho hắn hiểu phần nào về đường quân, cho nên khi trở về đại thực, hắn lại được phong làm phó tướng. Nhưng như một con thú bị thương luôn sợ thợ săn, trong tiềm thức của Mạc Nhã Lợi vẫn luôn có sự e ngại đường quân. Kinh nghiệm 3 năm làm tù binh cho hắn biết đường quân huấn luyện nghiêm chỉnh, quân kỳ nghiêm minh, trang bị đầy đủ. và mặc dù đại thực có thể làm mưa làm gió ở phía tây nhưng đối với đội quân cường mánh của phương đông này thì cái đoàn quân của cạ liệp hạ kia cũng chẳng thể nào dọa nạt được họ thậm chí vũ khí trang bị còn có phần kém hơn mặc nhã lợi tướng quân chúng ta sẽ nên chiến ngay chứ một gã quân đoàn trưởng của quân đoàn đột quyết hung hăng đề nghị tấn công nguồn gốc của đột quyết nô đái quân chính là những binh lính đột quyết mà đại thực bắt sống được trong trận chiến năm đó giữa đại thực với bọn người tây đột quyết sau khi số tù binh này được đưa về đại thực đã được chỉnh huấn lại thành quân đội của đại thực Bọn họ trú đóng ở phía đông của sông A Mẫu Hà. Mặc dù là nô lệ quân nhưng những binh lính này chủ yếu là đời thứ nhất của người đột quyết. Và trải qua hơn 10 năm diễn biến, những người đột quyết đã trở thành một chủng tộc đặc thù ở đại thực, đời đời làm lính đánh thuê cho đại thực. Bọn họ cũng có vài điểm giống với đám quân hộ, quân hỗ trợ, hộ vệ của các thuộc quốc, của đại đường. Những binh lính đột quyết này tác chiến dũng mãnh, sức chiến đấu ngang ngửa với cận vệ quân của cả Liệp Hạ và Hô La Sàn quân chính tông. Vì thế trong đại thực quân bọn chúng được đánh giá rất cao. Trên thực tế, 300 năm sau chính những người đột quyết này đã khống chế được cả quân sự và chính trị của H.I.D. đại thực và cả lịp hạ chỉ còn là bù nhìn cho bọn chúng giật dây. Và cái đội quân đột quyết này chính là tổ tiên của những người thổ nhị kỳ hiện nay. Thật ra trong thâm tâm của Mạc Nhã Lợi mà nói, ông ta chẳng muốn khai chiến với đường quân làm gì, thậm chí còn có ý muốn rút lui về phía sau. Nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn không cho đường quân ngược bắc. chứ không hề được chỉ thị phải chủ động quyết chiến với đường quân. Nhưng bất quá, hắn cũng ý thức được rằng nếu như hôm nay hắn rút lui về phía sau thì con đường hoạn lộ sau này của hắn đã hoàn toàn chấm hết. các lịp hạ sẽ tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho một tên tướng hèn nhát bỏ chạy. Hắn trầm ngâm một hồ lâu rồi quay đầu sang hỏi bốn gã quân đoàn trưởng, ta cần một quân đoàn đi trước dò xét thực hư của đường quân xem thế nào. Người đột quyết đánh trận đầu hay là để người Ai Cập đi thử trước đây? Điều này còn phải hỏi nữa sao hai gã quân đoàn trưởng của quân đoàn đột quyết liếc mắt nhìn nhau, lời nói đầy vẻ ngạo mạn. người đột quyết và đại đường mấy trăm năm nay liên tiếp đánh nhau. Còn có người nào nào đủ tư cách để đối trận với đường quân chứ? Còn đám người đen trắng, chỉ ai cấp quân, thì cứ đứng một bên đi đã. Tốt lắm. Vậy thì hai quân đoàn đột quyết sẽ đi khiêu chiến với đường quân trước. Không cần phải đấu cứng với chúng, nếu như cảm thấy không đánh được thì lập tức rút lui về mặt nhã lợi phân phó hai câu, rồi lập tức hạ lệnh Quân đoàn 2 của đột quyết xuất phát. Sau khi mặc Nhã Lợi ra lệnh một tiếng, lập tức một vạn đột quyết quân từ đại quân vọt lên phía trước, bọn chúng như một lưỡi đao sắp bén, tỏa ra sát khí đầy trời đất, lao thẳng về đội hình của đường quân ở cách đó mới giảm. Cái đội quân đột quyết này không thể so sánh với đội quân đột quyết hùng mạnh năm xưa đã từng là đại kình địch ở phương bắc của cả nhà tùy và nhà đường trước đây. Khi đó quân đột quyết được biên chế cũng như trang bị rất tốt, không khác nhiều so với đại thực quân. Hơn nữa vũ khí tầm xa còn có phần lợi hại hơn của đại thực. Sở dĩ như vậy là bởi vì bọn họ học được của người Hán kỹ thuật chế cung, nên cung tên bắn ta rất uy lực. Nhưng đại thực quân lại có sở trường dùng mâu ngắn, vì thế sau khi bị hợp nhất vào với đại thực quân, người đột quyết cũng bỏ cung tên và chuyển sang dùng mâu ngắn. Hơn nữa biên chế quân đội của họ cũng chuyển sang sao chép hoàn toàn của đại thực. Đó là lấy quân đoàn làm đơn vị tác chiến, gồm khoảng một vạn người. Mỗi quân đoàn lại chia thành 10 đại đội, mỗi đại đội gồm người Dưới đại đội là trung đội, mỗi trung đội là 100 người. Và cấp cuối cùng là tiểu đội, mỗi tiểu đội gồm 10 người. Mỗi khi đội trưởng tử trận thì thì một thủ trưởng cấp trên sẽ bổ nhiệm đội trưởng mới. giết kỵ binh đột quyết hò hét lao đi với một khí thế áp đảo. Rất nhanh, bọn họ đã vượt lên phía trước hơn 500 bước. Địch quân đã tấn công, nhưng bên phía đường quân, thế trận vẫn như bàn thạch không hề nhúc nhích gì cả. 6.000 nỏ binh của đường quân bắt đầu nâng những chiếc nỏ bắn tầm xa nặng đến 20 cân lên và đặt cái cán nỏ vào hõm vai của mình. Mắt nheo nheo lạnh băng điều chỉnh và ngắm cho đầu mũi nhắm thẳng vào địch quân đang đông nghị sông tới ở ngay trước mặt. Khoảng cách lúc này là 300 bước, kỵ binh đột quyết đã nằm trong tầm bắn của tên nỏ, nhưng trong khoảng cách 300 bước uy lực của tên sẽ bị tiêu giảm rất nhiều, sẽ không thể xuyên qua áo giáp hay tấm chắn được. Vì thế nỏ binh vẫn không nhúc nhích gì cả, bọn họ vẫn đang đợi tầm bắn tốt nhất. Đội nỏ binh này đến từ Hà Đông, sau khi trải qua khóa huấn luyện nghiêm khắc trong 3 năm, khả năng xác định khoảng cách bằng cảm giác của họ đã khá tốt. Trước đó bọn họ đã nhận được lệnh chỉ phát tên trong tầm 100 bước cho nên không cần chống hiệu lệnh họ cũng tự biết khi nào thì có thể phát tiến được. Khoảng cách là 200 bước, nhưng nỏ binh vẫn như bất động, chỉ có ánh mắt thêm phần lanh khốc, chăm chú nhìn vào cả vạn con ngựa đang trồm lên kia cùng với những tên đột quyết. Bọn họ thậm chí đã có thể nhìn rõ những khuôn mặt đầy lông lá lún phún của bọn đột quyết kia. một trăm bước sau một tiếng tách nhẹ là những tiếng vun vút xé gió mà lao đi hai ngàn mũi tên sắc lạnh phảng phất như một đám mây đen xé tan đi cái giá lạnh của màn xương mà phi thẳng tới cái đám kỵ binh đột quyết đông như kiến cỏ đang ở ngay trước mặt kia những mũi tên đầy uy lực xuyên thủng những tâm chắn, cắm thẳng vào đầu vào ngực của địch quân những tiếng la hét thảm thiết vang lên liên tiếp những tên binh lính đột quyết chúng tên ngã vật xuống đất và bị dấm nát bởi những vó ngựa của chính đồng đội mình ở phía sau Hàng tiễn thứ nhất đã có 400 tên đột quyết tử trận. Cái quân đoàn ấy nhìn như bị cắt mất một lớp ra đi rồi. Sau đó hàng tiễn thứ hai rồi hàng tiễn thứ 3 thay nhau bán tới. Sau hai loạt, sáu hàng, tên bán, với uy lực mạnh mẽ nỏ trận của đường quân đã khiến cho binh đoàn đột quyết thảm trọng. Trên mặt đất có vô số binh lính bị chết và bị thương đang giấy rủa trên mặt đất và trở thành những vật cản cho những chiến mã ở phía sau sông lên. Và rõ ràng thế tiến công của bọn người đột quyết này đã bị chặn lại rồi. Tùng! Tùng! Tùng. chiếc trống ra khổng lồ bên phía đường quân được một lính lực lượng đánh lên. Đó chính là hiệu lệnh cho nọ binh lập tức rút lui về phía sau bằng các khoảng trống của mạch đao quân. Rất nhanh chóng, số nọ binh này nhanh chóng lùi về phía sau chừng hơn 300 trăm bước và lại tiếp tục dàn trận nọ ở đây. Nhưng bọn họ cũng đồng thời để cho gần ngàn nọ quân dừng lại ở ngay sau mạch đao quân chừng 60 bước. Gần một ngàn quân này, ngồi xuống, xuống lắp tên, kéo dây nọ sẵn sàng. Bọn họ đang chờ đợi cơ hội bọn người đột quyết kia bị lỡ một nhịp để mà bắn hạ cái lũ chim đột quyết kia. Quân đột quyết bị cái hào rộng một trượng kia là cho phân tán sự chú ý, bọn chúng rồi rít cho ngựa thả chậm tốc độ lại để lấy tầm vọt qua chiến hào. Và trong khoảng thời gian ngắn khi và kỵ binh đột quyết thúc ngựa nhảy qua chiến hào thì nỏ binh cũng thần tốc vọt qua tầm ném của mâu ngắn bên phía đại thực. Đây chính là tác dụng của chiến hào. Mặc dù nó không thể ngăn cản kỵ binh đột quyết xung phong nhưng nó lại đem lại thời gian cho nỏ binh rút lui thành công. không bị mâu ngắn của đại thực gây thương tích. Có lẽ đây chính là chi tiết quyết định thành bại. Thường thường chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi, nhưng cũng có thể cứu vãn tính mạng của cả trăm ngàn binh lính. Sau khi vọt qua chiến hào, kỵ binh đột quyết chạy thúc ngựa chạy thật nhanh. Trong khoảng 40 bước là đủ để bọn chúng chạy đà cho việc ném mâu. Tốc độ và sức mạnh đã tích đủ, kỵ binh đột quyết rào rào ném những cây mâu ngắn về phía đường quân. Nhưng lúc này, năm ngàn mạch đao quân đã chỉnh tề đợi sẵn. Bọn họ hét lên một tiếng. Nọ binh triệt thoái ra phía sau đồng thời đứng áp sát, trợ lực ngay sau số mạch đao quân, tạo thành một bức tường đồng vách sắt kiên cố. Những đoàn mâu kia lao đến gặp phải trọng giáp của mạch đao quân vang lên những tiếng đinh đang, đinh đang, rồi rơi là tả xuống mặt đất. Những mâu ngắn này khó có thể mảy may làm xây sát được mạch đao quân. 5000 mạch đao quân nhanh chóng giữ cầm ngang mạch đao. 5000 mạch đao thẳng tắp, sắc nhọn và dày đặc như một rừng đao, phát ra hàn quang sáng loè xông thẳng lên phía trước giết địch. Phía tới, chương năm trăm sáu mươi diệp phong vân 18, hơn trăm tên kỵ binh đột quyết ở hàng tấn công đầu tiên đã không kịp hãm đà lại nữa cả người lẫn ngựa theo đà lao thẳng vào rừng đao nhọn hoác kia thế là máu tuôn chảy như xối chảy đàm địa trên những thi thể của lính đột quyết thấy đồng đội trước mặt lâm vào thảm cảnh như thế nên ngay lập tức những kỵ binh đột quyết ở phía sau cũng rối rít thắng cương những con chiến mã bị hãm đà bất ngờ rối rít hy vang hai vo trước tung lên thật cao thời khắc này chính là cơ hội của ngàn tên nỏ binh đang giàn quân cách đó 60 bước ngàn mũi tên mạnh mẽ xe gió lao đi lướt qua đỉnh đầu của mạch đao quân bắn hạ mấy trăm địch quân như bắn mấy trăm con chim vậy năm ngàn mạch đao quân phòng thủ thì vững như bàn thạch và lúc tiến công thì cả bức tường ấy đồng loạt sông lên đao phong lướt đi thế như trẻ tre uy manh vô cùng không gì cả nổi huyết nhục tán loạn xương cốt đứt lịa đầu người đen xỉ rơi lông lốc trên mặt đất tiếng gào khóc rên dỉ đột nhiên vang lên dậy đất Những con chiến mà vô chủ hí vang đầy bi thương, lông bờm loa xóa, chúng lồng lộn, rồi chạy tán loạn tứ phía để thoát khỏi chiến trường khốc liệt này. Nhìn chúng như những con ngựa quỷ đến từ địa ngục vậy. Trừng nửa canh giờ sau, Tào Hán thần quan chiến và nhận thấy bên phía địch quân đã dần đánh mất thế công kích và đang dần rơi vào hạ phong. Ngọn hồng kỳ được phất lên, sau đó là tiếng chống lệnh ở hai bên cánh cũng được giống lên. Kinh kỵ binh của Đường quân ở hai bên cánh bắt đầu di chuyển, bọn họ tiến hành bao vây, co cụm chiến tuyến. Hai cánh khinh kỵ binh như hai mũi nhọn tiến nhanh về phía trước. Từ trên cao nhìn xuống, hai cánh kỵ binh đường quân ở hai bên như hai cánh của con chim lớn đang chấp động và hai cánh ấy đang gặp lại, tựa như muốn bao vây, nhấn chìm đoàn quân đột quyết kia. Ồ, ồ, ồ tiếng kèn thu binh của đại thực quân từ xa truyền lại. Mặc Nhã Lợi đã nhìn thấy rõ cái binh đoàn vạn tên đẩy tớ đột quyết đang rơi vào hiểm cảnh. Một khi hai cánh khinh kỵ binh của đường quân khép kín được vòng vây thì chắc chắn cái quân đoàn kia sẽ bị làm thịt hoàn toàn. Chẳng khác nào cây nắm ấm bắt được côn trùng, cả cái quân đoàn ấy sẽ bị đường quân làm thịt không còn một mống cho mà xem. Nhưng tiếng kèn ra lệnh của Mặc Nhã Lợi vang lên đã muộn, chiến mã của kỵ binh đường quân lao đi như bay, nhanh chóng khép kín chặt vòng dây. Mấy ngàn tên đột quyết còn lại cho dù mọc cánh cũng khó mà trốn thoát được. Mặc Nhã Lợi tướng quân, chúng ta phải huy động toàn quân sông lên để giải cứu cho các huynh đệ ngay một ga chỉ huy quân đoàn đột quyết hai mắt đỏ ngầu. Lớn tiếng va chạm với Mặc Nhã Lợi, nếu ngài không xuất binh cứu viện. Ta sẽ kiện ngài lên cả liệp hạ, nói ngài tư thông với địch, cố ý đẩy người đột quyết chúng ta đến chỗ chết. Người đang nói lăng nhăng cái gì đấy hả mặc nhã lợi vô cùng tức giận, mắt đỏ ngầu nhìn chừng chừng vào tên kia. Sau đó ông ta quan sát chiến trường một lần nữa. Quả thật là cái quân đoàn đột quyết kia bị đường quân bao vây kín mít, không có cách nào có thể tự phá vòng vây ra được. Rốt cuộc mặc nhã lợi cũng quyết định, ông ta hạ lệnh, toàn quân xuất kích, đánh tan đường quân. Cả vạn con ngựa của đại thực lại thi nhau trồng lên. chạy hết tốc lực hướng về phía đường quân mà quét ngang qua. Bên phía đường quân, chiếc chống khổng lồ lại được đánh lên, đó là hiệu lệnh cho 5000 thương binh bắt đầu tham gia trận đánh. Lúc này 5000 mạch đao quân cũng bắt đầu biến trận, bọn họ chuyển sang thế trận hình chữ bát. 5000 mạch đao quân chia làm hai cánh triệt hạ nốt 3000 quân nô lệ đột quyết còn sót lại. Còn hai vạn khinh kỵ binh của đường quân tựa như hai con cự long quay ngang đầu, một trái một phải hướng đám đại thực quân đang xông tới mà chặn đánh. Cuộc chạm trán bi thảm giữa đường quân với đại thực quân đến tảng sáng ngày hôm sau rốt cuộc đã phân định được thắng bại để tạo thế áp đảo cho cuộc chiến đường quân đã cho điều thêm 500 cỗ tích lịch xa tham gia chiến đấu với uy lực mạnh mẽ và khủng khiếp của những chiếc nỏ liên châu nỏ bắn được nhiều tên cùng lúc và của đạn lôi bước ngoặt của trận chiến đã nghiêng hẳn về phía đường quân dưới sự hỗ trợ của các cỗ nỏ liên châu và đạn thiên lôi cánh kỵ binh ở bên phải của đường quân đã giao chiến đầy quả cảm và khiến cho quân đoàn đột quyết phải chịu thất bại nặng nề quá nửa quân số bị chết và bị thương Khiến cho những kẻ to mồm này lại là những kẻ thất bại và bỏ chạy đầu tiên. Sau khi quân đoàn 2 của đột quyết thất bại và bỏ chạy đã dẫn tới việc sụp đổ của toàn hệ thống đại thực quân ở đây. Bọn chúng nhanh chóng vỡ trận và cũng tìm đường chạy trốn. Đường quân đuổi theo truy sát đến hơn 10 dặm. Đại thực quân, sắc người chết, sắc ngựa chết nằm la liệt trên chiến trường. Phó tướng Mạc Nhã Lợi chỉ còn vẹn vẹn không tới 5000 quân chạy thoát được về Bùi La tướng quân thành. Trong trận chiến này Đường quân cũng tử thương mất gần 5000 chiến binh. Số trọng thương cũng rất nhiều, nhưng trận đánh này cũng đã làm cho cục diện chiến tranh hoàn toàn thay đổi. Hơn 3 vạn đường quân vừa mới tới từ Sơ Lạc, Cao Sương, Quy Tư và quân đội của hai mươi mấy tiểu quốc khác hợp thành một liên quân tám vạn người, áp sát đùi la tướng quân thành từ phía Nam. Khiến cho đại thực quân ở đâu hai mặt thụ địch, nên chúng vô cùng lúng túng và bấn loạn. Như vậy ý đồ sử dụng đòn hồi mã thương của A Lan nhằm phản kích truy binh từ Toái Diệp xem như đã hoàn toàn thất bại. Đang trong lúc này, thì 6 vạn đường quân từ Chu Tức Thành đã vượt qua các lính, chịu trách nhiệm bao vây toàn bộ khu vực phía đông của Bùi La Tướng Quân Thành. Bọn họ đóng quân cách tòa thành này chừng 10 dặm. Cùng với đó từ phía Diệp, Vương Tư Vũ Đích Thân Thống Lĩnh 5 vạn đại quân từ phía Bắc xuống, cũng đã tiến sát Bùi La Tướng Quân Thành. Còn ở phía Tây thì địa hình núi non hiểm trở, cho nên quân đại thực cũng khó thể đào thoát bằng đường này, nhất là trong thời tiết này. Như vậy 13 vạn quân của đại thực bị 20 vạn đường quân bao vây toàn diện và chỉ còn thoi thóc trong một khu vực dài chừng 10 dặm, rộng chừng 5 dặm. Trong khi đó tất cả các loại vũ khí hạng nặng cũng bị chúng vứt bỏ hết ở bên ngoài thành thoái diệp. Mà trong cái lúc ngắc ngoài này số lương thực mà chúng mang theo cũng chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa thôi. Ngày 25 tháng 11 năm đại trị thứ năm, đại thực quân bị bao vây đã bước sang ngày thứ ba. Chính trong thời gian này một trận cuồng phong báo tuyết bất ngờ ập xuống, cơn báo tuyết ấy gầm thét suốt cả một vùng thoái diệp gốc. và đến lúc giữa trưa chính là đỉnh điểm cho sự dữ dội và mãnh liệt của trận bão tuyết này gió lạnh thổi điên cuồng cuốn xoáy những bông tuyết người ta cảm thấy cơn bão tuyết khủng khiếp kia như một hung thần đang tàn phá hủy diệt tất cả những gì mà nó gặp trên mặt đất những bụi đất cùng với đá nhỏ cũng bị cuồng phong cuốn đi chúng như đang nhảy múa trong một không gian như ngày tận thế cả thiên địa chỉ một màu ưu ám những chiếc lều bạt dưới sức gió của bão tuyết cũng như ngả rên dỉ than khóc có cái lều nào mà cọc đóng không chắc thì đều bị gió cuốn đi hết Trước sức gió này, con người cũng không thể nào mà đứng thẳng được, bọn họ chỉ có thể bò lồm ngồm trên mặt đấy, hay quay lưng lại theo chiều gió để giảm lực cản mà thôi. Trận báo tuyết này cứ thế mà nhận nha tàn phá, càn quét suốt hai ngày trời. Nó khiến cho những trận chiến đẫm máu, những trường sát kiếp của chiến dịch toái diệp bị ngưng trệ lại mấy hôm. Sau hai ngày gầm rú, cơn bão tuyết khủng khiếp ấy có vẻ đã chán nên bỏ đi. Không gian lại về với bình thường, cả một khu vực rộng lớn là một cánh đồng tuyết trắng xóa. Tuyết động dày ngập đến tận đầu gối người ta, nên người ngựa đi lại rất khó khăn. Mặc dù biết là vậy nhưng đường quân vẫn hết sức cảnh giác, đề phòng đại thực quân lợi dụng thời tiết này để đột phá vòng vây. Đại soái, tôi xem chừng ngài lo lắng như thế là hơi quá rồi. Tuyết dày như thế này làm sao quân đại thực có thể phá vây được chứ một đoàn người đang bước những bước đi khó khăn trên mặt tuyết. Đi tít tận phía trước là chủ soái vương tư vũ, còn đi theo phía sau ông ta chính là thị ngự sử võ nguyên hành. Võ Nguyên Hành ở Toái Diệp nhận được thủ dụ của Hoàng thượng nên sáng sớm hôm nay đã chạy đến đem thủ dụ ấy cho Vương Tư Vũ, nhưng lại gặp đúng lúc ông ta đang đi thị sát các trạng gác. Vương Tư Vũ quay đầu lại nhìn Võ Nguyên Hành. Ông ta liền cười nói, vậy ngài thử nói xem, trong khi tuyết lớn đang đổ xuống bản Thân ai cũng cho rằng đường quân chúng ta sẽ không nhân cơ hội có tuyết lớn mà đánh lén. Thế nhưng đường quân chúng ta lại hết lần này đến lần khác đánh lén đắc thủ. Võ Nguyên Hành có vẻ như không bước theo kịp được Vương Tư Vũ. cho nên vị thị ngự sử này liền chạy đuổi theo chủ soái khi đến nơi hắn ta thở hưng hộc tiếp tục biện giải phản bác lần đầu đánh lén ở bạt hãn na đắc thủ đó là vì khi đó tuyết không lớn hơn nữa lại vào thời điểm sau khi tuyết rơi cho nên chiến mã của đường quân vẫn có thể phi tàu trên mặt tuyết nếu như là trận tuyết ngày hôm nay thì thi dương tướng quân cũng không thể có cách nào mà xuôi nam được ấy chứ sổ sở vẹ xì ổ trả giả cờ lại nạ bờ rắc gờ tờ chương năm trăm toái diệp phong vân mười B. Vương Tư Vũ nghe khẩu khí của võ nguyên hành xem chừng hắn vẫn chưa phục lắm, cho nên vị chủ soái này tiếp tục cười nói, tốt lắm, đã vậy ta lấy ví dụ khác cho ngài xem. Mười mấy năm trước đây, ta theo bệ hạ đi đến thiên bảo huyện, võ huy quận. Chúng ta ở đó không mất nhiều thời gian nhưng vẫn hạ được võ huy. Ngài có biết vì sao lại hạ được võ huy trong thời gian ngắn như vậy không? Khi đó trời cũng có nổi báo tuyết, mà xem chừng trận báo tuyết đó còn có phần khủng khiếp hơn thế này, nhưng chúng ta vẫn đội rét đội tuyết. Hành quân 3 ngày ba đêm, vượt qua hơn 100 dặm đường núi. Cái lạnh cắt ra cắt thịt lúc đó xem chừng còn đáng sợ hơn sứ giả câu hồn do Diêm Vương phái đến lấy mạng. Dù bao tuyết gầm rú, nhưng toàn quân vẫn cắn răng chịu đựng, gắng gượng đi xuống, cuối cùng bất ngờ tập kích, đắc thủ được Võ Uy. Còn có chuyện như vậy sao, Võ Nguyên Hành nghe kể mà cực kỳ kinh ngạc. Hắn có chút ngượng ngùng, gái gai sau gái, trong văn thư của triều đình chẳng phải có ghi lại rằng, bệ hạ tiến vào chiếm được Võ Uy là do Vi Ngạc chủ động nhượng xuất hay sao? Sao lại có chuyện lén hạ võ huy trong báo tuyết là thế nào? Vi ngạc chủ động nhượng xuất võ huy vương tư vũ cười lạnh, lộ vẻ khinh thường, thật nực cười. Vi ngạc lúc bấy giờ chỉ hận là không băng thịt được chúng ta, chứ nói gì đến chuyện hắn tình nguyện dâng tặng võ huy cho hoàng thượng. Thôi, nếu như trong văn thư của triều đình đã viết như vậy thì ta cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá, ta chỉ nói thêm một điểm, trận chiến lần đó thật là gian khổ vô cùng. nếu như không thừa dịp đêm tối tuyết rơi mà đánh lén thì quả thật là chúng ta sẽ không thể nào mà hạ được võ uy hai người vương tư vũ và võ nguyên hành vừa đi vừa nói chuyện lúc này bọn họ đã đến một trạm gác có mười mấy đường quân bị gió tuyết thổi ngã từ trên các tháp canh xuống đang được chữa trị tại đây thế nào rồi các huynh đệ ở đây cũng không sao chứ đám lính nghe thấy có tiếng người nói nên đồng loạt quay đầu lại thấy chủ soái đích thân tới đây bọn họ tự nhiên thấy có chút sợ hãi rồi rít hành lễ tham kiến đại soái một gã đội trưởng bẩm báo với vương tư vũ bẩm báo đại soái có một huynh đệ đang làm nhiệm vụ trên tháp canh bị gió tuyết thổi mạnh quá nên bị ngã gãy chân nên đã được đưa về toái diệp trị thương rồi trừ lần đó ra không còn có thêm huynh đệ nào thương vong nữa không có thương vong là tốt rồi vương tư vũ gật đầu tỏ ý hài lòng đại thực quân ở bên kia có lẽ có tình huống phát sinh các ngươi hãy nói cho ta xem có phát hiện dị thường gì từ phía địch quân hay không câu nói của vương tư vũ như nhắc nhở viên đội trưởng hắn ta nhớ ra điều gì đó Vội vàng gật đầu nói, "Có. Chúng tiểu nhân có bắt được một gã hàng binh tới đây. Hắn là binh sĩ Bạch Hana, là một tên lính chính xác. Thừa dịp báo tuyết đã trốn tới đây để xin được đầu hàng đường quân chúng ta." "A." Có chuyện như vậy sao, Vương Tư Vũ cảm thấy rất hứng thú, ông ta vội vàng hỏi, "Tên hàng binh đó hiện tại ở chỗ nào? Mau dẫn hắn tới gặp ta." Người lính thông dịch dùng tiến đột quyết hỏi tên hàng binh kia mấy câu, sau khi hắn trả lời, người lính ấy liền thuật lại với Vương Tư Vũ, "Bẩm tướng quân, Hắn có hơn 4000 người, hiện bọn họ cũng ở cách nơi này không xa lắm chỉ khoảng 4-5 dặm thôi. Cùng ở chung một chỗ với họ còn có người của Thạch Quốc, Sử Quốc. Vương Tư Vũ nghe xong trầm ngâm không nói lời nào. Từ những lời khai của tên hàng binh này giờ, ông ta có thể đi đến nhận định, đó là lương thảo của địch quân không còn nhiều nữa rồi. Trong tình hình như vậy, chủ soái của đại thực dĩ nhiên có sự phân biệt đối xử, bên trọng bên khinh đối với các đơn vị quân đội. Và dĩ nhiên từ hành động này của ông ta, khiến cho binh sĩ của các nước cùng đại thực tham chiến bắt đầu cảm thấy bất mãn. Và nếu như những lời khai báo của tên hàng binh này là sự thật thì Vương Tư Vũ đang có cơ hội để phân hóa địch quân. Nhưng để thực hiện được nó thì vô cùng khó khăn. Phải làm như thế nào để cho những người bạn Hãn Na khác biết tin tức đây? Vương Tư Vũ liếc mắt nhìn về phía tên hàng binh người bạn Hãn Na kia, rồi hướng tên binh lính thông dịch nói, ngươi hãy nói cho hắn biết, nếu như hắn tình nguyện trở về để thay ta truyền tin tức. thì sau khi chiến tranh kết thúc ta sẽ thưởng cho hắn một ngàn đầu dê và mười con ngựa. Ngươi hỏi xem hắn có đồng ý làm như thế không? Tên binh lính đường quân lại phiên dịch những lời của chủ soái Vương Tư Vũ cho tên hàng binh kia nghe. Hắn nghe đến đâu mắt sáng lên đến đấy, gật đầu lia lịa. Và không cần tên lính thông dịch kia nói lại Vương Tư Vũ cũng hiểu rằng, tên hàng binh kia đã đồng ý ông ta khẽ gật đầu, sau đó còn dặn dò hắn mấy câu rồi mới sai người thả cho hắn đi. Tên hàng binh người bạn hắn Na kia, được cởi trói. Bước thấp bước cao từ từ đi về phía nam. Thân ảnh của hắn dần biến mất trong rừng cây. Lúc này, võ nguyên hành đi tới gần vương tư vũ nói, đại y soái tôi cho rằng nếu chỉ dựa vào tên này, sợ rằng khó có thể đạt được kết quả mà đại soái mong muốn. Chúng ta nên phái thêm người cho viết và sao chép các truyền thư bằng tiếng đột quyết. Nói rõ cho bọn chúng biết rằng nếu như lập tức đầu hàng đại đường thì sẽ được cấp lương thực và thả cho về nhà. Ngược lại nếu còn ngoan cố chống đối thì sau khi chiến trận kết thúc, Sẽ bị bắt đi làm đầy tớ khổ sai ở mỏ bạc toái diệp trong vòng 20 năm. Một khi chúng ta gửi truyền thư dụ hàng tới địch quân, tôi nghĩ rằng bọn chúng sẽ không thể nào cưỡng lại được, giống như chim đói sao bỏ qua được độc giả. Nhất định là sẽ có không ít người ngoan ngoãn ra đầu hàng chúng ta. Vương Tư Vũ gật đầu liên tục tán đồng, lời đề nghị của ngài rất hay, lát trở về ta sẽ cho người viết và sao chép truyền thư. Nhưng còn dùng biện pháp nào để chuyển truyền thư tới địch quân cũng là một vấn đề, ta phải suy nghĩ một chút đã. Võ Nguyên Hành ngẩng đầu lên bầu trời, xác định hướng gió. Hắn khẽ mỉm cười nói, đại soái không cần lo lắng, tôi đã nghĩ ra một biện pháp rất hay. Đêm xuống, 2.000 đường quân dối rít đem hơn 500 cái đèn trời ra đặt ở trên mặt tuyết, mỗi cái cao chừng một trượng. Đèn trời này được ra cắt lượng thời Tam Quốc sáng chế ra nên nó còn có tên khác là đèn khổng minh. Nhìn về tổng thể, những cái đèn này có hình dáng như một cái thùng gỗ tròn. Miệng đèn là một thanh tre được làm như cạp rổ và được dùng làm khuôn để phát giấy. Giấy phất đèn được làm bằng giấy bản để có độ bền dai và chịu được sức gió đường quân cứ hai người làm một tổ. Hai người một trái một phải nâng cao chiếc đèn, rồi lại có một người khác châm lửa đốt con bấc lớn ở phía dưới chỗ gần miệng của đèn. Bùng một ngọn lửa được bùng lên, người ta có thể nhìn thấy một cái hộp đựng đầy dầu hỏa để duy trì thời gian cháy, giúp đèn có thể bay được lâu. Phía bên dưới cái hộp dầu là một chiếc giỏ trúc, bên trong có truyền thư được viết bằng chữ đột quyết và chữ túc đặc. Khi hộp dầu được đốt cháy. Hơi nóng làm cho chiếc đèn từ từ căng phồng và được đẩy dần lên. Hai tên lính liền buông tay và thế là chiếc đèn cứ thế bốc dần lên cao. Cuối cùng khi lên tới độ cao chừng hai trượng, thì những chiếc đèn trời này với những chiếc giỏ đường truyền thư đang đung đưa được gió bắc thổi hướng về phía trận địa của đại thực quân. Hơn 500 chiếc đèn khổng minh giăng đầy trên bầu trời, giống như đom đóm bay đầy trời đêm mùa hè. Chúng làm cho không gian vô cùng quỷ dị khiến cho người ta chói cả mắt. Hiện nay đại thực quân đang bị vây khốn trong một tòa thành trì, đó là bùi la tướng quân thành. Đây chính là một tòa vệ thành của Toái Diệp. Tuy nói là vệ thành nhưng tòa thành trì này cũng không phải là nhỏ. Nó có đủ sức chứa cho một vạn quân chú đóng và mấy ngàn hộ dân sinh sống bình thường. Thậm chí Bùi La Tướng Quân Thành còn có thể dung nạp được 3 vạn quân đội. Về tình hình đại thực quân tại Bùi La Tướng Quân Thành hiện nay thì có hơn hai vạn hô la san quân chú đóng ở bên trong thành. Bọn họ được cung cấp đầy đủ lương thảo. Còn ở bên ngoài thành là gần 3 vạn quân Ai Cập và hơn một vạn quân đột quyết. Bọn họ bị cắt giảm một nửa khẩu phần ăn so với trước đây. Tệ hơn nữa là những người của Khang Quốc, Thạch Quốc, An Quốc ở vòng ngoài cùng. Số quân của các tiểu quốc này lên tới 6 vạn, nhưng lại là những đơn vị có địa vị thấp kém nhất, trang bị sơ sài nhất, sức chiến đấu yếu nhất và dĩ nhiên là chế độ đãi ngộ cũng thấp nhất. Mỗi ngày bọn họ chỉ được ăn có một bữa. Hơn nữa thống soái tối cao lại còn ra lệnh cấm giết thịt chiến mã, nếu ai trái lệnh thì sẽ bị cực hình. chương 569, Toái Diệp Phong Vân, 18. C. Với việc bị đãi ngộ không công bằng, lại bị những cơn đói bụng dày vò khiến cho sĩ khí của sáu vạn binh lính kia ngày càng bị hao mòn. Hơn nữa từ sau cơn báo tuyết khủng khiếp, tuyết đại đa số binh lính của các nước như Thái Quốc, An Quốc, Bạc Hãn Na Quốc đều cho rằng việc phá vòng vây là hoàn toàn không có cơ hội. Bọn họ đối với tiền đồ ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn. Đúng lúc này, từ trên thiên không của Bùi La tướng quân thành xuất hiện vô số những đèn trời mang theo truyền thư chiêu hàng của Đường quân tới 6 vạn binh lính bị A Lan đối xử tệ bạc kia. Trong truyền thư đã chỉ rõ việc tắt Man gia tộc bị thất bại và khế lực đang khởi nghĩa. Đồng thời Đường quân cũng chỉ rõ những ưu đãi đối với kẻ chủ động đầu hàng, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo những kẻ ngoan cố. Bức truyền thư khiến cho tinh thần của 6 vạn con người bị hát hủi này vốn đang dẻo dã nay lại càng chán nản hơn. Những lời bàn tán xối nổi như mưa răng đầy trời. Đâu đâu cũng là cảnh binh lính bàn tán xôn xao. Chỉ còn một khoảng cách rất mong manh nữa là lòng quân sụp đổ hoàn toàn. Thế cục bên phía đại thực lúc này giống như dầu hỏa sôi trào, chỉ cần một tàn lửa thôi là có thể dẫn phát đến một cuộc đầu hàng đường quân trên quy mô lớn. Nhưng trái lại với không khí sôi trào đó bên trong đùi la tướng quân thành không khí vẫn tĩnh lặng, im ắng như tờ. Tường thành cao ngất tựa như là những bức tường tránh lửa vậy. Có lẽ vì thế mà Alan ở trong thành không chút nào cảm thụ được ngọn lửa đang sụp sôi ở bên ngoài đang sắp nổ tung ra kia. Chính trong lúc này, một chiếc đèn khổng minh đã bay vượt được vào trong bùi la tướng quân thành, mấy tên thân binh cầm lấy truyền thư của đại đường, hoang mang sợ hãi chạy vào phòng họp nghị sự của thống soái. Dâm một âm thanh thật lớn vang lên, Alan liên tiếp đập mạnh tay xuống bàn một cái, khiến ho cái hồ lô xì dị bằng vàng mà ông ta yêu quý nhất đang đặt ở trên bàn bị rơi mạnh xuống đất, khiến cho đáy của nó bị lõm đi một phần khá lớn. nhưng đến giờ phút này ông ta cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến cái đồ vật đó. Ông ta tức giận hét lên, lập tức phái người đi lục soát, xem kẻ nào to gan A-dua A-tòng, kích động theo truyền đơn thì lập tức xử tử. Các ngươi hãy đi điều tra ngay. Dạ một tên quân đoàn trưởng của Hô La-san quân lớn tiếng tuân lệnh. Hắn xoay người đi ra để xử lý cái chuyện ngoài dự kiến này. Mặc nhã lợi cũng đang đứng bên cạnh Alan, ông ta thấy chủ xoáy của mình giận quá mất khôn, nên vội vàng khuyên nhủ đại soái Theo mặt tướng chuyện này không thể xử lý qua loa như vậy được, chỉ e rằng nếu làm như thế sẽ rất dễ xảy ra bình biến. Vậy thì ngươi nói cho ta phải làm sao bây giờ Alan chợt quay đầu lại nhìn mặt nhã lợi, rồi nói tiếp, chẳng lẽ ta phải đi chấn an bọn họ hay sao? Mà ta lấy gì để chấn an bây giờ? Lương thực chỉ còn lại có năm ngày. Dĩ nhiên là phải ưu tiên cho lực lượng quân đội có sức chiến đấu mạnh nhất. Còn những bọn ô hợp kia, căn bản không phải là quân đội trung tâm của cả liệp hạ. Cho nên nếu như không làm như thế thì biết xử lý như thế nào đây cơn thịnh nộ của Alan đã tới mức cực điểm. Đại soái xin hãy bất giận, thuộc hạ đề nghị thế này, hay là chúng ta hãy cho phép bọn họ được giết ngựa làm thịt để giải quyết vấn đề lương thực trước mắt. Sau đó đợi cho tình hình tạm thời lắng xuống một chút nữa, chúng ta đem chuyển đổi vị trí của chúng với ai cả quân. Như thế bọn chúng sẽ nằm trong vòng giữa, chúng ta sẽ ngăn ngừa được nguy cơ bọn chúng theo địch quân. Sự cao có, tức giận biểu hiện trên nét mặt của Alan dần dần được gian ra, dịu đi Giết ngựa để giải quyết vấn đề lương thảo là một điều tối kỵ trong quân đội. Nhưng từ thế cục hiện nay cho thấy, nếu như đặt ra mục tiêu là toàn quân rút chạy chót lọt thật là khó khả thi, như vậy thì phải có vật phải hy sinh. Và cái đội quân hỗ hợp kia chắc chắn sẽ phải là tảng đá kê chân cho hô la San quân thoát đi trước. Cứ cho chúng giết ngựa, đến khi rút chạy, bọn chúng không có ngựa lại hay, khi đó chính những kẻ đó lại trở thành lực lượng giam chân đường quân để Alan rút lui. Nghĩ như thế cho nên Alan lan gật đầu, được rồi. Ta đồng ý cho bọn chúng giết ngựa để giải quyết vấn đề lương thực. Nhưng tuyệt đối không thể chấn an theo kiểu mềm mỏng được. Phải nghiêm khắc quân kỷ không thể nhân từ với chúng được. Cho nên lệnh của ta chấn áp kẻ có ý làm phản vừa rồi không thể thay đổi. Tất cả những tên nào to gan dám kích động theo truyền đơn đều phải xử tử. Ra lệnh xong, Alan lại ngồi xuống, dáng điệu ông ta hết sức mệt mỏi. Có lẽ dù trong mơ đi nữa ông ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đại thực quân do ông ta thống soái lại có kết cục bi đắt như ngày hôm nay. Một sự cơn bão tuyết khủng khiếp đã làm rối loạn và làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch tác chiến của ông ta. Alan Mai tái nhân tướng quân đã từng theo cả Liệp Hạ Lạp Hy Đức Viễn Trinh đánh bái Chiêm Đình có công, nên được mọi người kính trọng tôn xưng là đại thực danh tướng thủ vệ lục viên đình cung. Vậy mà hôm nay vị danh tướng ấy lại đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là sự tổn vong của 13 vạn quân đội. Cho đến tận lúc này, Alan tự kiểm điểm lại và nhận thấy rằng, trong cuộc chiến thoái dịp này, bản thân mình chưa hề phạm một sai lầm chiến lược nào cả. Quả thật là, trời cao đã cho ông ta khoảng thời gian 2 tháng để công hạ Toái diệp thành. Nhưng có lẽ cho tới bây giờ đại thực vẫn bị cái rớp thất bại trong việc công thành từ nhiều đời trước cán quẻ. Vô luận là từ khi còn là ngũ mạch diệp vương triều hay cho đến sau này là áp bạt tư vương triều thì sự yếu kém trong việc công thành cũng đã là một truyền thống có thừa rồi. Trong suốt mấy trăm năm, đại thực từng 4 lần vây hãm quân sĩ Thản Đinh bảo, vậy mà cả 4 lần đều thất bại, vì thế nói cho cùng việc thất bại trong lần công thành Toái diệp này cũng chẳng phải là tình cờ. Mà nguyên nhân thất bại chính là việc đại thực quân đã đánh giá thấp về độ khó của việc công hạ toái diệp, đánh giá thấp về nghị lực và sự bền bỉ trong việc thủ thành của đường quân, cũng như đã đánh giá thấp quyết tâm của đại đường Hoàng Triều trong việc dốc toàn lực quốc gia cho cuộc chiến toái diệp này. Tất cả những sự sai lầm trong cách đánh giá đó đã dẫn tới hậu quả như hôm nay. Chắc chắn rằng trời cao sẽ không cho ông ta thêm cơ hội lần thứ hai nữa. Ông trời đã cho hắn cơ hội, nhưng trong hai tháng ông ta không thể hạ được toái diệp. Trời đã chán đại thực. cho nên chuyển cơ hội phản công cho Đường Quân. Đây cũng chính là một sự công bằng của tạo hóa mà thôi. Biểu hiện cụ thể của lẽ trời ấy chính là cơn bão tuyết khủng khiếp kia. Chính nó đã đem lại lợi thế cho Đường Quân. Trong phòng họp của thống soái lúc này vô cùng yên tĩnh. Những tên tướng lĩnh cấp cao đều im lặng, tất cả như nín thở chờ đợi ý kiến của thống soái. Alan hiểu được điều này, cho nên ông ta đang từ trầm mặc lập tức thức tỉnh, khoát tay nói, chúng ta hãy tiếp tục triển khai hội nghị. các tướng hãy bàn bạc xem có thể đột phá vòng vây từ phía đông được hay không. Chuyến thư chiêu hàng của Đường Quân đã hoàn toàn kích thích và gây chuyển biến trong lòng quân của liên quân các tiểu quốc trong Đại thực Quân. Dường như ở trong các quân doanh của mỗi tiểu quốc này, đầu đầu cũng có người đang công khai đàm luận về việc đi đầu hàng Đường Quân như thế nào. Ngay cả những kẻ có chức vụ trong hàng ngũ quân đội của nhóm liên quân này cũng đang dao động theo truyền thư. Chẳng cần nói cũng biết không khí trong các quân doanh lúc này khẩn trương và nguy hiểm như thế nào. Trong đại doanh của binh lính bản Han Na Quốc. tên hàng binh hôm trước được đường quân thả về đang đứng trên một tảng đa lớn hướng xuống ngàn tên lính khác đang đứng phía dưới để tuyên truyền rằng giải hôm trước tôi mắc kẹt trọng trận báo tuyết khủng khiếp cứ tưởng rằng sẽ chết đứ lử nhưng may mắn lại được đường quân cứu rút họ nói với tôi rằng ở bạc hãn na quê hương chúng ta đã xảy ra kinh biến rất lớn đường quân từ a sử bất lai thành đã xuất binh đột kích và thiêu hủy thành công kho quân lương của đại thực quân tiêu diệt bọn chó săn tắt man gia tộc hiện nay quốc vương khế lực đang khởi nghĩa vũ trang chính thức cắt đứt quan hệ lệ thuộc với đại thực trước đây, mà chuyển sang hữu hảo với đại đường. Các huynh đệ còn nhớ không, trước đây khi chúng ta quy phục đại đường, bọn họ không hề thu của chúng ta một văn tiền thuế nào. Vậy mà bây giờ đại thực và tắt man gia tộc không chỉ bóc lột chúng ta nhà tan cửa nát mà còn vô cớ chiếm đoạt những bãi chăn thả màu mỡ, lại còn bắt chúng ta phải dồn bỏ đi tín ngưỡng của mình để mà tin theo cái tôn giáo của chúng. Các huynh đệ thấy với những kẻ thống trị hà khắc như thế chúng ta còn nên bán mạng cho chúng không? Các huynh đệ hay nghe tôi, chúng ta hãy đi đầu hàng đường quân, hãy đi trợ giúp cho quốc vương khế lực đi. Chương 570, Toái Diệp Phong Vân, 18, D. Những lời của tên lính trinh sát đã khơi dậy được vô số ý kiến đồng tình của những người khác. Thậm chí có rất nhiều những kẻ giữ chức vụ trong quân đoàn cũng đã biểu hiện ý định đầu hàng đường quân một cách rất mạnh mẽ. Ngay cả đến quốc vương của bọn họ cũng làm phản đại thực rồi, vậy thì bọn họ còn ở đây để hy sinh cho đại thực để làm gì cơ chứ? người hô la san đến rồi đấy không biết từ ở vị trí nào nhưng một tiếng hô báo động vang lên chỉ thấy rằng sau tiếng hô đó thì từ phía cửa doanh có một đội quân đằng đằng sát khí đang xông tới bọn chúng có chừng 100 người tên nào tên nấy đều mặc áo giáp mũ sát tay cầm loan nao trông thật dáng vẻ thật là hung ác binh lính bạc hãn na vừa nhìn thấy đám hô la san quân đã bị dọa cho sợ hãi người nào người nấy biến sắc bọn họ tựa như một đám cựu hiền lành thương xuyên chịu cảnh nước hiếp đe dọa cho nên từ trong tiềm thức của họ luôn mang một sự e ngại sợ hãi với bảy sói hô la san quân sau khi bắt được truyền thư từ trong tay của binh lính trong liên quân các tiểu quốc alan đã phái ra 10 đội quân hô la san để đi tuần tra tìm diệt kẻ kích động mỗi đội tuần tra gồm 100 người và một đội hô la san quân đã đến tuần tra quân doanh của binh lính bà Hana các ngươi tụ tập ở chỗ này làm gì hả định làm phản hay sao một tên trung đội trưởng của hô la san quân lớn tiếng quát mắng binh sĩ bà Hana Tiếng của hắn khiến cho binh sĩ ở đây cảm tưởng như sấm nổ bên thay vậy. Tên trung đội trưởng của Hô La San Quân đã nhìn thấy có kẻ đang đứng trên tảng đá lớn, tuyên truyền kích động, nên hắn lập tức chỉ tay về phía đó và ra lệnh, tên kia chính là phần tử có ý muốn tạo phản. Hãy bắt hắn lại ngay cho ta. Lập tức có hơn 10 tên Hô La San Quân lao đến chỗ tảng đá nơi mà tên lính bạc hãn na kia đang đứng. Đám binh lính bạc hãn na ở xung quanh đó tuy đông nhưng cũng không dám phản ứng gì, chỉ khiếp đảm lùi về phía sau. Có lẽ. Những con người này vì bị đè nén quá lâu mà dần dần mất đi dũng khí phản kháng Tên lính bạc hãn na thấy đám hô la san quân đang hung hăng sông đến định bắt mình Cho nên trong lòng hắn cực kỳ tức giận mà lớn tiếng quát Các huynh đệ, tại sao mọi người lại không phản kháng gì thế hả? Chẳng lẽ mọi người cứu để mặc cho bọn hô la san này giết ta hay sao? Giết chết hắn cho ta tên trung đội trưởng của hô la san quân đứng ở dưới mặt đất tàn bạo ra mệnh lệnh giết chóc Hơn 10 tên hô la san quân đã bao vây xung quanh tảng đa lớn. rồi bọn chúng rồi rít bổ đao nhắm tới người lính bạt hãn na đó biết rằng đã hết đường lui cho nên người lính ấy liền hét lớn một tiếng rút kiếm rồi nhanh chóng lao về phía một tên hô la san quân gần nhất lưỡi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của tên hô la san xấu số. nhưng bản thân hắn cũng bị một tên hô lan san khác chém chúng một nhát dao lên người máu túa ra ướt hết cả người hắn lảo đảo chạy trốn khi chứng kiến máu của đồng đội bị đổ một cách vô ích bởi chính những kẻ mà họ đang bán mạng khiến cho những người bạt hãn na tức giận Bầu nhiệt huyết và lòng tự ái dân tộc trong họ bùng phát và dâng cao. Sự khiết đảm, sợ hãi của những con cừu hoàn toàn biến mất trong họ thay vào đó là những tiếng hò reo, những tiếng xung phong, những tiếng giết. Vô số những thanh được rút ra, rồi bổ nhào về phía 100 tên hô la san quân mà chém giết không thương tiếc. Trong doanh trướng, nhiều binh lính bản hãn na cũng chạy ra. Cả 4.000 con người như một con thủy triều hung hãn và đầy giận dữ. Và hơn 100 tên hô la san quân cũng nhanh chóng bị con thủy triều ấy nhấn chìm. Nuốt trưởng. Chúng ta đánh ra ngoài đi rồi cùng đi đầu hàng đường quân tiếng hô của một người bạt hãn na nào đó nhanh chóng làn chuyển sang khắp các quân doanh khác trong liên quân của các tiểu quốc. Và có vô số binh lính bạt hãn na nhanh chân đã chạy thẳng đi theo hướng bắc tới nơi đường quân đang đóng quân. Ngay cả tên quân đoàn trưởng cũng cởi bỏ quân phục của đại thực, hòa mình với đám binh lính để chạy trốn về phía bắc. Việc những người bạt hãn na bất ngờ tạo phản chẳng khác nào như châm lửa vào dầu cho nó bùng cháy. Từ cuộc làm phản của bọn họ đã gây ra một chuỗi hiệu ứng mà ta không thể nào lường trước được hết. Toàn bộ số binh lính đại thực ở vòng ngoài của Bùi La tướng quân thành bao gồm quân của Thạch Quốc, An Quốc, Bạt Hán Na đều không còn nghe chịu khống chế của chủ soái nữa. Trên cánh đồng tuyết mịt mờ chỉ thấy vô số những chấm đen đang chạy bán sống bán chết về phía bắc, phía đông hoặc phía nam. Những con người này đối với chiến tranh đã vô cùng chán ghét, đối với tiền đồ phía trước thì hoàn toàn tuyệt vọng, cũng không thể chịu đựng đói rét được thêm một giây một phút nào nữa. Vì sự dồn nén ấy mà đã dẫn đến việc bọn họ giết chết đám lính Hô La San đi tuần tra. Và rồi không ai bảo ai, những con người cùng quân này tự phát mà hợp lại với nhau thành một đoàn người đông đảo, và chạy về phía đường quân với quy mô lớn. Khi mà cái quân lệnh cho phép giết ngựa của Alan được đưa tới thì tất cả quân doanh của liên quân các tiểu quốc này đã chống giống. 6 vạn quân bây giờ chỉ còn lại có 4-5 ngàn những người ra cả, ốm yêu hay thương binh. Căn bản là bọn họ cũng muốn nhưng không thể chạy đi được. việc liên quân các tiểu quốc phản lại đại thực quân rồi chạy đi đầu hàng đường quân đã làm cho chiến cuộc ở bùi la tướng quân thành hoàn toàn thay đổi ngay tối hôm đó cả ba mặt bắc đông nam của đường quân đều nhất tề tổng công kích hơn 100 trăm cỗ máy ném đá và cả ngàn quả đạn dầu mà đường quân đã đoạt được của đại thực nay lại được họ sử dụng để tấn công chính quân của đại thực hàng ngàn thất lạc đã kéo những cỗ máy ném đá đó tới gần mặt thành phía nam của bùi la tướng quân thành trong khi đó đạn dầu thì cũng được đường quân chút liên tiếp vào trận địa của đại thực quân lúc này cả bùi la tướng quân thành và cả mấy vòng trận địa của đại thực đều đã trở thành biển lửa một địa ngục trần gian đã xuất hiện ở nơi đây những tiếng kêu thảm thiết mùi khét lẹt của đạn hỏa của đồ đạc bị đốt cháy xuất hiện đầy trên vùng trời của đại thực quân hơn 3 vạn binh lính bị hy lạp hỏa gần như thiêu sống hoàn toàn trước sức mạnh hủy diệt của đường quân nên có vô số binh lính bên phía đại thực đã lao ra đầu hàng phó tướng Mạc nhã lợi cũng đầu hàng còn một cánh quân khác của đại thực do thống soái a lan xuất lĩnh với hai vạn kỵ binh hô la san dự định mở một cuộc phá vây ở mặt phía đông nhưng tại mặt phía đông này a lan lại bị 6 vạn quân của đường quân bắc đình chặn lại rồi ngay sau đó vương tư vũ lại còn đánh bọc hậu phía sau triệt hạ tất cả các con đường và các cơ hội trốn thoát của a lan và 3 vạn kỵ binh kia vì sự chênh lệch quá lớn về quân lực cho nên chỉ sau hai canh giờ ác chiến đội kỵ binh hô la san đã bị đường quân tiêu diệt hoàn toàn thống soái a lan mai tái nhân tự sát trong tuyệt vọng từ đây chiến dịch toái diệp đã kết thúc Sự toàn thắng cuối cùng đã thuộc về phía đường quân. Chiến dịch quy mô lớn lần này được bắt đầu từ khi bọn người cắt la lộc xuôi nam và kết thúc là vào tháng 11 của năm sau. Trải qua suốt một năm hai tháng ác chiến cả về trí và lực, hai đại đế quốc đều đã huy động và dốc hết sức mạnh quốc gia vào chiến dịch sinh tử này. Bên phía đại thực, từ đầu tới cuối đã động viên và huy động 30 vạn người tham chiến, quốc khố vì chiến dịch này mà cũng sạch bách. Còn bên phía đại đường, trương hoán đã điều động gần 20 vạn quân. Gần trăm vạn người Hán cùng người dân của các tiểu quốc ở Tây Vực tham gia làm dân phu phục vụ. Tổng số lương thực sử dụng lên tới 100.000 thạch, còn tiền bạc thì lên tới 400 vạn quán. Kết quả cuối cùng là đại thực quân bị tiêu diệt gần như hoàn toàn, số hàng binh lên tới 10 vạn. Đồng thời vì sự ngông cuồng của mình nên các la lộc cũng bị diệt vong. Kết quả của chiến dịch lần này có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc tới vị thế của hai đại đế quốc này, đã làm hoán đổi hoàn toàn tư thế chủ động và bị động của đại đường và đại thực đối với chiến lược phía Tây thông lĩnh. với việc chiến thắng trong chiến dịch Thái diệp đại đường đang từ chỗ bị coi là kém thế so với đại thực nay nghiễm nhiên trở thành đế quốc chiếm được thế thượng phong và sau chiến dịch này bản hãn na quốc thạch quốc đều quy thuận đại đường và phạm vi ảnh hưởng của đế quốc này cũng lan rộng tới tận lưu vực của con sông dược sắt hà gần trăm tòa thành trì ở trong đất la tư cũng đã bị đường quân chiếm lĩnh tình hình này khiến cho cả đại thực chấn động cực kỳ sợ hãi các lịp hạ vội vàng điều động 8 vạn cận về quân tinh nhuệ nhất để tăng viện cho tát mã Nhi hãn Đồng thời ông ta cũng phải xuống thang với bái chiêm đỉnh. Để hòa giải với bái chiêm đỉnh, lạp Hy Đức đã cho hủy bỏ điều ước bất bình đẳng với bái chiêm đỉnh 10 năm trước đây. Từ đó mà quân đội của ông ta ở Sỉ sì Di và Á Mỹ ni Á mới có thể theo đường bái chiêm đỉnh xôi năm được. Còn về phía đại đường, tuy giành chiến thắng nhưng thực sự cũng đã rất mỏi mệt rồi, không còn hơi sức mà tiến hành Tây Trinh được nữa. Trong khi đó thổ hỏa la vẫn nằm trong tay của đại thực, mà hồi hột kia vẫn chưa bao giờ hết lòng dạ lang sói với đại đường. Vì thế cho nên Đại đường Hoàng đế Trương Hoán quyết định hạ lệnh cho đường quân dừng lại tại sông Dược Sát Hà, không được tiến thêm về phía Tây nữa. Đến đây, có thể nói chiến dịch Toái Diệp của Đại đường đã hoàn toàn thắng lợi. chương năm một hồi hộp kinh biến, một Trái với sự sôi động của Toái Diệp thì những trận gió tuyết trong tháng 11 đã giúp cho tình thế của Mạc Bắc có được sự hòa hoan nhất định. Những người hiệt kiết tư cũng không hề tổ chức tấn công mạnh vào hàn nhị đoá bất lý, bọn họ chỉ tổ chức vài lần tiến công qua loa. Cho đến khi đại quân của hồi hộ trở về thì lập tức những người hiệt kết tư này liền quay đầu chạy lên phía Bắc. Trung Trinh Khả Hãn nghe tin Hàn Đoá Nhị Bát Lý bị tấn công thì vô cũng tức giận, liền phái đại quân truy kích người hiệt kết tư. Nhưng cơn báo tuyết lập xuống khiến cho đội quân của Trung Trinh Khả Hãn không thể ngược Bắc báo thù được. Còn những người hiệt kết tư bọn họ đã sớm trở về với mảnh đất cố thổ thân yêu của mình. Đến đầu tháng 12, tin tức về việc đường quân đã đại thắng ở Toái Diệp rốt cục cũng được chuyển đến Hàn Đoá nhị Trung Trinh Khả Hãn nghe được tin tức này thì lập tức như tỉnh ngủ. Lúc này ông ta mới chợt nhớ tới công chúa Đại Đường đã bị ông ta quên lãng trong suốt 2 tháng qua. Hiện tại Đại Đường công chúa vẫn còn đang ở Cáp lâm thành, để chờ ngày cử hành hôn lễ với Khả Hãn. Trung Trinh Khả Hãn xem xét tình hình, thấy bây giờ việc cử hành hôn lễ với công chúa Đại Đường đã gấp gấp lắm rồi, không thể chỉ hoan thêm được nữa. Chuyện công chúa xấu hay đẹp thế nào cũng không quan trọng. Thậm chí cho dù đó là một người đàn bà xấu xí đi nữa thì Trung Trinh Khả Hãn cũng sẽ vẫn hoan hỉ mà đón rước nàng vào vương cung, yêu thương, trân trọng nàng mà phong nàng làm quốc mẫu. Đây chính là một biểu hiện rõ nhất sự trắng trợn trong khuynh hướng cư xử của hồi hột, bọn họ sẵn sàng dày mặt để đạt được lợi ích của mình. Với chiến thắng toại diệp, vô hình trung công chúa đại đường đã được khoác lên mình một tấm áo với hỏa quang chói lòa, và dĩ nhiên Trung Trinh Khả Hãn là người hiểu hơn ai hết. Và vào ngày mùng 4 tháng 12, Một đội rước dâu của Hồi Hột Vương Triều gồm 500 người đã tới Cáp Lâm thành. Bên ngoài thành Cáp Lâm, phó sứ của đoàn hộ tống công chúa Đại Đường là Lâm Nguyên Lễ đang chắp tay chào đón Dược La Cát Linh. Hắn cười nói, lần này thứ tướng đã có thể ăn ngon, ngủ yên được rồi. Dược La Cát Linh biết rằng trong lời nói của Lâm Nguyên Lễ đang bóng gió ám chỉ tới việc chiến thắng thoái diệp của Đại Đường đã mang tới cho ông ta không ít những lợi thế về mặt chính trị ở hồi hôm này. Sau chiến dịch phái diệp, phái Túc Đặc Thân Đại Thực đã trở nên trầm mặc. Phe quân đội của hồi hộ trước đây kêu gào, ở ý là chống lại đại đường thì nay cũng im thiên thít. Mà Mani giáo cũng thay đổi truyền thống trước đây, bây giờ Mani giáo bắt đầu im lặng, không tham gia bàn luận về chính trị nữa. Và thời thế lúc này chỉ tạo điều kiện cho duy nhất phái thân đường được đứng dậy vương vai. Bọn họ đưa lời trách móc và vội vàng yêu cầu Trung Trinh khả hãn bãi bỏ ngay ý định lập đồng thời hai khả đôn. Đồng thời phải lập tức cưới ngay công chúa của đại đường và lập nàng làm khả đôn của hồi hột. Là người đứng đầu phái thân đường Dược La Cắt Linh sao lại không tươi cởi dạng rỡ trước thành công của đường quân chứ. Bản thân lòng tin của ông ta với đại đường cũng tăng lên gấp bội. Dược La Cắt Linh vội tung mình xuống ngựa, ông ta hướng lâm nguyên lễ đắc tử, tỏ vẻ biết ơn với đại đường. Nhưng sau đó vị thứ tướng này đưa mắt nhìn qua trái rồi nhìn qua phải. Ông ta có chút ngỡ ngàng hỏi, bùi xứ quân đâu, sao không thấy ngài ấy vậy? Bùi xứ quân đang bị cảm nhẹ một chút, cho nên không thể đến đây nên tiếp các vị được. Xin thứ tướng lượng thứ cho. Thì ra là như vậy việc đưa dâu, nên hôn là chuyện đại sự của cả hai nước. Vì thế nếu pho sứ ra mặt giải quyết thì e chừng không được đúng lễ nghi cho lắm. Dược la cắt linh trầm ngâm một chút liền nói, bây giờ cũng đã mượn rồi, chúng tôi sẽ ra ngoài thành tá túc một đêm, chỉ mong rằng ngày mai bùi sứ quân có thể hồi phục sức khỏe được để hai bên thương nghị thì tốt quá. Trên thực tế bùi minh viễn chẳng có đau ốm hay bệnh tật gì cả. Sở dĩ hắn không ra nên tiếp dược La Cát Linh là bởi vì vị tránh sứ của đoàn đưa dâu này vừa nhận được một thủ dụ khẩn cấp của Hoàng đế Trương Hoán. Tờ thủ dụ ấy vẫn còn đang nằm trên bàn, ngay trước mặt hắn. Vì tính khẩn cấp của mình, cho nên tờ thủ dụ này ban đầu được chuyển bằng chim bồ câu từ Trường An tới Cửu Nguyên. Sau đó từ Cửu Nguyên nó lại được dịch trạm của đường quân sử dụng khoái mãm mà chuyển đến cắp lâm thành cho bùi minh viễn. Nội dung của thủ dụ khiến cho bùi sứ quân này phải giật mình. Theo thủ dụ này thì trương hoán đã nhận được mật báo rằng các phái phản đường trong hồi hột đang có một âm mưu kinh thiên động địa. Vì thế trương hoán lệnh cho bùi minh viễn không được có những hành động thiếu suy nghĩ, càng không được nhúng tay can thiệp khi hồi hột xảy ra nội loạn. Đồng thời phải bảo vệ thật tốt cho công chúa lý tố. Nếu như ở hồi hột mà xuất hiện dị biến, thì bất luận như thế nào đi nữa cũng phải đưa công chúa về nước thật an toàn. Đọc xong nội dung trong thủ dụ này, bùi minh viễn trầm mặc hồi lâu không nói lời nào. Điều khiến cho hắn giật mình không phải nằm ở bản thân cái âm mưu kinh thiên động địa sắp diễn ra kia, mà hắn ngạc nhiên chính là vì thái độ của Hoàng thượng đối với sự việc sắp sửa xảy ra này. Theo như những gì được viết trong thủ dụ thì Hoàng thượng mặc kệ cho cái âm mưu đó diễn ra. Nói cách khác là trương hoán biết rằng phái phản đường dù có âm mưu gì đi nữa thì cũng đều gây bất lợi cho đại đường. Nhưng đại đường sẽ không thèm can thiệp ngăn ngừa, mà thậm chí còn muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa. Điều này thật là khó tin. Không biết rằng rốt cuộc Hoàng thượng đang muốn đi nước cờ nào đây. Sau một lúc lâu chìm trong liên tưởng suy luận, cuối cùng Bùi Minh Viễn cũng đã ngộ ra được thâm ý của Hoàng thượng. Xem ra Hoàng thượng đã hạ mục tiêu chiến lược rồi, và mục tiêu đó dĩ nhiên là hồi hột rồi. Sau khi thông hiểu được điểm mấu chốt này, Bùi Minh Viễn đã dễ dàng giải quyết được tất cả những nghi vấn thắc mắc trong lòng từ lúc nhận được thủ dụ đó. Thâm ý của Hoàng thượng là thế này, trong chiến dịch thoái diệp, hồi hột đã biểu hiện rõ nhất bộ mặt của kẻ mặt dày thấy người khác cháy nhà mà chạy sang hôi của. khiến cho người ta đã khốn khó lại phải lo lắng đến toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải là Hoàng thượng có dự liệu từ trước, sớm lên kế hoạch cho người hiệt kết tư ám kỳ tấn công hãn nhị đoá bát lý thì chiến dịch toái diệp lần này ai chết vào tay ai còn chưa chắc đâu. Nhưng con cờ hiệt kết tư cũng chỉ có thể sử dụng được một lần thôi, nếu như lần sau xảy ra chiến dịch thổ hỏa la, hay chiến dịch tắt mã nhị hãn, mà bọn người hồi hột kia lại nhảy ra hôi cuột thì còn có biện pháp nào để kiềm chế, bước lui chúng đây. Có thể thấy hồi hột mãi mãi là một con sói đói, muốn kiềm chế nó chỉ có thể đập cho nó chết hoặc là đánh cho nó một trận nhừ tử để nó không còn sức mà lơ lối. Có như vậy thì đại đường mới không bị con sói đói hồi hột kia uy hiếp nữa. Tất nhiên đại đường và đại thực sẽ không thể xảy ra chiến tranh trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới. Vì thế đây chính là cơ hội để đại đường xử lý con sói hồi hột này. Bùi Minh viễn chắp tay ra sau lưng rồi từ từ đi về phía cửa sổ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự thấu hiểu và cảm thông với nỗi khổ tâm của Trương Hoán. Nhìn lại lịch sử của người hán từ trước tới nay, đời tần hán thì xảy ra cái nạn hung nô, đến lương tấn thì ngũ hồ loạn Trung Hoa, rồi gần đây nhất là Tùy Đường cũng bị bọn đột quyết nhiều lần xâm phạm. Có thể nói, các dân tộc du mục ở phía Bắc từ đầu đến cuối luôn là cái mối đại họa của các vương triều ở Trung Nguyên. Không biết các đời sau này có xuất hiện thêm các dân tộc du mục mới nữa hay không? Nhưng vì sự sinh tồn của các thế hệ con cháu hán tộc sau này không bị các dân tộc du mục Bắc phương nguy hiếp, nên nhiệm vụ của bọn họ lúc này chính là tiêu diệt hoàn toàn các mối đe dọa từ phương Bắc đối với Trung Nguyên. Sứ quân. Công chúa tới tên thị vệ ở ngoài cửa cất tiếng bẩm báo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Minh Viễn. hắn vội vàng xoay người lại, tiến đến thu hồi tờ thủ dụ kia. Chuyện này tạm thời không thể để cho công chúa biết được. Mời công chúa vào đi. Cánh cửa thư phòng của Bùi Minh Viễn được đẩy ra Hàn Quốc công chúa Lý Tố bước vào. Chuyện hồi hộp chính thức phái nên thân sứ giả tới cấp lâm thành này nàng đã biết rồi. Nói cách khác, cuối cùng thì nàng cũng được đem gả vào tòa cung điện đầy hoàng kim trói trang rực rỡ kia. Nhưng Lý Tố không có nửa điểm gì là sự vui sướng hạnh phúc hay e thẹn của một tân nương sắp về nhà chồng. Trong ánh mắt của nàng dường như mang một nỗi niềm ưu tư khó nói nên lời. Khi đã ở trong thư phòng của Bùi Minh Viễn, nàng nhanh chóng che giấu đi nỗi niềm riêng của cá nhân. Thay vào đó là một thần sắc và tư thế cực kỳ bình thản. Ta nghe nói sứ quân bị cảm nhẹ, nên ta vội tới hỏi thăm ngài xem có sao không. À tuyết, nếu như là trận tuyết ngày hôm nay thì thi dương tướng quân cũng không thể có cách nào mà xuôi nam được ấy chứm sổ sở vẹ xì ổ trả giả cờ lại nạ bờ rắc gờ tờ. mươi 572, hồi hột kinh biến, 1, B. Đã không có gì đáng ngại cả rồi bùi minh viễn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại nói, mời công chúa ngồi. lý tố nhẹ nhàng ngồi xuống ở vị trí đối diện với bùi minh viễn nàng mở chiếc túi đang cầm ở trong tay và lấy ra từ trong chiếc túi ấy một chồng sách thật dày nàng đưa chồng sách cho bùi minh viễn rồi cúi đầu thở dài bùi sứ quân ta đem số sách này trả lại cho ngài công chúa đã xem xong rồi sao người có muốn mượn thêm mấy quyển khắc không bùi minh viễn khẽ mỉm cười nói lý tố lắc đầu nhưng vẻ mặt bình tĩnh của nàng thì không thể nào duy trì được nữa lúc này trong lòng nàng trào dâng một cảm xúc đau thương vô hạn Nó khiến cho ánh mắt của nàng lộ ra sự buồn bã, ảm đạm. Nàng vẫn đang cố gắng khắc chế nội tâm của mình, không muốn bất cứ ai nhìn ra được sự mềm yếu trong nội tâm của mình. Nhất là khi đối diện với người nam nhân nho nhã tuấn tú này, nàng lại càng không muốn cho hắn biết nàng đang yếu mềm. Không được, cho dù ta có mượn nữa thì cũng sẽ không có cách nào mà trả lại cho ngài được khi nói những lời này. Miệng nàng phát âm rất nhỏ, cơ hội như không nghe được gì cả. Mi mắt đã chấp xuống, hai hàng lông mi dài khẽ run run. Đùi Minh Viễn đã cảm nhận thấy trong lời nói của nàng có tâm sự gì đó khác thường. Hắn liền nhìn nàng thật sâu, rồi bản thân hắn cũng chút một tiếng thở dài. Trải qua mấy tháng cùng ăn ở, chuyện cho trong một không gian, khiến cho hai người bọn họ từ những người xa lạ đã trở nên quen thuộc, từ tình cảm quân thần đến tình bằng hữu. Thở ban đầu, Đùi Minh Viễn tràn đầy sự kinh ngạc ngưỡng mộ trước một cô gái xinh đẹp có trái tim tràn đầy nhiệt huyết đối với quốc gia, xa tắc. Rồi dần dần hắn cũng cảm nhận được người con gái ấy thật ra cũng có một trái tim khát khao yêu thương nhưng nàng luôn cố che giấu cái khát khao đó bằng một tâm thế bình tĩnh đến lạ lùng. Từ lúc Lý Tố Đích Thân đến mượn sách, rồi trả sách tận tay mình, đùi Minh Viễn đã mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó, nhưng lại không thể nói ra bằng lời được. Hắn chỉ biết rằng bản thân hắn là tránh sứ đưa dâu nhưng hắn lại mong cho cuộc hôn nhân này thất bại. Vì thế cho nên, từ góc độ này hắn tự thấy mình không hợp cách của một sứ giả đưa dâu. Bùi Minh Viễn lặng lẽ đẩy chồng sách đó về phía Lý Tố, sách của ta, công chúa cứ giữ lại đi, trong tương lai thể nào nàng cũng có ngày nàng trở lại thăm người thân mà. Khi đó công chúa trả lại cho ta cũng được. Lý Tố nghe những lời này, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, sự bình tĩnh trong ánh mắt và thần sắc bên ngoài đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt như tuyệt vọng. Nàng ngơ ngác nhìn Bùi Minh Viễn, đôi môi nàng khẽ mấp máy nhưng không một lời nào được nói ra cả. Trong ánh mắt của nàng đã bắt đầu mờ đi giống như một lớp băng phủ lên những thứ đồ vật thủy tinh. Hai hàng lông mi dài khe chớp động liên tiếp mấy cái. Huynh thật sự muốn muội được gả cho hắn sao nàng rốt cuộc cũng đã nói được ra các câu hỏi ngắn ngủi này. Nàng nói câu đó rồi nước mắt lan dài, nghẹn ngào không thể nói được thêm câu nào nữa. Ta bùi Minh viễn nghe lời nàng nói, hắn túi lầu xuống. Trong lòng hắn bỗng nhiên trào dâng một cảm giác vô cùng ấy nấy. Cái cảm giác ấy nấy này chính là hắn đang tự trách mình bất lực. không thể nào cứu thoát công chúa thoát khỏi nỗi thống khổ này. Hắn đang sám hối trước người vợ của hắn đã mất hai năm trước đây vì sinh khó. Hắn tự cảm thấy sự trung thủy với người vợ quá cố đang bị mài mòn đi chút ít. Cái cảm giác có lỗi với người vợ đã mất, hãy nay vì không giúp được công chúa khiến cho lồng ngực hắn cơ hồ muốn nổ tung ra. Nàng có lẽ sẽ không cần phải gả cho khả hắn kia đâu đuổi minh viễn rốt cuộc cũng đã không thể nào kiềm chế được nữa. Hắn đã út mở phần nào nội dung cực kỳ bí mật trong thủ dụ mà hoàng thượng gửi cho hắn. Hắn nói xong biết mình đã nói ra điều đáng lẽ không được phép, cho nên hắn xoay người quay sang hướng khác, không dám nhìn thẳng Lý Tố nữa. Hắn nói lớn, như để át đi tâm trạng, công chúa không nên hỏi ta điều gì nữa. Người hãy về đi, chuyện sẽ không xấu như công chúa nghĩ đâu. Bùi Minh Viễn nói xong cắn chặt môi không nói thêm lời nào nữa. Tuy môi hắn mím chặt không nói nhưng được cái mọi chuyện như thế là đã có thể tự hiểu rõ với nhau rồi. Hắn thấy mình như vừa mắc vào thiên di đại tội, nhưng trong tim hắn cũng thật sự âm thâm thở phào nhẹ nhõm. Bản thân hắn làm sao có thể dễ dàng để cho một công chúa xinh đẹp tươi tắn đi lấy một tên nam nhân giàn ua, thô lỗi như thế chứ. Ánh mắt của Lý Tố mở to sau khi nghe những lời nói của Bùi Minh Viễn, ánh mắt ấy đầy ngỡ ngàng như không thể nào tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy. Trong nàng trào dâng một cảm giác thật đặc biệt nó như là khoảnh khắc bị chìm xuống vực sâu bỗng nhiên bắt được một tấm ván gỗ để cứu lại mạng sống. Ánh mắt của nàng dần dần sáng trở lại, nước mắt vẫn lăn trên má. Nhưng đó là nước mắt của sự vui mừng chứ không phải là nước mắt đau khổ lúc trước nữa. Lý Tố nhẹ nhàng lau nước mặt, nàng từ từ đứng lên và bước ra phía cửa của ngự thư phòng. Đống nhiên Lý Tố quay đầu lại nhìn thật lâu về phía bùi minh viễn, đây chính là người nam nhân duy nhất mà nàng muốn nương tựa, và nàng cảm nhận được trong lòng của người nam nhân ấy cũng rất quan tâm đến mình. Cảm ơn huynh nghe Lý Tố nói xong liền xoay người bước đi thật nhanh khỏi thư phòng. Bùi minh viễn vẫn lặng yên, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người con gái xinh đẹp ấy Hắn cứ roi theo cho đến khi bóng nàng khuất hẳn. Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn lại lấy tờ thủ dụ của hoàng thượng ra và đọc đi đọc lại. Bọn người hồi hộp kia đang coi âm mưu, vậy bản thân hắn nên làm điều gì đây? Những âm mưu luôn được gần nó và bùng phát trong đêm tối. Vô luận là ở Trường An, ba cách đạt hay là Hàn Nhị Đóa Bát Lý thì quy luật đó luôn luôn đúng. Trong đêm đông, cái lạnh giá khiến cho trên đường cái của Hàn Đóa Nhị Bát Lý không hề có một bóng người đi lại, cũng không hề có bất kỳ một binh sĩ nào qua lại tuần tra. Chỉ trừ có mấy trăm tên thị vệ đang làm nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài vương cung, còn lại cả Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý hoàn toàn yên lặng như một tòa thành ma vậy. Ở phía tây của Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý có một tòa đại trạch chiếm giữ một diện tích rộng lớn. Tòa đại trạch này được xây dựng hoàn toàn bằng những tảng đá lớn. Nhìn từ xa trong tòa đại trạch đó chẳng khác gì một bảo thành nhỏ. Nơi này chính là tư gia của hồi hổ tướng quốc Hiệt Kiên Già Tư. Hiệt Kiên Già Tư từ là thống soái quân đội, nắm trong tay quân quyền cao nhất của hồi hổ. Năm đó Khi được giao nhiệm vụ chấn áp bọn phản loạn ở Thác Bạt Thiên Lý, ông ta đã trực tiếp thống lĩnh quân đội cùng kịch chiến với quân phản loạn. Kết quả, lần đó ông ta vì trung trinh khả hãn mà lập được đại công cái thế. Vậy là ông ta được khả hãn phong làm tướng quốc hồi hột. Bản thân vốn là một võ quan lại chuyển sang làm tướng quốc một quan văn, thế nhưng trong giới quân đội, hiệt kiền giả tư vẫn có uy vọng cực cao. Quân đội hồi hột có tất cả 15 tên vạn phu trưởng, thì có tới 10 tên là tay chân thủ hạ của ông ta. Vì vậy Hiệt Kiền Già Tư còn là đại biểu cho thế lực của quân đội trong triều đình. Là một tướng quốc, lại nắm trong tay quân đội, như vậy quân sự và chính trị của hồi hột đều nằm trong tay ông ta. Có thể nói ông ta chính là nhân vật có quyền lực đứng thứ hai ở hồi hột này. Suốt mấy ngày qua, Hiệt Kiền Già Tư cũng giống như những người tốc đặc, người của Mani Giáo đều trầm mặc, im lặng. Sự trầm mặc này xuất hiện chính là vì đường quân đã đại thắng ở chiến trường Toái Diệp. Mặc dù Hiệt Kiền Già Tư không hề bị sốc khi mà người đại thực thất bại ở Tói Diệp, nhưng trước việc đường quân đại thắng khiến cho tinh thần ông ta trở nên kích động, hung hăng hơn. Ông ta nhớ lại cuộc chiến ở An Tây năm xưa. Cuộc chiến đó mãi là sự sỉ nhục lớn đối với Hiệt Kiền Già Tư. Nhớ lại khi đó, ông ta dẫn theo 10 vạn đại quân xuôi nam xuống Bắc Đình đầy hùng dũng. Nhưng cuối cùng ông ta phải nhờ có chung trình khả hãn cầu xin, hòa giải với Trương Hoàn Mà mới được trở về mặt Bắc. Đây là một sự sỉ nhục mà cả đời ông ta sẽ không bao giờ quên được. Hiệt kiên già tư luôn luôn mong muốn được cùng đường quân quyết chiến một lần nữa, không lúc nào không mơ về việc mang đại quân xuống làm cỏ trung nguyên. Ông ta luôn mơ về một ngày nào đó chính tay ông ta đem hết tài phú cùng nữ nhân của đại đường trở về Thảo Nguyên Phương Bắc này. Hiệt kiên già tư năm này đã hơn 50 tuổi. Năm tháng đã mau chóng chôn vùi giấc ngộng đế vương của hắn. Nhưng hiện tại lúc này, cơ hội lại bày ra trước mắt ông ta, mời gọi ông ta. Nói chính xác đây là cơ hội ngon ăn nhất từ trước tới nay, có lẽ nó cũng là cơ hội hấp dẫn nhất trong cuộc đời ông ta. Không khí tại phòng hội họp ở tư gia của Hiệt Kiền Già Tư đang hết sức yên tĩnh. Hỏa lò đang cháy rất đường, hỏa lò ấy vừa được dùng để sưởi ấm, vừa được dùng để đun sôi một bình sữa đang được treo dưới cái khung sắt kia. Bình trà sữa ấy đã sôi bùng ngục rồi, nhưng Hiệt Kiền Già Tư vẫn cho thêm tuổi vào hỏa lò. Ông ta lặng yên nấy giờ để lắng nghe các vị khách quý của mình phân tích về tình hình trước mắt. L. và G. tờ, M. sơ mẹ si ổ trạ ra cơ Lại nạ bờ rắt gờ tờ. Trương 573, Hồi hột kinh biến, 1. C. Thưa tướng quốc, hiện nay, trong số 9 bộ tộc của Hồi hột hiện nay, ngoại trừ bộ tộc Phó Cố và A Bố Tư là hai bộ tộc có khuynh hướng nghiêng về đại đường, thì các bộ tộc còn lại như Bản Duệ Cố, Đồng La, Tư Kết và Khế đều chủ trương mở rộng và bành trướng uy thế của Hồi hột về phía Nam, cướp lấy Bắc Đỉnh và An Tây của đại đường. Chủ trương của họ cũng hoàn toàn giống với ý kiến của tướng quốc, cho nên tướng quốc tất nhiên sẽ nhận được sự ủng hộ của các bộ tộc này. Ngoài ra, người túc đặc là những người nắm giữ toàn bộ mặt kinh tế của hồi hộp chúng ta, bọn họ cũng chủ trương phản đường kích liệt, đồng thời luôn có ý kết mình với đại thực. Những người túc đặc này tỏ ra rất thất vọng và bất mãn đối với việc khả hãn buông bỏ việc tấn công Bắc Đình vừa rồi. Thần mới nhận được một thông tin rất chính xác nói rằng những người tốt đặc hiện nay đều cho rằng vì khả hãn của chúng ta phản bội lời minh thể với đại thực nên mới khiến cho đại thực bị thảm bại ở Toái diệp như vậy. Còn về phần mani giáo, bản thân bọn họ có nguồn gốc từ ba tư, vốn cùng với những người hắc ý gì đại thực là đồng tông, đồng tổ. Hơn nữa lại có quốc sư Tô Nhĩ mạn đây luôn một lòng trung thành ủng hộ tướng quốc, cho nên người không cần phải lăn tăn lo lắng về việc dư luận hồi hột sẽ bàn tán dị nghị về ngài. bởi vì mani giáo sẽ sử dụng tới lời dụ của thánh thần để giúp người đăng vị một cách hợp pháp hợp lòng bà tính người đang ngồi đối diện và chậm rãi nói với hiện kiền già tư dĩ nhiên là một người khách quý của vị tướng quốc này kẻ đó không ai khác chính là quốc sư tô nhĩ mạn trước khi chiến dịch thoái diệp kết thúc tô nhĩ mạn đã nhận được mật lệnh của cả lịp hạ là phải tìm cách đảo chính lật đổ được trung trinh khả hãn và lập một nhân vật khác lên làm khả hãn và tất nhiên nhân vật đó phải là nhân vật có khuynh hướng thân đại thực Từ khi nhận được mật lệnh đó, tô nhĩ mạn liền ra sức tìm kiếm rất kỹ trong giới quý tộc hồi hộp, nhưng tất cả đều không đạt tiêu chuẩn. Các con nối dõi của đăng lợi khả hãn trước đây đều đã bị giết hết rồi. Trong khi đó những tên quý tộc trẻ tuổi khác, có kẻ thì mềm yếu, có kẻ thì vô năng hoặc là không nhận được sự ủng hộ của quân đội. Mà điều kiện tiên quyết để lật đổ được trung chính khả hãn chính là phải có sự hậu thuẫn tuyệt đối của quân đội. Tô nhĩ mạn đã xem đi xét lại, người mà vừa có tư tưởng chống lại đại đường mà lại vừa nhận được sự hậu thuẫn của quân đội. thì ở hồi hột này duy nhất chỉ có một người, đó là tướng quốc Hiệt Kiền Gia Tư. Trải qua mấy lần thăm dò, thậm chí còn cùng với nhi tử của Hiệt Kiền Gia Tư mật đàm, cuối cùng Tô Nhĩ Mạn đã phát hiện và nhìn rõ bộ mặt thật của Hiệt Kiền Gia Tư sau cái dáng vẻ đạo mạo trung thần kia. Thì gia vị tướng quốc này cũng tràn đầy dã tâm và dục vọng với vương quyền khả hãn. Cho nên, Tô Nhĩ Mạn cũng không cần thiết phải quanh co, bóng gió che đậy gì cả, ông ta đã nói thẳng ra ý định của Đại thực ca Lìm Hạ. đó là lật đổ trung trinh khả hãn đồng thời lập tướng quốc hiệt kiền gia tư lên làm tân khả hãn của hồi hộp tô nhĩ mạn vừa truyền đạt lời của cạ lịp hạ vừa đưa mắt quan sát thái độ của hiệt kiền gia tư ông ta thấy vị tướng quốc này im lặng không hề nhảy dựng lên chỉ trích ông ta tội đại nghịch bất đạo xúi dục người khác làm phản và dĩ nhiên tô nhĩ mạn thừa hiểu hiệt kiền già tư tâm đã động bất qua ông ta đang cần có người khơi mào để ông ta có thể mở lời và hành động một cách đường hoàng nhân danh chính nghĩa mà thôi tướng quốc cả Ngài cũng thấy đấy, Hạ Lộc Mạc Đạt Kiền giống như con chim hai đầu, lúc nào cũng do dự, giao động. Trong khi Đại Đường và Đại Thực đang ở thế rằng cốt thì ông ta Hạ chỉ lập đồng thời cả hai công chúa của hai nước làm khả đôn. Vậy mà đến khi đường quân giành chiến thắng ở Thoái Diệp, ông ta lại lập tức muốn kết hôn với công chúa Đại Đường. Nói khó nghe một chút, ông ta lúc nào cũng giải quyết công việc theo kiểu nước đôi, không dứt khoát. Mà trên thực tế, Hạ Lộc Mạc Đạt Kiền cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân tầm thường, không có hùng tâm tráng trí gì cả. Cho nên ông ta không thể nào dẫn dắt hồi hột đi đến hương thịnh được. Mà chỉ có anh hùng chân chính như tướng quốc đây, lúc nào cũng kiên trì nguyên tắc cứng rắn, đó là dốc sức huyết trương biên giới hồi hột ra bên ngoài. Cho nên việc tướng quốc đăng vị sẽ không có bất cứ một ai nghi ngờ, bản cãi gì cả. Bởi vì tướng quốc lên ngôi báo là phù hợp với xu thế, phù hợp với lợi ích căn bản của hồi hột. Và dĩ nhiên tất cả dân chúng sẽ ủng hộ ngài. Hiệt Kiên già tư khẽ thở dài một tiếng, ra chiều khó nghĩ, khả hãn đối xử với ta cũng không thể. Ta làm sao có thể nhận tâm được chứ? Tô nhĩ mạn âm thầm cười lạnh một tiếng. Năm xưa, đăng lợi khả hãn cũng đối xử với ông ta không hề tệ bạc một chút nào. Vậy mà tại sao lúc đó ông ta lại có thể nhận tâm sát hại đăng lợi khả hãn để theo chủ mới, còn bây giờ lại cố tỏ ra vẻ trung thần, khó nghĩ? Cái kẻ mặt dày này thật khiến cho người ta bội phục vì khả năng diễn trò đạo đức giả quá đạt. Mặc dù trong lòng xem thường sự giả tạo của Hiệt Kiền già tư nhưng Tô Nhĩ Mạn không thể không thay ông ta bảo vệ cái vỏ bọc đạo đức giả kia mà vẫn phải đạt được mục đích thật sự của mình. Tướng quốc ơi, ngài đã sai lầm rồi, Hạ Lộc Mạc Đạt Kiền bấy lâu nay đối xử với tướng quốc mặc dù không tệ, nhưng tướng quốc đừng nghĩ rằng đó là vì ông ta cảm cái ân đức của tướng quốc. Nhưng mọi chuyện không phải như vậy đâu, Hạ Lộc Mạc Đạt Kiền thật ra đang dùng chính sách, bên ngoài thì công khai thăng chức cho tướng quốc, còn bên trong thì lại âm thầm tìm cách hạn chế. đoạt lấy quân quyền của ngài tướng quốc thử nghĩ xem năm đó tướng quốc cùng với phụ thân của ông ta là đốn mạc hạ đạt kiền đã cùng với tướng quốc cùng tranh đoạt ngôi vị khả hãn tướng quốc nghĩ xem vết xe đổ cách đây không lâu làm sao một kẻ như hạ lộc mạc đạt kiền lại tin tưởng ngài chứ những lời cổ động phân tích của tôi nhĩ mạn đã làm hiệt kiền già tư động lòng trong bụng ông ta dần dần thức tỉnh ông ta trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chậm dai nói hạ lộc mạc đạt kiền cũng không có sai lầm gì lớn cả Ta cũng không muốn sau này mang tội danh giết vua đoạt vị. Vậy ngươi thử nói xem chuyện này phải làm sao cho hợp lý đây. Tô nhĩ mạn cười âm hiểm, xin tướng quốc cư yên tâm, thần đã sớm có kế hoạch chu toàn rồi. Trên thảo nguyên ở vùng phụ cận với kinh thành hàn nhị đoá Bát lý, quân thần của hồi hộ đang cử hành nghi thức nên hôn giữa trung chính khả hãn với đại đường công chúa. Nghi thức này diễn ra một cách đại quy mô và rất long trọng. Thể hiện rất rõ ở việc tuy thời tiết lúc này vẫn còn đang giá lạnh tuyết rơi. Nhưng người dân hồi hột vẫn hân hoan đi dự buổi lễ này như mùa xuân đã đến vậy. Bốn vạn dân chúng hồi hột từ khắp nơi, tự phát kéo nhau tới đây, ai nấy đều vui mừng như chạy hội. Đứng trên thảo nguyên có thể thấy biển người kia quả thật là đông đúc, náo nhiệt và rậm rộ chưa từng có. Trên mấy trăm khoảnh đất trống, sớm đã được người ta cho dựng gần ngàn lều trướng. Đại đa số những người tới dự buổi lễ nên hôn này là các quý tộc trong chín bộ tộc của hồi hột và các tộc nhân của họ. Ngoài ra còn có hơn hai vạn kỵ binh làm nhiệm vụ duy trì trật tự tại chỗ. Nghi thức nên hôn cũng tương tự với nghi thức đính hôn hiện nay. Mặc dù trên nguyên tắc thì sau khi hôn lễ được cử hành thì cô dâu chú rể mới được động phòng hoa trúc. Nhưng thực tế thì sau nghi thức nên hôn, danh phận của bọn họ cũng đã được định rõ rồi. Nếu như không có lý do gì quá lớn như chiến tranh, hay một trong hai người bỏ mạng, thì nhất định công chúa đại đường sẽ trở thành thê tử của Trung Trinh Khả Hãn. Không khí trong khu vực lều trướng quả thật là náo nhiệt vô cùng. Những tên lính thị vệ cùng những tên tôi tớ tạo thành một dây truyền giết mổ và chế biến thịt dê. Lại có những người hầu khác bưng những chiếc khay nước hoa quả và mỹ tiểu vào trong trong trướng chủ của buổi lễ nên hôn. Những cái khay này rất tinh xảo, nó chính là kết quả của những cuộc giao dịch giữa thương nhân túc đặc và tây phương. Còn bên trong đại trướng của khả hãn, người ta bố trí nơi đây thật hoành tráng với đầy vẻ bề thế rực rỡ, huy hoàng. Trên mặt đất là những tấm thảm được thêu vàng dát bạc rất cầu kỳ tinh xảo. Còn bốn xung quanh treo đầy loại màn trướng xịn đến từ tát mã nhi hãn. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những vật dùng bằng vàng bạc, phát ra thứ ánh sáng loẹ loẹn. Ở chính giữa của đại trướng, người ta đặt một chiếc ghế được nạm đầy những trâu đáo và đá quý, sau lưng ghế thì được rắt vàng rất hoa lệ. Ở đó người ta còn đặt thêm một cái bàn cực kỳ rộng rãi, trên mặt bàn bày la liệt thịt dê béo thơm phức, lại còn có các loại rau quả ngâm nữa. Và có lẽ để tạo cho công chúa đại đường có cảm nhận gần vui. cho nên ở bốn góc của đại chướng người ta đã cố tình đặt mấy chiếc bình sứ khổng lồ của trung nguyên vào đó hiện kiên già tư vẫn cho thêm tuổi vào hòa lò ông ta lặng yên nay giờ để lắng nghe các vị khách quý của mình phân tích về tình hình trước mắt Lơ và gờ tờ joseph vệ xị ổ cha ra cơ lại nạ bờ giắt gờ tờ chương năm hồi hộp kinh biến 2 ở trong một đại chướng khác ta thấy của hồi môn của công chúa đại đường đã chuyển tới từ trước và được chất đầy ở đây như các loại sách vở thư tịch những thất tơ lụa thượng hạng, hay những hòm vàng bạc châu đáo và cả những hòm đựng đặc sản của đại đường nữa. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là một phần lễ vật cực nhỏ, coi như là chút lễ vật riêng của công chúa gửi tới phu quân tương lai của nàng. Còn thực chất thì đồ cưới và của hồi môn mà đại đường chuẩn bị cho Lý Tố đã được lục tục chuyển tới Hàn nhị đóa bát Lý trong suốt cả năm qua, 30 vạn thạch lương thực, hai vạn thất hai 20 vạn con tiền, và 300 tay thợ xây dựng có tay người cao. Những điều đó thể hiện sự quan tâm của đại đường đối với chuyện hôn sự này là rất lớn và đặt rất nhiều hy vọng. Trong giờ phút này, bên trong đại trướng, ngoại trừ mấy kẻ tôi tớ đang bày biện thức ăn ra, thì cũng còn có mấy tên giáo đồ của Mani giáo đang lúi hối trang trí lại. Ở hồi hồn này, Mani giáo được xem là quốc giáo, nên trong nghi thức nên hôn như thế này cũng mang đậm màu sắc của Mani giáo. Biểu hiện rõ nhất của điều này là sự tồn tại của Thánh Hỏa. Thánh Hỏa đang rực cháy trong chậu vàng. hay biểu tượng thánh hỏa cũng xuất hiện trên các màn trướng hay các tấm thảm. Ba tên giáo đồ mani giáo đang làm việc trong đại trướng hết sức bận rộn và khẩn trương. Có hai tên đang cùng nhau treo một tấm màn trướng, tên còn lại thì một mình trải thảm ra mặt đất, đồng thời phủ những tấm lụa để che lên các lễ vật dành cho công chúa. Nhưng không hiểu sao, tên giáo đồ mani giáo làm công việc trải thảm đó lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cái bầu rượu kia, cái bầu rượu được tráng men xanh, đang nằm ở trên cái bàn giat vàng. Bên cạnh bầu rượu ấy có hai cái chén nhỏ nữa. Rượu trong bình là một loại rượu rất ngon, tí nữa đây công chúa sẽ tự mình dâng rượu để mời trung trinh khả hãn. Tên giáo đồ mani giáo ấy lén lút liếc nhìn về phía sau một cái, hắn quan sát thấy hai tên đồng bọn còn lại đang đứng trên ghế cao để cài lắp tấm màn trướng. Và khi tấm màn trướng có hình thánh hỏa rủ xuống, che khuất đi tầm mắt của mọi người, cũng chính là lúc cái tên trải thảm ấy, lấy từ trong mũ của mình ra một gói giấy nho nhỏ, rồi hắn mở nắp bình rượu và chút thứ gì đó ở trong gói giấy vào trong bình. Sát trời vào lúc này cũng đang dần dần chuyển sang hoàng hôn. Ở cách trướng chủ chừng hơn trăm bước, mấy trăm tên quý tộc hồi hộp, các quan viên, các tướng lính cao cấp, ngoài ra còn có cả thương nhân túc đặc, giáo chủ của Ma Ni giáo. Tất cả những bọn họ đều đang đứng vây quanh Trung Trinh Khả Hãn trong trang phục chỉnh tề, đang trông ngóng chờ đón công chúa đại đường tới. Đứng ở bên trái của Trung Trinh Khả Hãn chính là quốc sư Tô Nhĩ Mạn, một mặt ông ta nói chuyện phiếm rất rôm giả với tả sát tướng quân nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của ông ta lại len lén liếc nhìn về trướng chủ. Lúc này, ba tên giáo đồ của Mani giáo đã sắp xếp bày biện xong đâu đấy, nên chúng đi ra bên ngoài. Nhưng trước khi rút đi thì tên giáo đồ Mani giáo cuối cùng đã kịp nhìn và trao cho Tô Nhĩ Mạn một thông điệp qua ánh mắt. Dĩ nhiên là Tô Nhĩ Mạn khẽ mỉm cười ra chiều hiểu ý sau đó vị quốc sư này quay đầu lại, nhìn ngó một chút và thấy hiệt Kiền gia tư đang đứng cách đó không xa. Tô Nhĩ Mạn cũng khẽ gật đầu ra hiệu với vị tướng quốc này. Trung trinh khả hãn và đoàn nên hôn của hồi hột đã đợi rất lâu, trời cũng đã dần tới rồi. nhưng vẫn chưa hề thấy dấu hiệu xuất hiện của công chúa và đoàn đưa dâu đại đường đâu cả. Có rất nhiều dân chúng sốt ruột, không chờ đợi được thêm nữa nên dối rít rủ nhau trở về thành. Trung Trinh Khả Hãn rất bức xúc ông ta quay đầu lại nói: mau phái người đi xem thế nào, xem tại sao từ sớm đến giờ mà bọn họ còn chưa tới. Trung Trinh Khả Hãn vừa dứt lời, thì mấy tên quý tộc đống nhiên chỉ vào phương xa mà hét toán lên, chỉ thấy ở phía chân trời nơi mặt trời đang lặn đã xuất hiện một đại đội nhân mã. lập tức Trên thảo nguyên, những tiếng kèn chào mừng, những tiếng kèn hân hoan được cất lên. Công chúa đại đường sắp tới địa điểm tổ chức nghi thức nên hôn giữa nàng và trung trinh khả hãn. Còn vị khả hãn, khi thấy bóng hồng đã xuất hiện ông ta rất vui mừng, cười ha hả nên đón. Ngồi trong xe ngựa lúc này chính là đại đường công chúa Lý Tố, nàng đến với buổi lễ nên hôn này không phải bằng sự vui mừng, hạnh phúc, mà trái lại càng đến gần đám lều trướng của người hồi hột kia thì tâm tình của nàng càng trở nên phức tạp. Một nhóm khá đông quý tộc hồi hộp đang rụt ngựa về phía nàng. Người đi đầu dường như là trung trinh khả hãn. Trong lòng Lý Tố cảm thấy một sự chịu nặng, bế tắc. Bùi Minh Viễn liên tục nói rằng, có khả năng nàng sẽ không cần phải lấy trung trinh khả hãn. Nhưng đến giờ phút này, thì khả năng ấy ngày càng xa vời, khó thành sự thật rồi. Lý Tố len lén nhìn về Bùi Minh Viễn ở cách xe ngựa của nàng không xa, vẻ mặt của hắn cũng hết sức nghiêm trọng. Lý Tố chỉ còn biết thở dài, than thầm rồi lại buông tấm màn xe xuống. Bùi Minh Viễn cho đến giờ phút này vẫn mang một tâm trạng lo lắng, buồn chồn như trước đây. Mặc dù hắn đã nhận được mật chỉ của bệ hạ cảnh báo về việc phái phản đường ở hồi hồn sẽ có âm mưu, nhưng cái âm mưu này sẽ diễn ra vào thời điểm nào, bọn phản đường sẽ sử dụng cách thức thế nào, và hậu quả của âm mưu này sẽ đi đến đâu, tất cả những điều này Bùi Minh Viễn không hề biết một mảy may gì cả. Hắn chỉ có thuận theo tình thế, cùng nhảy múa với âm mưu kia mà thôi. Nhưng hắn còn có trọng trách là phải bảo đảm sự an toàn của công chúa. hộ tống nàng trở về đại đường áp lực của nhiệm vụ ấy khiến cho nét mặt của hắn trở nên trầm trọng không sao mà nặn ra được một sự tươi tỉnh của người đại diện họ gái được đã có lúc hắn nghĩ đến phương án sử dụng thị nữ để giả mạo công chúa nhưng một khi bị phát hiện thì tôn nghiêm của đại đường sẽ mất hết và đây là một biện pháp cực kỳ ngu xuẩn bùi minh viễn đã đọc đi đọc lại thủ dụ của hoàng thượng hết lần này tới lần khác hơn nữa hắn lại không thể cùng với dược la cắt linh thương lượng tìm cách thoát thân sau nhiều lần suy nghĩ nát óc Hắn chỉ có thể tìm ra biện pháp khả thi nhất đó là để cho công chúa và đoàn hôn sứ phải đến khi trời tối mới tới địa điểm diễn ra nghi thức ninh hôn. Như vậy hắn sẽ viện lý do để trì hoãn chuyển nghi thức sang ngày hôm sau. Và chuyện gì sẽ diễn ra trong một cái buổi tối này đây? Tiếng kèn càng lúc càng sụp sôi làm cho một vùng thảo nguyên thêm náo nhiệt. Đại đội kỵ binh hồi hột đi nên đón công chúa đã có mặt ngay trước đoàn hôn sứ đại đường. Tinh kỳ phấp phới tung bay trong gió lạnh, tạo ra một khí thế rất hoành tráng, long trọng. Hồi hộp tướng quốc hiệt kiền già tư cười lớn, tướng bùi minh viễn chào đón. Ông ta dùng vốn hán ngữ của mình nói, bùi sứ quân, dọc đường đã vất vả nhiều rồi. Bùi minh viễn vội vàng chắp tay cười nói, đại tướng đích thân tới tận đây nên đón, minh viễn tôi thật sự là không dám nhận đâu. Chỉ có điều công chúa quả thật là có hơi mệt mỏi vì hành trình, nên thỉnh cầu tướng quốc có thể để cho nàng ấy nghỉ ngơi chốc lát có được không? Bùi sứ quân cứ yên tâm. Vấn đề này thì khả hãn chúng ta đã sớm dự liệu được rồi hiệt kiền gia tư chỉ tay về một đỉnh lều trướng ở phương xa, cười nói tiếp, lúc này trời cũng đã tối rồi, công chúa cứ trở về đại trướng kia nghỉ ngơi một đêm cho thất tốt đi đã, đến sáng mai khi tinh thần công chúa thật tốt chúng ta sẽ chính thức cử hành lễ nguyên hôn. Bùi Minh Viễn khẽ gật đầu đáp lễ, vậy thì tôi đây đã làm phiền đại tướng quá rồi. Trong lúc này, trung trinh khả hãn đã tiến đến trước xa giá của công chúa, ông ta không người thì lễ, cười nói. Bản Hãn sắp cùng công chúa trở thành người một nhà rồi. Ta hy vọng công chúa sẽ thích thú với thảo nguyện nơi đây và giúp cho đường hồi hai nước có được mối quan hệ đời đời hòa hòa. Một hồi lâu sau, Lý Tố mới ở trong xe ngựa hồi đáp, "Thưa Khả Hãn, thiếp đây có mang nhiều sách vở, thư tịch từ đại đường tới đây. Trong những sách vở này có ghi chép những văn hóa tiên tiến và tốt đẹp của đại đường và hãn tộc. Thiếp hy vọng trong lúc nhàn rỗi Khả Hãn có thể đọc nhiều nhiều một chút, để dùng chúng mà dạy bảo cho thần dân của mình." Ngoài ra thiếp còn đưa sang đây những người thợ trong lĩnh vực hội họa, kiến trúc, gốm xứ. Tương lai, những người này nhất định sẽ là những người thợ tài hoa, những nhà kiến trúc, nghệ nhân của hồi hột. Thiếp cũng hy vọng họ có thể mang đến cho vùng thảo nguyên này một sức sống mới, một hơi tở mới. Còn về phần quan hệ của hai nước chúng ta, chỉ cần hồi hột thật sự xác định và tâm niệm đại đường là người thân thật sự của mình, không để bị kẻ khác kích động. Không được có những suy nghĩ không an phận với đại đường thì nhất định đại đường cũng sẽ không bao giờ bạc đại với huynh đệ trì bàng của mình. Công chúa quả là người hiểu rõ đại nghĩa, bản hãn xin được thủ giáo. Nhưng hiện tại trời cũng đã tối rồi, xin công chúa trở về biệt trướng nghỉ ngơi, đến sáng ngày mai chúng ta sẽ chính thức cử hành nghi thức nên hôn. Còn lúc này bản hãn rất hy vọng có thể nhìn thất nụ cười tràn đầy niềm vui hạnh phúc của công chúa. Vâng thưa khả hãn, nhưng bây giờ thân thể của thiếp thật sự mệt mỏi, bùi bằm nữa. thần thiếp xin được về nghỉ trước. chương 575, hồi hộp kinh biến, 2, b. Sau khi Lý Tố nói xong thì lập tức xe ngựa cũng chuyển phương hướng, tiến thẳng tới biệt trướng, mà hiệt kiền già tư vừa chỉ, để cho công chúa nghỉ ngơi. Đường quân bố trí 1.500 quân chú đóng ở vòng ngoài của mặt phía đông, cách lều trướng của công chúa chừng hai dặm. Và chỉ có khoảng hơn 10 tên binh lính hộ vệ đi theo xe của công chúa tới tận lều trướng. Trung Trinh Khả hãn roi mắt nhìn theo chiếc xe ngựa chở nàng dần biến mất. Sắc mặt của ông ta nặng nề như đưa đám. Vốn là ông ta định tối nay sẽ cùng công chúa nói chuyện mặn nồng một chút. Nhưng trước thái độ của công chúa thế này, chắc nàng chẳng cho ông ta cơ hội thực hiện cái dự định đó đâu. Doanh trướng của công chúa đại đường được sắp xếp cách trướng chủ của Trung Trinh Khả hãn chừng hai dặm. Ngoài ra, hàng ngàn doanh trướng của các bộ tộc, Mani giáo, người túc đặc hầu hết cũng đều tập trung ở mặt phía đông ấy. Còn ở phương xa chính là thảo nguyên mịt mở tích tắp, chứ 1.500 kỵ binh đường quân gia. thì không có một binh một tốt của hồi hộp nào chú đóng cả. Nghe nói đây chính là sự an bài của tướng Quốc Hiệt Kiền giả Tư. Lý do mà ông ta đưa ra là không muốn cho một ngàn kỵ binh hộ về của công chúa ở quá gần đại trướng của khả hãn. Nhưng Bùi Minh Viễn lại cảm thấy các an bài này có chút kỳ quái. Trong trường hợp có sự biến gì phát sinh thì công chúa sẽ chạy thoát một cách vô cùng dễ dàng. Bùi Minh Viễn cảm giác rằng cách bố trí này nhất định là có một mục đích khác chứ không đơn giản như vậy. Bùi sứ quân một tên đường quân chạy nhanh đến Quỳ trước mặt hắn thi lễ, Lý Đô úy có chuyện quan trọng cần bẩm báo, xin sứ quân đi ngay cho. Bùi minh viện trong lòng cả kinh, hắn vội vàng rục ngựa đi thẳng đến chỗ quân doanh trú chắt tạm thời của đường quân. Khi hắn vừa mới bước chân vào trong đại doanh thì đô úy Lý Trọng Vũ đã vội vàng tiến nhanh lên đón, rồi giọng nói gấp gáp, bùi sứ quân, ta vừa mới nhận được tin tham báo. Một cánh quân gồm ba vạn người hồi hột đã xuất hiện ở phía bắc, cách đây chừng hơn 20 dặm. Và còn một cánh quân khác bốn vạn người xuất hiện ở phía nam từ cắp lâm thành đang từ từ tiến đến chỗ này bùi minh viễn nghe xong liền gật đầu bây giờ thì hắn đã có thể hiểu được chuyện gì sắp xảy ra và âm mưu mà trương hoán nói trong thủ dụ kia là gì quân đội hồi hột đang chuẩn bị thực hiện một cuộc đảo chính bất kể là âm mưu ấy có thành công hay không thì quân đội đều sẽ dùng vũ lực để khống chế cục diện sắp xếp cho công chúa ở tận điểm cuối cùng của mặt phía đông tất nhiên âm mưu của chúng là muốn hạ thủ công chúa và đường quân trước Sau đó sẽ nhân lúc hôn loạn mà ám hại Trung Trinh khả hãn, rồi gai tang vật để đổ tội cho công chúa. Hiết kiên gia tư. Bùi Minh Viễn đã có thể chắc chắn, chính tên tướng quốc kia là chủ mưu của vụ đảo chính này. Bởi vì chỉ có hắn mới không chế được quân đội, chỉ có hắn mới không chế được thế cục của cả hồi hột. Nghĩ tới đây, Bùi Minh Viễn lập tức phân phó cho Lý Trọng Vũ, ngươi lập tức thống lính toàn bộ kỵ binh hộ vệ cho công chúa đi trước, đến mặt phía đông chờ ta. nếu như khi hừng sáng mà ta còn không hội họp với các ngươi thì các ngươi cứ đưa công chúa trở về đại đường không cần chờ ta nữa chuyện đang khẩn cấp các ngươi lập tức đi chuẩn bị đi còn công chúa ta sẽ đi khuyên nàng thôi tiến hành ngay đi nói xong bùi minh viễn xoay người đi thẳng ra ngoài trướng hắn lập tức bước thật nhanh đến biệt trướng của công chúa gặp thấy hai nữ thị vệ đang đứng canh gác trước cửa trướng hắn liền tiến lên nói xin hãy chuyển cáo với công chúa ta có chuyện gấp muốn gặp nàng công chúa đã nghỉ ngơi rồi Bùi sứ quân có gì xin hãy để mai nói sau hai người nữ thị vệ lạnh lùng cự tuyệt lời thỉnh cầu của Bùi Minh Viễn. Tình hình vô cùng cấp bách, nhưng Bùi Minh Viễn vẫn cô nhẫn mại, nén giận trong lòng, tiếp tục thỉnh cầu. Ta nói lại cho các ngươi một lần nữa, chuyện này vô cùng khẩn cấp, có liên quan đến sự an nguy tính mạng của công chúa, vì thế các ngươi mau đi bẩm báo cho ta. Là Bùi sứ quân sao từ trong đại trướng, chuyên gia thanh âm của Lý Tố, cứ để sứ quân vào đi. hai người thị nữ nghe công chúa nói vậy đành bất đắc dĩ kéo tấm mảnh cho bùi minh viễn đi vào bùi sứ quân liền có người bước vào trong đại trướng lúc này lý tố cũng chưa nghỉ ngơi gì cả nàng vừa mới tắm rửa xong vẫn còn đang mặc một bộ váy rộng thùng thình mái tóc dài bùng xóa xuống hai vai hai người thị nữ đang giúp nàng trải đầu trong đại trướng tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt bùi sứ quân ngài nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy lý tố quay đầu lại hỏi bùi minh viễn dưới ánh đèn nu hòa Khuôn mặt của nàng vô cùng thanh tú, đôi mắt sáng lên một vẻ đẹp lạ thường. Bùi minh Viễn gật đầu nói, xin công chúa lập tức thu thập các vật phẩm để đi ngay, đi càng nhanh càng tốt. Còn bùi sứ quân thì sao Lý Tố chăm chú nhìn vào mắt hắn, nàng thấp giọng hỏi, có phải ngài sẽ không đi cùng ta hay không? Không. Ta không thể đi với công chúa được. Trước khi chưa có chuyện gì phát sinh, ta phải chấn giữ ở nơi này, nếu không sẽ nguy hiểm đến sự an toàn tính mạng của công chúa. Lý Tố đứng lên. Nàng từ từ đi tới trước mặt của Bùi Minh Viễn, nàng nhìn hắn thật chăm chú, gàn từng chữ nói, ngài phải nói cho ta biết, rốt cuộc là sắp xảy ra chuyện gì. Nếu như ngài không nói, ta nhất định sẽ không đi đâu cả. Bùi Minh Viễn cảm nhận được trong ánh mắt ngời sáng của nàng một sự kiên quyết chưa từng thấy, nàng nhất định sẽ không để hắn tìm lý do lần tránh. Bùi Minh Viễn âm thầm thở dài, hắn bất đắc di nói, thám báo của chúng ta phát hiện có đại đội kỵ binh hồi hột đang tiến gần tới chỗ của chúng ta. Sợ rằng chỉ trong tối nay thôi ở đây sẽ phát sinh bình biến, cho nên xin công chúa hãy lập tức rời đi. Có phải ngài đã sớm biết từ trước hay không? Công chúa chỉ cần thu thập những vật phẩm tùy thân mà thôi, những thứ còn lại không cần mang làm gì cả. Bùi Minh Viễn không trả lời câu hỏi của Lý Tố, mà hắn xoay người phân phó công việc cho hai người thị nữ, các ngươi còn không mau thu thập đi, còn đứng đó là gì hả? Hai thị nữ liếc nhìn về phía công chúa, thấy thái độ của nàng không tỏ thái độ gì, cũng không có hành động gì cả. lý tố ngơ ngác nhìn bùi minh viễn khi nàng đi rồi tất cả những nguy hiểm kia sẽ đều do một mình hắn gánh chịu và bỗng nhiên nàng đã hiểu được dụng ý thật sự của bùi minh viễn nguyên nhân thật sự mà hắn không chịu đi chính là hy vọng nàng có thể chạy thoát được khỏi kiếp nạn này đột nhiên trong trái tim nàng trào dâng một cảm xúc xót xa và phức tạp nàng im lặng hướng về phía hai người thị nữ gật đầu ra hiệu lập tức bọn họ đi thu thập đồ đạc giúp nàng huynh sẽ chết sao lý tố trông thấy bùi minh viễn sắp sửa bước ra khỏi đại trướng Nàng cảm thấy như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nên đột nhiên hỏi. Bùi Minh Viện nghe Lý Tố nói vậy, đang bước đi liền đứng ngược lại, hắn đứng yên một hồi, rồi thản nhiên nói, ta có chết cũng không quan trọng gì cả, điều quan trọng nhất là nàng không thể chết được. Đây là trách nhiệm của ta, công chúa ạ nói xong hắn thẳng một mạch, bước thật nhanh ra khỏi doanh trướng của Lý Tố. Khi đã ra phía ngoài doanh trướng, hắn ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, rồi chút một tiếng thở dài. Lúc này hắn đang nghĩ về cô con gái của hắn ở Trường An. Đứa con ấy chính là xương Thịt, là sự sống của hắn. Năm nay nó mới có 5 tuổi thôi, nếu như bản thân hắn có xảy ra chuyện gì bất chắc thì Bùi Vánh nhất định sẽ thay hắn nuôi nấng cô con gái ấy trưởng thành. Lúc này, Lý Trọng Vũ xuất lĩnh một đội kỵ binh 500 người chậm rãi đi tới. Trong đội ngũ ấy có cả xe ngựa của công chúa. Bùi Sứ Quân, công chúa Điện Hạ đã thu thập xong chưa vậy? Ta đã thu thập xong rồi tấm mảnh của đại trướng được vén lên, công chúa từ bên trong đi ra. Lúc này, nàng mặc một chiếc áo choàng lông. Chiếc mũ cao cao che lấp khuôn mặt của nàng. Mấy người thị nữ ôm mười mấy kiện hàng hóa đi theo sau. Một tên lính mở cửa xe. Lý Tố không nói gì với Bùi Minh Viễn cả, nàng trực tiếp bước vào trong xe ngựa, tiếp đó là mấy người thị nữ cũng chui vào theo. Sau đó tên lính kia lại đóng cửa xe lại. Lý Trọng Vũ ôm quyền chào Bùi Minh Viễn, xin sứ quân hãy bảo trọng, chúng ta xin đi trước vậy. Lý tướng Quân, trên đường đi ngài cũng phải cẩn thận đấy. Cỗ xe ngựa chậm rãi chuyển bánh. và tiếng vó ngựa cứ thế vang lên đều đều đi về phía đông lúc này tấm màn xe đột nhiên được kéo ra từ đó lộ ra khuôn mặt của lý tố nàng đang ngơ ngác nhìn về phía bùi minh viễn rồi từ từ giơ tay lên vầy vây tạm biệt hắn trong ánh mắt của nàng tràn đầy sự xót xa tiếc nuối không muốn xa rời con người chấp nhận hy sinh vì nàng bùi minh viễn cười hắn chắp tay ôm quyền hướng về phía nàng thấp giọng nói công chúa người nhất định phải bình an trở về đại đường